Chương 365, Hồ Sơn đại trận. Núi cao xa xa xa xa đang nhìn, mà dưới chân nhưng là một mảnh tràn đầy gợn sóng hồ lớn, phản chiếu lấy bầu trời nhiều đám mây trắng, lộ ra xanh thẳm thanh tĩnh. Thanh hồ, Bản Vân Sơn cách đó không xa yên lặng hồ nước, tại đây chỗ hồ lớn bên cạnh bờ, cũng là thanh hồ thành chỗ. Gầy Tu sĩ lúc này dĩ nhiên vượt qua thanh hồ, chạy suất Bản Vân Sơn chân, tại trong núi rừng một tảng đá lớn bên cạnh chậm rãi tung tích. Từ biệt nhiều năm, cô tịch bộ dáng rút cuộc về tới chính mình tông môn, Như là đi xa lãng tử, trở về đến chỗ ở cũ. Thu hồi phi hành của bảo, lật thiên đứng ở đó khối cự thạch bên cạnh, im lặng đứng yên, hồi lâu, mới rội ra một tay, leo lên bên trên mặt đá, lúc trước bái nhập đến tông môn chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, không nghĩ tới nhóng một cái mà vậy mà đã lâu như thế. Khuôn mặt thanh tu lên, dần dần lộ ra một tiêu hòa niệm, lật thiên đem tam thốn lần nữa thu nhập tụ hồn bình về sau, một bước bước chân vào cự thạch bên cạnh tông môn cửa vào. Vừa vừa bước vào hộ tông đại trận Lật Thiên Thần sắc chính là khe động, mà một mảnh mông lung chúng quanh, vậy mà quần cuộn từng trận cường đại uy áp. Tiến vào tông môn thân phận lệnh bài, hôm nay vẫn tồn tại ở trong túi chữ vật, chẳng qua là gầy tu sĩ lại thật không ngờ. Tại hơn 20 năm trước, cổ xưa bản Vân Tông cũng đã đem hộ sơn đại trận xây dựng lại, khổng lồ trận pháp, đối với hắn thân phận nhận thức, chỉ là một cái tự tiện xông vào tông môn ngoại nhân. Linh lực quần quần bên trong, từng đạo tinh quang tại bốn phương tám hướng ngưng tụ, hình thành từng đám cây linh khí trường thường, chống đỡ trong đại trận tu sĩ. Ngay tại lúc đó, tại đại trận trung tâm, một cái không phải vàng không phải ngọc thủ chạc, vòng tay, đã ở trong chốc lát, hiện ra hình dáng, ở trên càng là bắn ra lấy đã vượt qua cao dài pháp bảo đáng sợ chấn động. Cảm giác đến bị đại trận khó khăn, lật thiên mi phong gãy nhẹ, cũng không cương ép phá trận, mà là đem trong cơ thể nguyên anh kỳ linh áp thúc dụng, bảo vệ quanh thân, chống cử lấy trận pháp áp bách. Dung khổng lồ linh thạch mạch khoáng làm cơ sở vốn, lại khảm vào linh bảo làm là trận nhãn hộ tông đại trận So với lấy trước kia còn cường đại hơn gấp bội, chính là hôm nay tu vi cứ thế nguyên anh, lật thiên cũng chưa chắc có thể đơn giản phá trận không lại gầy tu sĩ cũng không có vọng động ý định, chẳng qua là bảo vệ bản thể, rồi sau đó lẳng lặng yên cùng đợi bản vân tu sĩ xuất hiện. Mặc kệ nguyên nhân gì, nếu như hồ sơn đại trận bị chính mình xúc động, vậy liền chỉ có chờ đợi các trường lao khác chạy đến, đem trận pháp dừng lại, vừa mới lâm vào đại trận, chỉ muốn không có sử dụng linh lực để phòng ngự làm chủ đại trận cũng sẽ không lập tức đối với người xông vào tiến hành xoắn giết. Chẳng qua là, lật thiên cho rằng phòng ngự đại trận, cũng không so với năm đó, đã bị đan thanh cải thành một loại dùng công kích làm chủ đáng sợ trận pháp, chỉ cần ngộ nhập trong đó, nếu là không có thân phận lệnh bài, đem lọt vào tựa là hủy diệt xoắn giết. Vừa mới định trụ thân hình, đều muốn chờ đợi trong môn trưởng lao tu sĩ, tại lập tức liền phát giác được không ổn, chung quanh đã ngưng tụ thành thật thể kim sắc trường thường dĩ nhiên bắt đầu có chút rung rung. Mà sau một khắc, vậy mà Như Thiểm Điện hung manh đánh tới. Trong mắt tinh quang lóe lên, Lật Thiên dĩ nhiên thúc dục ra hai loại thiên cực chi viêm, tại bản thể trùng quanh hình thành hai đạo quái dị hòa đoàn, mà những kim sắc kia trường thương nhìn xem đánh tới phụ cận chi tế, lại bị ngọn lửa gắt gao chống đỡ, không cách nào làm bị thương hắn bản thể mảy may. Sắc mặt một hồi cổ quái, Lật Thiên không rõ ràng lắm đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tại Di Vãng, coi như là không có có thân phận lệnh bài tu sĩ lầm sông đại trợ cũng chỉ có điều sẽ bị vây ở trong trận. Nếu là không có trưởng lao thúc dục, Hộ Sơn Đại trận cung sẽ không mở ra tiến công hiệu dụng, nhưng hôm nay mới vừa vào trận, liền bị trận pháp xoắn giết, xem ra không là có người đang thúc dục đến trận pháp đối với hắn bất lợi, chính là chỗ này tòa Hộ Tông Đại trận bị chuyển đổi tính chất. Trường Thương tiến công tuy rằng lợi hại, dùng Nguyên Anh tu vi thúc dục thiên cực chi viêm, cũng không phải loại này đạo pháp có thể đơn giản đột phá, Hộ Tông Đại trận tuy mạnh, cũng không cách nào đơn giản xoắn giết Nguyên Anh tu sĩ. Chống lại không hiểu tiến công Lật thiên như cũ không có vọng động, khi hắn nghĩ đến, trận pháp nếu như bị gây ra, cái kêu tông môn trưởng lão cũng lập tức hội phát hiện, do đó chạy đến xem xét, chỉ cần gặp được các trưởng lão, hắn cũng liền có thể bình yên thoát ra. Phần này tâm niệm vừa lên, tại gầy tu sĩ đỉnh đầu, nhất đạo chấp động lên thanh mang vòng tròn đã trống rông xuất hiện, không giống với chung quanh không ngừng công tới trường thương, viên hoàn kêu bên trên phát tán chấn động, vậy mà đã vượt qua cao dài pháp bảo, mà vòng tròn vừa mới hiện ra, liền mang theo quyết nhiên khủng bố huy áp Nổ vang hạ xuống, chẳng phân biệt được nguyên do địa vành hướng về phía người từ ngoài đến. Vòng tròn mới vừa xuất hiện, lật thiên cũng cảm giác đã đến một loại đáng sợ nguy hiểm. Ở trên mang theo linh áp càng là cao dài pháp bảo chỗ không thể bằng được, đến cùng linh bảo vi lực cùng loại. Đột nhiên mà kinh khủng một kích, gầy tu sĩ không dám lãnh đạo, nâng lên một tay, trong cơ thể linh lực tức thì bị thuốc dục đến mức tận cùng, mà một thanh kim sắc không lưới trưởng kiếm cũng lập tức từ trong lòng bàn tay thoát ra, nên hướng đánh tới vòng tròn Và anh... Nặng nghe nổ vang tại trong đại trận nổ lên, tại hai kiện dị bảo giao tiếp một điểm, lập tức bắn ra ra một cổ kinh khủng uy áp, sau đó tứ tán mà ra, đem chung quanh hình thành vô số trường thương đều chấn động một trận. Đón đỡ một cái trọng kích, Lật Thiên thân hình cũng khẽ run lên, sắc mặt lập tức tái nhợt vài phần. Vong tròn dị bảo tuy rằng bị trong cơ thể diễn dương kiếm ngăn lại, thế nhưng là từ viên hoàn kia trong truyền đến cường đại trấn động, lại hầu như cùng linh bảo nhất trí. Linh bảo? Bàn Vân Tông hộ tông trong đại trận, vậy mà xuất hiện linh bảo? Mà lúc này vòng tròn đang bị đẩy ra về sau, cũng hiện ra bản thể bộ ráng, đúng là một cái phong cách cổ xưa thủ trạng. Hôn nguyên vòng tay, bàn vân đan thanh tử đem chính mình Linh Bảo, trở thành hộ sơn đại trận mắt trận, mà vào lúc này, cái này Linh Bảo cũng tốt giống như rút cuộc chờ đến mục tiêu của nó, lần nữa bắn ra ra cường đại huy ác, lang không hành đến. Hộ tông đại trận dị động, vào lúc này cũng kinh động đến bàn vân tông trưởng lão, một lát giữa, kể cả trưởng môn hàn vũ ở bên trong. Tại tông môn lối vào đã tập kết hơn 10 là bàn vân tông cao thầng, không lại lại không người vọng động, tất cả đều đứng yên ở một vị lao giả sau lưng, cũng đều thần sắc khó hiểu. Đứng ở hàn vũ trước người, là một vị tóc thưa thất tang thương lão giả, một thân đạo bào màu xám, coi như cái cấp thấp đệ tử, đúng là bàn vân tông bối phận cao nhất đan thanh tử. Trước hết nhất cảm giác đến đại trận dị động, chính là vị này dùng bản thân linh bảo làm là trận nhãn đan thanh đạo nhân, mà lao giả lúc này từ lâu đem linh thức thăm dò vào đại trận. Hơn nữa khống chế được trận pháp vận chuyển, không lại nhưng thật giống như không có dừng lại đại trận ý tứ. Cũng không lâu lắm, bàn vân tông các trưởng lão hầu như cũng đã xuất hiện ở nơi này, liền tử trúc phong minh trúc từ lâu đi đến, mà một ít trong môn tinh nhuệ đệ tử, cũng lần lượt phát giác được khác thường, chạy tới tông môn cửa vào. Sư bá, trong trận đến cùng vây khốn lấy người phương nào. Lặng chờ đã lâu, phát hiện đan thanh căn bản không có dừng lại trận pháp ý tứ, hàn vũ có chút không hiểu hỏi, tại vị này sư bá trước mặt Coi như là thân là trưởng môn, hàn vũ cũng không có tùy tiện đem linh thức tham dò vào đại trận, cảm giác trong đó tình huống. Nhìn đan thanh như thế bộ dáng, giống như muốn dùng loại này đại trận đem bên trong tu sĩ xoắn giết, mà bàn vân tông mặc dù đang ngũ địa chi tranh hám hại vòng vô cùng nghiêm trọng, môn phái khác cũng không phải đơn giản khiêu khích, cổ xưa tông môn, kia vẩn chứa lực lượng, cũng không phải là đơn giản có thể bị nổ tận gốc. Ba châu ở giữa nhất lưu môn phái, riêng phần mình đều có được mạch linh, mà nhị lưu môn phái hầu như không có khả năng có can đảm như thế xông vào bản vân tông môn. Hàn Vũ nói ra nghi ngờ trong lòng, các trường lao khác tuy rằng cũng không nhiều lời, không lại cũng đều cùng tông chủ giống nhau, muốn biết trong trận bị nhốt là người phương nào, mà đàn thanh tại một hồi thần sắc biến hóa về sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói ra, là hắn. chương 366, bước ra bản vân. lão giả chỉ nói ra là hắn hai chữ, nhưng lại không đề cập tục danh, mà ở trận các trưởng lão Phàm là tại ngũ địa chi tranh trong tiến vào qua vẫn tiên trận người, lúc này cũng đều hiểu hai chữ kia hàng nghĩa. Vạn nhận dưới núi, cái kia bộ tàn phá thân ảnh, cho đến nhiều năm về sau, hay vẫn là các tu sĩ không muốn đề cập tồn tại, mà huyết ly bi văn, cũng làm cho các trưởng lao đối với người đệ tử kia trở về, lo lắng lo lắng. Đứng ở một bên cung trang nữ tử lông mày cao lại, khuôn mặt lo lắng, lại trở ngại trước người lao giả, cũng không mở miệng, không lại lại đem một đám linh thức thăm dò vào đến trong trận. Khổng lồ trong trận pháp Gây thân ảnh bị nấp trong trong trận linh bảo bức có phải hay không dùng, mà tế ra diễn dương kiếm, không lại nhưng chỉ là khó khăn lắm phòng ngự đến trước người, không có đối với đại trận tạo thành chút nào tổn hại. Bị nhốt trong trận tu sĩ, nếu là muốn cưỡng ép phá trận có chút cưỡng ép, dù sao cũng là khổng lồ linh mạch làm cơ sở vốn cơ lớn trận pháp, còn có một kiện linh bảo làm là trận nhãn, không lại lật thiên nếu là muốn như vậy rời đi, dựa vào trước người trôi này diễn dương kiếm, cũng không coi vào đầu việc khó. Hắn ở đây đợi. Chờ trong tông môn trưởng lao phát hiện khắc thường chạy đến, không lại theo thời gian trôi qua, đã đón đỡ hốn nguyên vòng tay mấy lần toàn lực công kích lật tiên, trong lòng cũng hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Như thế trường thời gian, bàn vân tông các trưởng lao không có khả năng còn không có phát giác được hộ tông đại trận khắc thường, mà đến bây giờ còn không người dừng lại trận pháp, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Bàn vân tông bên trong đã không có bất luận cái gì tu sĩ, hoặc là, mình đã đã thành bàn vân trưởng lao đám đánh chết mục tiêu. Thần sắc trong mắt lạnh dần Gầy tu sĩ như cũ toàn lực phòng ngự, không có tùy tiện vận động, mà đứng tại tông môn lối đi ra một đám trưởng lão, lúc này thần sắc cũng có chút cổ quái, Minh trúc vào lúc này càng là chuẩn bị mở miệng muốn nhờ, mặc kệ người tới là huyết ly hay vẫn là Lật Tiền, nàng cũng không muốn đối phương như vậy bị nhốt chết ở trong trận. Còn chưa chờ Minh trúc mở miệng, theo đan thanh một tiếng trầm trầm than nhẹ, Bàn Vân Tông bên ngoài đại trận cũng dần dần đỉnh chỉ vận chuyển, một mảnh lưu quang chấp động giữa, trong trận cái kia bộ gầy thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối với lật thiên tế gia dị bảo, đan thanh lúc này cũng kết luận tuyệt vật phi phạm, có thể ngăn ở hôn nguyên vòng tay đồ vật, tại thiên hạ ở giữa cũng không thấy nhiều. Nếu như đối phương có bực này thực lực, đều muốn quay người mà đi cũng không phải là việc khó rồi, buồn ý muốn đối phương như vậy vây tại trong trận lao giả, rơi vào đường cùng đành phải dừng lại trận pháp, đem thả tiến đến, không lại trong cơ thể linh lực đã bị thúc dục đến mức tận cùng, vị này bản vân tông thái thượng trưởng. Lao lúc này cũng cẩn thận địa toàn bộ tinh thần đề phòng. Phát giác được trận pháp bị dừng lại, Lật Thiên cũng theo đó đem linh bảo thu hồi, mà một mảnh lưu quang sau đó, một đám bàn vân trưởng lão cũng xuất hiện ở trước mặt của mình. Nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt, gây tu sĩ quên mất vừa mới tại trong đại trận hung hiểm, trong lúc lơ đãng, tại khỏe miệng kéo ra khỏi một đám nụ cười thẳng nhiên. Một thân áo bảo tím trưởng môn hàn vũ, ôn hòa bàn vân điện lầm phong, lúc trước chịu trách nhiệm mở ra bí cảnh dâu bạc trưởng lão, thân hình cao gầy tu vi cứ thế kết đan phòng thăng còn có vị kia chăm chú cầm bước lên một đôi bàn tay như ngọc trắng, mặt mũi tràn đầy lo lắng cung trang nữ tử. Sư tôn, lật thiên, đã trở về. Thật sâu không người, gây tu sĩ đối với Mính Trúc Trang trọng địa thi lễ, mấy chục năm về sau, đây đối với trải qua cực khổ thầy cho cũng rút cuộc lần nữa gặp lại. Trong đôi mắt một hồi nước mắt chấp động, cung trang nữ tử tiến lên trước một bước, đã nghĩ đem đệ tử nâng dậy, chẳng qua là lại bị trước người lao giả ngăn lại. Lật thiên, hay vẫn là huyết ly Bằng vào ngươi lời nói của một bên, bàn vân tông như thế nào tin tưởng. Đan thanh thần sắc có lạnh lùng, thời khắc cảm giác lấy cử động của đối phương, lúc này cũng rút cuộc nói ra làm cho lòng người lạnh ngắt đích thoại ngữ. Huyết ly chi hồn, đã bị đệ tử hủy diệt, hôm nay cái này bức thân thể, đích thật là lật thiền không giả, nếu là thanh láo không tin, đại có thể cảm giác linh hồn của ta, tại bàn vân tông một ít chỉ có ta biết rõ đấy sự tình, tiền bối cũng có thể tùy ý hỏi thăm. Cũng không có trách cứ lao giả ý tứ nhận ra đối phương chính là trong tàng thư các cái vị kia thanh lão Lật Thiên cũng không có cải biến xưng hô, vẫn như cũng dùng thanh lão tương xứng. Đan Thanh cẩn thận, Lật Thiên có thể lý giải, trong tông môn bị trở thành thần thú đối đại huyết ly, lại có lấy thiên đại âm yêu, mà bản thân hắn cũng cùng huyết ly thân thể hòa làm một thể, hôm nay người ta hoài nghi, đã ở hợp tình lý. Trầm rãi lắp đầu, Đan Thanh lại nói ra càng thêm lạnh lùng đích thoại ngữ, linh hồn chi lực, quá mức về nào, đã liền thế gian hóa thần cũng không cách nào phỏng đoán ra nhân hồn chân tướng, ngươi bây giờ, ta tin tưởng là Lật Tiên, không lại ngươi làm sao có thể cam đoan, tại ngày sau, huyết ly hồn phách sẽ không lần nữa không chế cái này bức thân thể. Thần thức hải hoang vu cực lớn, không ai có thể tra rõ, ngươi nếu là có thể đem thần trí của mình hải hoàn toàn cảm giác, ta liền tin tưởng huyết ly vĩnh viễn không hiện thế ngày, chẳng qua là ngươi, có thể làm được sao?" Cười ôn hỏa ý dần dần rút đi, trong nội tâm tưởng niệm cũng bị lao giả một phen lời nói bịt kín vẻ lo lắng, hoàn toàn chính xác. Nhân loại thần thức hải chống trải hoang vu, coi như là tu vi cứ thế hóa thần tu sĩ cũng không cách nào đem toàn bộ cha rõ, tự mình biết huyết ly đã hoàn toàn bị đốt hủy, thế nhưng là lại có thể thế nào chứng minh đâu. Không giống với vô ưu đảo chủ điều tra hồn thể nhất trí, cũng bất đồng ở yêu vương liệt phong nhạy bén lừa gạt lừa dối, bàn vân đan thanh tử không cần bất kỳ thủ đoạn nào, có thể tin tưởng kêu mà chân thân, không lại lại nói thẳng ra trong nội tâm kiên kỵ. Nhớ tới đem huyết ly hồn phách hủy diệt hòa vân. Dật Tu sĩ si đối với ở thần trí của mình trên biển, hay không còn tồn tại cái khác đáng sợ đồ vật vốn là tổn lấy nghi hoặc, lúc này nghe được đan thanh ngôn ngữ, cũng lập tức trầm mặt lại. Cung trang nữ tử có chút há miệng, đều muốn nói cái gì đó, lại bị cắm ở trong cổ. mình chúc lúc này cũng không có biện pháp, tuy rằng nàng nếu là đề cập chút ít chuyện cũ, có thể chứng minh lúc này đứng ở trước mắt liền là đệ tử của mình, có thể sư bà lo lắng, lại là lúc sau. Tương lai luôn không thể biết trước, lúc này thanh hỏi thầm Cũng là vì cổ xưa tông môn, Minh chúc chỉ là một cái bản vân tông trưởng lão đối với cả môn phái an nguy mà nói, căn bản không có ý nghĩa, sư bá vì to như vậy tông môn không có khả năng coi bọn nàng tình thầy trò, liền buông tha phần này đối với tương lai cẩn thận, chẳng qua là phải như thế nào có thể chứng minh tại ngày sau cũng sẽ không xuất hiện huyết ly, nhưng là cái hầu như khó giải nan để. Tiên lặng suy tư về đối sách, cung trang nữ tử lúc này thần sắc cũng càng phát ra lo lắng. Bất quá khi mình chúc nghe được đệ tử mở miệng lần nữa về sau, toàn bộ người đều giật mình ngay tại chỗ. Đệ tử làm không được tra rõ toàn bộ thần thức Hải không lại, đã có lệnh thanh láo không có ở đây lo lắng biện pháp. Gây tu sĩ trầm mặt sau nửa ngày, lúc này chậm rãi ngường đầu, nhìn qua xa xa đủ loại tử trúc ngọn núi, nói khẽ, lật thiên như vậy rời đi, vĩnh viễn không hiện ra tại bàn vân tông, huyết ly nguy cơ, liền cũng giải quyết dễ dàng, thanh lão cũng cũng không cần lo lắng rồi. Thanh đạm đích thoại ngữ. Giống như lấy nồng đậm không ớn, Lật Thiên nhìn qua cung trang nữ tử lần nữa sâu thi lễ, thật lâu rồi. Phức tạp thân sắc, lúc này ở bàn vần trưởng Lao đám bọn chúng trên mặt không ngừng biến ảo, không lại lại không ai lái miệng, đối với vụ đan thanh tử vị này bối phận cao nhất, hơn nữa đã từng thân là hóa thần thái thượng trưởng lão coi như là tổng chủ Hàn Vũ cũng không cách nào nói ra bất đồng ý kiến, đối với không cách nào biết trước tương lai, cũng không có ai có thể cấp cho khẳng định, nếu là đem Lật Thiên cưỡng ép ở lại tông môn một khi huyết ly chi hồn lần nữa hiện ra, cho kia trở về, chính là cái người kia chỉ sợ cũng phải đã thành cổ xưa tông môn tội nhân tiên cổ. Vô luận là thân là tông chủ hay vẫn là trưởng lão, đối với tông môn truyền thừa cực kỳ coi trọng, Hàn Vũ có thể không để ý bản thân tính mạng cùng vạn hạ môn chủ đối với đổi, chính là vì không cho bản vận tông truyền thừa ủy ở trên tay của mình. Lúc này Đan Thanh nói ra lo lắng, không người có thể giải quyết, biện pháp duy nhất cũng liền như Lật thiên nói. Tại tông môn bên ngoài, co như là lật thiên lần nữa biến thành huyết ly, dùng đại pháp lực đem bản Vân Tông nổ tận gốc, cũng không có ai sẽ vì này trên lưng chôn vùi Tông môn tội danh. Thân hình cao gầy Phòng Thăng nhìn qua không người gầy thân ảnh, trong mắt một mảnh bị thương, tiến lên một bước há miệng muốn thay lật thiên xin tha, lại bị nhất đạo cường lực đạo pháp lập tức định ngay tại chỗ, mặc cho Phòng Thăng như thế nào giãy giụa, cũng không nhúc nhích được mảy may. Nhất đạo phiền phức thủ ấn bị đan thanh chậm rãi tan ra, trói buộc chặt Phòng Thăng, cũng là vị lão giả này, vì tông môn Bản Vân Đan Thanh tử sẽ không cho phép bất luận cái gì có thể uy hiếp được tông môn nguy hiểm nảy sinh, coi như là mất đi một cái thiên tư hơn người đệ tử, cũng sẽ không tiếc. Lật Thiên đã rõ ràng lão giả tâm ý, nếu là như vậy rời đi, cũng coi như đi đan thanh cùng bản Vân tông các trưởng lão một cái tâm bệnh. Hồi lâu sau, gây thân ảnh chậm rãi thẳng lên thân hình, cũng không nói thêm nữa một câu, quay người mà đi, tại một mảnh lưu quang giữa, bước ra cổ xưa tông môn. Một giọt nước mắt theo mí trúc khỏe mắt chảy xuống mà cung trang nữ tử nhưng lại không ngăn trở, vừa muốn mở miệng phòng thăng đã bị đan thanh giam cầm, dựa vào nàng kết đan hậu kỳ tu vi, nếu là mở miệng cũng tránh không được bị sư bá cương ép trói buộc. Đan thanh tử tâm ý đã quyết, chỉ sợ bàn Vân Tông cũng không còn có lật thiên chỗ dung thân, bị yêu thú bắt sẽ chết thời điểm, cái kia dùng bản thể làm đại giới, đem nàng cứu trở về thân ảnh đã ở một mảnh lưu quang trong biến mất không thấy gì nữa. Nhớ lấy mấy chục năm thân ảnh, vừa mới có thể gặp nhau, lại lần nữa từ biệt không hẹn Bàn Vân Sơn ở dưới cự thạch như trước lẳng lạng dựng đứng, mà gầy tu sĩ cũng đã đi ra đại trận, không do dự, cũng không có oán hận mang theo một thân nồng đậm không muốn, chậm rãi rời đi, chỉ để lại một bộ có chút cô tịch bóng lưng, lộ ra có chút cô đơn. Bàn Vân Tông các trưởng lão đã lần lượt tối đuôi, phòng thăng cũng bị giải khai cầm chế, không lại cao gầy tu sĩ nhưng không cách nào phàn nàn mảy may, trước mắt thái thượng trưởng lão, là vài ngàn năm trước nhân vật, dựa vào hắn vừa mới tiến cấp kết đan tu vi cũng căn bản không có chút nào tư cách chất vấn, đành phải nặng nghề thở dài, rồi sau đó bước nhanh mà rời đi. Tại lật thiên bước ra tông môn về sau, Minh Trúc cũng thẳng quay trở về từ Trúc phòng tại hóa cảnh sơn thủy gian bế quan không xuất ra, mà đàn thanh lại lặng lặng yên đứng ở tông môn cửa vào hồi lâu, hồi lâu, cho đến hắn thò ra ngoài trận linh thức, rút cuộc cảm giác không đến cái kia gầy thân ảnh, lúc này mới thật dài thở một hơi. Người khác cũng không hiểu biết, vị này hiện ra nguyên bản thân phận Thái Thượng trưởng lão Lúc này trong lòng cũng chân chính nhẹ vương lòng xuống, còn có trăm năm tả hữu thỏ nguyên đan thanh tử, cử động lần này mục đích, không riêng gì vì bản vần tông tiêu trừ một cái chưa hẳn tồn tại thai hoàng ẩm, cũng là vì cổ xưa tông môn cố gắng hết sức cuối cùng dốc hết sức mà thôi. Mất đi một người đệ tử, đáp tội một ít trưởng lão, đối với giả chết dấu giếm tên mấy nghìn năm lão giả mà nói, lại có ngại gì đâu. Cuối cùng đan thanh cũng đã đi ra tại chỗ, trở về tới trong tàng thư cắt, mà không lâu về sau. Một cái khéo léo linh động thân ảnh lại ở phía xa phản trở lại, một thân tinh xảo cung trang, một bộ xinh đẹp bộ dáng, tuy rằng nhìn như chỉ có 14-15 tuổi, cái kia một đôi rực rỡ địa mắt to ở bên trong, lại chấp động lên một tia giảo hoạt, nhìn hai bên một chút không người, một bước liền bước vào tông môn cửa ra vào. Chương 367, Mính Hân Cũng không tế ra phi hành cổ bảo, gầy tu sĩ chậm rãi mà đi, đi ở một mảnh rừng rậm giữa. Trong lòng một hồi chỗ trống, không có án nghiệm, cũng không có hận ý cứ như vậy một mình đi lại, không có phương hướng, cũng không có mục tiêu. Chúng sinh hậu thế ở giữa cô hồn, đối với quy tốc quy luyến, càng thâm trầm, đối với lật thiên mà nói, hoài an thành lật phủ, chẳng qua là vị kia nhị công tử nhà, cùng hắn cũng không có nửa phần liên quan, mà cổ xưa tông môn ở bên trong, này tòa đủ loại từ trúc đỉnh núi tiểu viên mà, mới phải hắn chân chính sinh hoạt qua địa phương, cũng là có thể xưng là nhà địa phương. Dùng linh hồn của mình trỗi trải qua qua lại, mới có thể phân loại là nhớ lại, Mà lật thiên cái tên này, cũng cuối cùng đại biểu cho người khác, cũng không phải mình. Chạy tại trong rừng gầy thân ảnh, bộ pháp tuy rằng an ổn, chỉ là linh hồn, lại chìm vào đến mất đi quy túc trong ngựa ngủng, thật lâu không cách nào thanh tỉnh. Đối với không có thân nhân cũng không có trí nhớ bộ dáng mà nói, một màn kia màn chuyện cũ đại biểu cho cả đời này trải qua, có lẽ này tòa tử trúc phong đỉnh an tĩnh sân nhỏ, mới phải hắn muốn an rớt chỗ, chỉ có tại đó, mới có thể rỡ xuống đầy người mỏi mệt cùng mở mịt, viên kia cô tịch mà tâm mới cũng tìm được một kia an ủi. Cái này, chính là sinh linh đối với nhà quyến luyên sao. Tiên tĩnh trong núi rừng, chuyên đến một tiếng có chút buồn bã cười khổ, chúng sinh linh hồn, lần nữa cảm ngộ đến nhân gian mọi cách tư vị, ngàn vạn vẻ u sầu, tuy rằng lộ ra có chút cô tịch thực sự càng giống là một cái sinh động sinh linh. Có lẽ, chỉ có trải qua trong cuộc sống muôn màu, mới có thể chân chính tái thế làm người, mà không phải cái kia không biết dù đáng bao lâu đạm mạc linh hồn. Đi lại hồi lâu, Dầy tu sĩ dĩ nhiên ly khai bản vần Sơn rất xa, mà chúng quanh rừng rậm cũng bị đi tới phần cuối. Ngoài rừng là một mảnh ruộng nước, tới tiêu lấy thanh hồ chi thủy, trải khắp ánh vàng rực rỡ gạo. Nông hộ đám bọn chúng mùa thu hoạch sắp tới, cô tịch tu sĩ lại đã mất đi duy nhất quy tộc, tương phản to lớn, khiến cho Lật Thiên đấy lòng sinh ra một tia bực bội, thanh tú trong đôi mắt cũng càng phát ra ấm lãnh, mà trong cơ thể xếp bằng ở vùng đan điền nguyên anh, ngoài thân tầng kia đỏ thâm huyết sắc cũng tốt giống như càng thêm nồng hậu dậy đặc thêm vài phần. Đứng yên ở chỗ này điền bên cạnh, gây thân ảnh thật lâu không nói gì, tại sao lưng giữa không trùng, lúc này lại chuyển đến một hồi rất nhỏ tiếng xé gió, một cái thấp nhất dai phi hành pháp khí giấy thuyền, cũng đang tại rất nhanh tiếp cận. Lúc giấy thuyền phi chống đỡ đến lật thiên sau lưng, đã bắt đầu chậm rãi tung tích, sau đó từ phía trên nhảy xuống một cái nhẹ nhàng nữ hài nhi, một thân tinh xảo cung trang, 14-15 tuổi niên kỷ, nữ hài nhi nhảy đến mặt đất sau lập tức bóp ra tay quyết, đem phi hành pháp khí thu vào. Rồi sau đó thần sắc cổ quái nhìn nhìn cách đó không xa gầy thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nhẹ nhàng linh hoạt địa đi về phía trước vài bước, cung trang thiếu nữ đem hai tay vừa bấm eo thon, giả bộ như lão luyện địa quát, khục khục, vị đạo hữu này, thế nhưng là trong nội tâm đau bờn, nhìn ngươi đẩy người, người hoảng khí, khi nào mới có thể cảm ngộ thiên đạo, đời ta tu sĩ, ứng với dùng tiên đồ làm trọng, hối hận, thế nhưng là sâu sắc không ổn nha. Con trẻ nữ nhi, bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, giả bộ như thâm nói: mà trước người đưa lưng về phía nàng gầy tu sĩ, lại tại bên miệng lôi ra một tia không thể làm gì cười khổ, cái loại này nặng nề vẻ u sầu cũng bị cái này một câu giống như tiền bối giống như dạy bảo, bỏ đi không ít. Chầm rãi xoay người lại, Lật Thiên nhìn trước mắt so với chính mình muốn thấp hơn một đầu thiếu nữ, sắc mặt một hồi cổ quái, không đợi hắn mở miệng, đối phương không ngờ tiếp theo dạy bảo. "Ừ, thiên phú còn nói qua được, hình dạng cũng là tuấn tú lịch sự, chính là trong hơi thở mang theo một cố đau khổ, chắc là bị cái gì hủy quật." Buồn tiểu thư vừa mới trải qua nơi này, ngươi có chuyện gì khó xử, không ngại cùng ta nói một chút, coi như là ta không giải quyết được, cũng nhiều hơn một phần lắng nghe không phải, đem đoán khi dấu ở trong bụng, sớm muộn gì hội biển xuất hòa đến. Cung trang thiếu nữ vẻ mặt cao nhân phong phạm, chẳng qua là trong cơ thể cái loại này chỉ có chút cơ kỳ khí tức, nhưng mà làm nàng cái này bước cao lớn hình tượng đánh thêm vài phần giảm theo. Thân sắc cổ quái điệu nhìn chằm chằm vào thiếu nữ nhìn sau nửa ngày, gầy tu si mới nhẹ nói nói, ta có một cái sư huynh Từ nhỏ liền ăn tươi nuốt sống, sinh xe yêu thú, ăn tươi tu sĩ, hôm nay ngay cả mình tông môn cũng không lại cho hắn, ngươi nói, hắn hôm nay ngược lại là đi con đường nào đâu. Ồ, ngươi cũng có ăn thịt người sư hình. Tiểu cô nương vừa mới mở miệng, liền phản ứng tới đây, kinh âm thanh kêu lên, từ vạn hà môn trong tay đem ta cùng trịnh sư tỷ cứu ra quái nhân kia, chính là ngươi. Phát giác được thiếu nữ phản ứng tới đây, gây tu si chẳng qua là cười mà không nói. Nhìn về phía nữ hải nhi ánh mắt cũng tràn đầy bất đắc gì cùng yêu thương. Hắc hắc, sư huynh, ngươi đã sớm biết ta là ai á? Cung trang nữ hải nhi thẻ lưới, đùa vừa cười vừa nói. Khẽ gật đầu, lật thiên chẩm rãi nói ra, Mính Hân, phổ quốc công chủ, sư tôn mới thu nhận đệ tử. Treo đùa hí lộng lật thiên nữ hải, đúng là Mính Trúc tại hơn 20 năm trước thu đệ tử, Mính Hân, lật thiên duy nhất sư muội cũng là lúc trước đường nhỏ kinh châu trịnh quốc khu vực lúc ở đằng kia châu cổ quái trong tháp cao cứu ra thiếu nữ. Tại Lật Thiên xuất hiện ở bản Vân Tông thời điểm, Mĩnh Hân đang tại ngoại sự đường trong trọn lựa tài liệu, ngoại sự đường cách tông môn cửa ra quá gần, vị này nịch ngẩm thiếu nữ cũng phát hiện nàng vị sư huynh này trở về, rồi sau đó bị đan thanh tử bước ra bản Vân một màn càng là tận mắt nhìn thấy, không lại không giống với sư tôn Mĩnh Trúc, Mĩnh Hân đang làm bộ theo sư tôn sau khi rời đi không lâu, liền lại phản trở lại, nhìn xem các trưởng lão đều đã tản đi, lúc này mới một mình ra tông môn muốn phải tìm vị kia nhìn xem đáng thương đại sư hình. trốn ra tông môn về sau, mình hân cũng không biết lật thiên đích hướng đi, vì vậy tế ra phi hành pháp khí, tùy ý chọn lấy cái phương hướng đuổi theo xung dưới, không nghĩ tới vẫn thật là phát hiện lật thiên, lúc này mới đều muốn tiến lên trêu đùa hí lộng sư hình của mình một phen, nhưng lại không biết đối phương sớm đã đem nàng nhận ra được. Không sai, sư tôn mới thu nhận đệ tử chính là Bồn Cung. Đem eo nhỏ một cái, mình hân tự mình địa thừa nhận, rồi sau đó thần sắc biến đổi Tức giận nói ra, lao đầu kia thật đúng là bất cận nhân tình, chúng ta tử trúc phong nhất mạch đệ tử, quan hắn cái gì nhàn sự, sư huynh chớ sợ, chờ ta trở về văn cầu sư tôn, chúng ta đem tử trúc phong cho chuyện ra, không tiến này tòa hộ sơn đại trận còn không được nha. Khoe mắt có chút mẻ dựng, lật thiên lập tức một hồi im lặng, coi như là dọn nhà cũng không có ngay tiếp theo ngọn núi đều một khối mang đi, cái này tiểu sư muội tu tiên cũng có chút lâu lắm rồi, chẳng những dung mạo thân hình cơ bản không hề biến hóa. Liền cái này nghịch ngợm tính tình đều là đứa bé bộ ráng, chuyển úi, thiệt tòi nàng, có thể nghĩ ra. Nhìn xem lật thiên thần sắc bất đắc dĩ, mình hân tự giác lại nói có chút lớn hơn rồi, vội vàng cười mỉa một tiếng nói, hát hát, muốn ta nói à, tông môn cũng không có gì hay chơi, cả ngày tu luyện à tu luyện, còn không bằng trong hoàng cung vô yêu vô lự đâu rồi, ta nếu là có sư huynh tu vi, đã sớm khắp thiên hạ đi vân dù, mới không để ý tới lao đầu kia mà. Thế gian thế tục, cũng vẫn như cũ không thể thiếu tụ họp tán ly hợp Nhẹ khẽ lắc đầu, gây tu sĩ có chút bất đắc gì nói. Tu tiên giới còn không phải như vậy, trừ phi thật có thể tu thành chân tiên, nếu không đại nạn vừa đến, còn không phải được vùi sâu vào đất vàng. Ai nha nha người ai không chết, hà tất nghĩ nhiều như vậy lâu rồi, đi đi đi, sư huynh, hân nhi mời người uống rượu. Minh hân dứt lời, kéo lại lật thiên khuyệu tay, rồi sau đó tế ra phi hành pháp khí giấy thuyền, đem cương ép kéo đi lên, bay về phía cách đó không xa bản vân phường thị. chương 368 Tiểu đạo Đồng. Ở vào khe núi trong Bản Vân Phường thị, khoảng cách bàn Vân Tông hơn 10 dặm, cũng là Kinh Châu khu vực lớn nhất tu tiên phường thị, tới đây giao dịch phần lớn là xung quanh một ít tông môn tu sĩ, hoặc là tán tu, mà Bản Vân Tông tu sĩ đám cũng thường xuyên vắng lai, trong tông môn ngoại sự đường tuy rằng cũng có thể tự do giao dịch vật phẩm, mà dù sao so ra kém chỗ này hội tụ toàn bộ Kinh Châu tu sĩ Bản Vân Phường thị. Tại trong phường thị tìm một nhà quán rượu, Minh Hân đã muốn một chỗ gần cửa sổ nhà mở gian. Điểm tốt nhất linh tiểu cùng thức ăn, cùng nàng vị đại sư này huynh trẻ chén. Từ khi bái nhập bản vận tông, Minh Hân cũng chỉ cùng sư tôn hai người ở tại tử trúc phong đỉnh. So với việc mặt khắc cung điện, tử trúc phong nhất mạch thế nhưng là thành tịnh quá nhiều. Hôm nay thật vất vả gặp được một người duy nhất sư huynh, thiếu nữ cũng cao hứng cực kỳ, không ngừng mà lật thiên gió rượu, không được địa hỏi đến đối phương những kỳ dị kia trải qua. Đối với tiểu sư muội hỏi thăm, lật thiên ngược lại cũng không nên chối từ Bái Nhập bàn vân tông sau từng màn chuyện cũ chậm rãi nói, nói được mạo hiểm chỗ, nữ hài Nhi cũng đi theo siết chặt bàn tay nhỏ bé, mà nói đến chỗ cao hứng, Mính Hân cũng theo cười ha ha, vị này phổ quốc công chủ, tu tiên hơn 10 năm, nhưng vẫn xưa cũ như một chưa trưởng thành non đồng. Sư huynh chuyện cũ, Hân Nhi trước kia luôn quấn quýt lấy Trịnh sư tỷ cùng phòng sư huynh giảng cho ta nghe, khi đó ta cuối cùng suy nghĩ, sư huynh nhất định là một cái dâu tóc đều dựng, cao lớn vạm vỡ chẳng hán, ai muốn chọc ta hắn liền đem chuông đồng giống như đại trừng mắt. Đối phương liền xám xịt địa doa chạy, hát hát, không nghĩ tới lại như một thư sinh giống nhau văn nhã. Gây tu sĩ giảng thuật hồi lâu sau, Mính Hân cũng vui vẻ mà cười nói, trong giọng nói dần dần phát ra một tia không ớn, bàn vấn tông, vị này thoạt nhìn tao nhã sư huynh chỉ sợ thật sự trở về không được, mà tử trúc phong bên trên cũng như trước chỉ có các nàng thầy cho hai người, hôm nay bữa này tiệc rượu về sau, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Phong thăng cùng trịnh thư tuyết, là ta nhiều năm hảo hữu, Mà ngươi cùng sư tôn như cũng là của ta nhớ, mặc kệ có ở đấy không tông môn, sư minh vĩnh viễn là của ngươi sư minh, nếu là có người dám khi dễ ngươi, ta quyết không thà cho hắn là được. Nhìn trước mắt mân mê miệng nhỏ nữ hải nhì, gầy tu sĩ khẽ cười nói, trong lời nói mang theo một cỗ sùng ái, rồi sau đó đơn tay vừa lộn, trên bàn rượu liền xuất hiện hai bình ngọc, lật thiên đem đẩy hướng đối phương, nói khẽ, một hạt tỏa linh đan, ba hạt dịch dung đan, ngươi cái này nịch ngợm tính tình. Chỉ sợ ngày sau khó tránh khỏi muốn chọc tới phiền thoái loại này dịch dung đan ăn vào về sau, có thể thay đổi hình dạng thậm chí khí tức, đại tu sĩ đều không thể phân biệt rõ, cũng là lúc. Trước cứu ngươi lúc ta đổi dung mạo nguyên do. Mình Ân không hiểu nhìn xem sư huynh đẩy đi tới bình ngọc, vừa còn muốn hỏi, lại bị Lật Thiên phất tay cắt ngang, sư huynh không cách nào ở lại tông môn, cái này hai loại đan dược tiểu xem như lễ vật, ngươi cùng sư tôn hết thể mạnh khỏe, ta liền không hề thắp thỏm nhớ mong, chỉ cần đem ngươi tu vi tăng lên. Ngày sau chúng ta cũng chỉ có gặp nhau thời điểm. Nghe Lật Thiên đích thoại ngữ, Nữ Hải Nhi trong mắt lập tức nổi lên nước mắt, không lại sau một lát đã bị cưỡng ép đè xuống, rồi sau đó hung giữ điệu một tay lấy hai bình ngọc chảo đi qua, giọng dịu dàng nói ra, "Sư huynh tặng cùng, đạo lý hiển nhiên, chờ Hân Nhi kết đan đại thành, sư huynh cần phải tiễn đưa ta tốt hơn đang dược. Nhẹ nhàng cười cười, Lật Thiên không thể làm gì mà đáp nói, "Tốt, nếu là Hân Nhi có thể kết thành kim đan, sư huynh nhất định cho ngươi luyện chế cực phẩm linh đan." giúp ngươi nguyên anh đại thành. Hắc hắc, ta biết ngay sư huynh đối với ta tốt nhất, ngươi đợi đấy, ta nếu có thể đạt tới nguyên anh kỳ, mới không có ở đây cái này bản vân tông khổ tu, đến lúc đó hân nhi cùng sư huynh vân du thiên hạ, chúng ta uống lượt tu tiên giới linh cữu, do xét lượt thế gian hiểm địa, đó mới thú vị. Nữ hài nhi tốt như nghĩ đến thú vị mạo hiểm, hai con mắt to đều híp mắt đã đến cùng một chỗ, phóng khoáng địa quát, mà gầy tu sĩ si nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười, trong lòng gái kia một tia mê man cũng trở nên càng nhạt. Cực phẩm linh kiểu, lên một vò lại một đàn, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, minh nguyệt mới lên, trong phường thị một mảnh đèn đuốc sáng trưng, sau đó lật thiên cũng cùng tiểu sư mội từ biệt, dùng linh thức cảm giác lấy hơi say đích thiếu nữ đi ra phường thị, bước lên giấy thuyền, lúc này mới bắt đầu, chuẩn bị như vậy rời đi. Một bước bước ra bàn vân phường thị, gây thân ảnh ngưỡng nhìn trời khung trong cái kia luân phiên trăng trọn, thật lâu không nói gì, sau nửa ngày, mới thu hồi ánh mắt, nhưng lại không tế ra phi hành cổ bảo mà là liền đứng yên ở phường thị cửa ra vào, coi như đang chờ cái gì. Cũng không lâu lắm, tại lật thiên bên người nổi lên một mảnh vắn nước giống như chấn động, rồi sau đó một người tuổi còn trẻ tu sĩ cũng hiện ra thân ảnh. Mới vừa đi ra phường thị, là một cái đang mặc áo bào xanh đạo đồng, tấp hơn tóc dài, hơn 10 tuổi bộ dáng, nhìn như có chút tuổi nhỏ, không lại trong đôi mắt lại tình quang chấp động. Cảm giác đến đối phương xuất hiện, lật thiên nhưng lại không mở miệng, như cũng lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ. Mà vị kia tiểu đạo đồng lại khẽ giật mình Tiếp theo ngu ngơ địa sờ lên chính mình hình cầu đầu Sau đó một bên không người thi lễ Vừa nói Lật sư hình Nhiều năm không thấy Sư đệ hữu lễ Người là thanh lão đệ tử Hay vẫn là có khác thân phận Gây tu sĩ tại trong phương thị Đã sớm phát giác người tới Bất quá khi lấy tiểu sư mội mặt Nhưng lại không cùng đối phương cùng xuất hiện Đợi đến lúc mính hân rời đi Lúc này mới lặng lặng yên đợi chờ lúc này Cùng tiểu sư mội uống rượu thời điểm Lật Thiên dĩ nhiên cảm giác đến một đám linh thức nhìn trộm, không lại cũng chỉ có kết đan kỳ tu vi, theo cái này sợi linh thức, gầy tu sĩ cũng phát giác được một vị cố nhân, Bàn Vân tông trong tàng thư các chính là cái kia Tiểu Đạo Đồng. Năm đó cùng nhau lấy được tiến vào tụ linh trận danh nghịch, ngoại trừ Lật Thiên cùng Bàn Vân Điện Lâm Phong bên ngoài, còn có cái này lúc ấy dùng trúc cơ trùng kỳ chiến bại kia đối thủ của hắn Tiểu Đạo Đồng, mà ở leo đỉnh núi thời điểm, Lật Thiên cũng thò tay cứu được đối phương một mạng, về sau bị Tiểu Đạo Đồng cưỡng ép tặng cho một chuôi bản tay châu. Cái kia chuỗi cổ quái bản tay châu cũng thành lật thiên chạy trốn đỉnh núi Tuyết vực mấu chốt, nếu không phải cái kia chuỗi đeo tại bản thể bàn. Tay Châu đột nhiên nổ tung, bị đổi thể tu sĩ cũng không có khả năng dễ dàng thoát ra đỉnh núi. Nhớ tới năm đó coi như đã sớm phát giác được đỉnh núi Tuyết vực trong sẽ xuất hiện khắc thường tiểu đạo đồng, Lật Thiên đối với kia chân thật thân phận cũng sinh ra nghi vấn, không lại vị này cùng đàn Thanh cùng nhau ẩn cư tại Tàng Thư các tiểu đạo đồng, nhất định cũng cùng vị kia thanh lão có chỗ liên quan, đến tận đây cũng có vừa mới nghi vấn. Thành lão, là ta thứ hai Sư Tôn, năm đó cũng là Sư Tôn mạng ta đoạt đến một phần danh nghịch, mà ở lên trên đường đem ngươi gạt bỏ tiểu đạo đồng nghe được Lật Thiên nghi vấn, lúc này cũng khôi phục thần sắc, đem chuyện cũ từng cái nói tới, không có bất kỳ dấu vết mỹ tứ. Năm đó Sư Tôn phát hiện ngươi linh căn về sau, liền đã dậy rồi lòng nghi ngờ, nhiếp ở vết ly cường đại, đành phải tại trên người của ngươi tuyệt đoạn mầm thai họa, tuy nói cử động lần này cũng không sáng suốt, có thể là vì cổ xưa tông môn, cũng là hành động bất đắc dĩ. Năm đó nhất thời không đành lòng, ta cũng không đối với sư huynh hạ sát thủ, mà là giao cho ngươi một chuôi hôn nguyên châu, coi như là một đoạn nhân quả." Tiểu đạo đồng nói xong, lông mi trong một hồi khổ sở, chấm giọng nói, "Sư đệ tìm, chỉ muốn nói ra trong nội tâm cảm thụ, đối với ẩn tính dấu giếm tên 1000 năm đích sư tôn mà nói, tông môn an nguy đã lo nặng hết thảy, mong rằng lần sư huynh chớ để ghi hận, đem ngươi bước ra bản vân, lão nhân ra người cũng là hành động bất đắc dĩ." Tiểu đạo đồng tìm được Lật Thiên mục đích, đã chi tiết báo cho biết Mà khi năm chuyện cũ cũng đều nói cái rõ ràng, vị này tâm tính thiện lương tu sĩ, chính là vì giảng thuật chính mình sư tôn sự đau khổ, hy vọng lật thiên không nên ghi hận trong lòng. Thanh láo gây nên, lật thiên sẽ không ghi hận nửa phần, tu sĩ đối với chuyển thừa coi trọng ta cũng không phải không hiểu. Điểm này, ngươi có thể yên tâm, không lại ngươi vì sao phải nói thanh lão là của ngươi thứ hai đảm nhiệm sư tôn, chẳng lẽ ngươi có hai vị sư tôn hay sao? Lật trời đã hiểu tiểu đạo đồng ý đồ đến, nhẹ nhàng cười cười. Đối với thanh lão cũng không có gì câu quán hận, bất quá đối với tiểu đạo đồng, câu kia thứ hai đảm nhiệm sư tôn Thoại Ngữ, lại sinh ra hiếu kỷ. Lật sư huynh quả nhiên lòng dạ rộng lớn, là sư đệ Liễu Lĩnh, Lô Mãng. Tiểu đạo đồng lần nữa sâu thi lễ, yên tâm trong lo lắng, Lật Thiên xuất hiện ở bản vần Tông về sau, hắn cũng phát giác được đối phương vẻ này nguyên anh, kỳ uy áp, mà lo lắng đến sư tôn cử động lần này có lẽ sẽ gây tới một người thiên phú cực cao cửu gia, hắn mới không được đã tìm, chẳng qua là không giống với Mĩnh Hân. Tiểu đạo đồng tại lật thiên rời đi về sau, trực tiếp chạy tới bản vần phường thị, lại cũng thật sự chờ đã đến đối phương. Lật thiên đích thoại ngữ trong không hề làm ra vẻ, tiểu đạo đồng lúc này coi như là yên tâm trong lo lắng, lần nữa khôi phục chất phác bộ ráng. Giải nói đến đối phương nghi hoặc, trăm năm trước, tự biết Thọ nguyên không nhiều lắm sư tôn, đã từng rời đi tông môn một lần, là do hỏi một vị bằng hữu cũ, đi vào Kinh Châu Chi Nam một cái chấn nhỏ trong miếu thở. Nay tòa miếu thở trong trụ trì, chính là sư tôn nhiều năm trước bạn cũ. Không lại lại sắp đi xa, mà khi sư tôn giò xét hữu trở về thời điểm, lại mang về này vị trụ trí phó thác một cái tiểu hòa thượng, cũng là vị kia trụ trí duy nhất một người đệ tử. Rồi sau đó, tiểu hòa thượng liền theo sư tôn định cư tại bàn vận tông, hôm nay đã có trăm năm. Trong lời nói lộ ra nhàn nhạt tưởng nghiệm, tiểu đạo đồng đã trầm mặc một lát, mới tiếp theo trầm dãi nói ra, vị kia trụ trí là của ta đệ nhất đảm nhận sư tôn, mà cái kia tiểu hòa thượng cũng chính là ta, pháp danh, tuệ không. Chuyển của Chuy Điều đạo đồng nói, gây Tu sĩ cũng tùy theo trầm ngâm hồi lâu, đối phương hay vẫn là ban đầu ở trong tàng thư các lần đầu gặp mặt lúc hình dạng, điểm này lật thiên ngược lại là không có gì kinh ngạc, trong tu tiên giới tồn tại một ít có thể cố định dung nhan linh đan, không lại một ít từ còn nhỏ mà bắt đầu tu luyện tu sĩ, bề ngoài đối với chỗ mã cũng trở nên cực kỳ chậm chạp, tựa như tiểu sư Mộ Minh hân, tu tiên hơn 20 năm, tu vi cứ thế trúc cơ, hay vẫn là cái kia bộ 14 15. Tuổi bộ dáng, như nhìn bề ngoài chẳng qua là so với trước kia cũng liền lớn hơn 1-2 tuổi mà thôi. Mặc dù đối với ở tiểu đạo đồng hình dạng không có gì nghi hoặc, không lại nghe được đối phương nhắc tới đệ nhất đảm nhận sư tôn đúng là một vị Phật gia, lật thiên trong nội tâm liền có chút ít không hiểu, hỏi, nếu là Phật gia, ngươi lại vì sao vào đạo môn? Trong tu tiên giới tu sĩ, phần lớn là đạo gia, mà Phật môn tại Ba Châu Chi địa tuy rằng cũng tồn tại nhiều chỗ, cũng không có xuất hiện một ít có thể có thể so với tu sĩ tăng nhân, mà đối với Phật môn. Các tu sĩ cũng không treo trọng cũng rất ít tìm tòi nghiên cứu, hai loại bất đồng tín ngưỡng thế lực giữa, cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện. Đối với Phật môn tăng nhân, đám tu tiên giả cũng phần lớn đem xem là chút ít phạm nhân mà thôi. Lật thiên cũng không sâu biết Phật môn tình huống, chẳng qua là ba châu to lớn, nhưng không có nghe nói cái đó chỗ tăng viện chiếm cứ một ít linh mạch. Tu tiên giới đối với Phật môn cơ bản xem như xem nhẹ, Phật môn cao tăng cũng rất ít trên thế gian đi đi lại lại, nếu như tiểu đạo đồng đến về phần Phật môn. Như vậy gầy tu sĩ liền cũng tò mò điệu tìm hiểu một câu, không ngờ cái này vừa hỏi, lại dẫn xuất Phật môn bí văn. chương 369, Mật Tông Phật môn Bàn Vân Phường Thị bên ngoài, đã từng pháp danh là tuệ không tiểu đạo đồng, khe khe thở dài, rồi sau đó vì lật thiên trầm rãi giảng thuật. Nguyên lai, like, tuệ không khi còn bé là một cái gì anh, bị lúc trước vị tiêu trụ chỉ tại một chỗ đất hoang trọng phát hiện, ôm trở về trong miếu, đã thành vị này lao tăng người duy nhất đệ tử. Ở đằng kia tòa thị trấn nhỏ miếu thờ trong một ở chính là 10 năm, lúc 10 tuổi tuệ không có một ngày thông lệ ngồi thiền về sau, lại bị Lao Tăng người gọi vào một bên. Không hiểu đi vào sư phụ trước mặt, Lao Tăng yêu thương địa sờ lên tuệ không đỉnh đầu, rồi sau đó đối với hắn nói ra một phen không hiểu thấu thoại ngữ. nay sinh viên mãn, sắp đi xa, việc này cực khổ, không cần đi theo, tuệ không tuổi nhỏ, hồng trần chưa ngừng, lần nữa chọn sư, có thể chứng nhận hắn nói. Lao Tăng người sờ vớt lấy tuệ không đỉnh đầu, Chỉ nói ra cái này 8 câu giản lời nói, sau đó mỉm cười rời đi, mà tối hôm đó, chỗ này hầu như không có gì hương khói miếu thở trong liền xuất hiện một vị tuổi già bạc phơ háo bào xám đạo nhân, cùng lao tăng người gấp rút đầu gối dài nói, như là nhiều năm cố nhân. Lúc sáng sớm ngày hôm sau, vị kia áo bào xám đạo nhân liền đem tuệ không mang đi, đi tới một chỗ cổ xưa tông môn, mà vị kia láo tăng người, đã ở đồng thời rời đi, trong tiểu trấn miếu thở, đến tận đây cũng hoàn toàn hoang phê xuống. bị đưa đến bàn vân tông Tuệ không mới biết nơi đây đúng là tu tiên tông môn, mà lúc này cũng rốt cuộc hiểu do trụ trì sư phụ cái kia tám câu giản lời nói hàng nghĩa, đó là lao tăng người đang nói cho hắn biết, vi sư đã tu vi viên mãn, sẽ phải đi xa, người còn tuổi nhỏ, cũng không cần cùng đi rồi, sẽ có cái khác sư tôn thu lưu người, ngày sau siêng năng ma luyện, có lẽ sẽ có chứng đạo một ngày. Vì vậy, bị áo xám lao giả mang về tông môn tuệ không, liền cũng hộ tống cái này thứ hai vi sư tôn ẩn cư tại trong tàng thư các, Hơn nữa tu vi cũng một mực gáp chế đang luyện khí, lúc tụ linh chi tranh lúc, mới bộc lộ ra chúc cơ thực lực, cho đến mấy chục năm sau hôm nay, cũng thành công tiến dai đến kết đan, đã trở thành một vị cao dài tu sĩ. Tiểu đạo đồng ngữ khí bình tĩnh mà đem còn nhỏ trải qua giảng thuật một lần, tuy rằng quá trình không tính ly kỳ, lại coi như là một đoạn tại Phật đạo hai môn đồng thời tu luyện qua kỳ văn, mà đối với đệ nhất đảm nhận sư phụ lao tăng người, tiểu đạo đồng đề cập, như cũ lòng mang cảm ơn, không có vị kia chủ trì. Hắn cũng đã sớm chết đói tại trong tạ lót. Vị kia láo tăng người, chẳng lẽ cũng có tu vi, cái gọi là viên mãn lại là ý gì? Lật thiên nghe xong tiểu đạo đồng giảng thuật, thần sắc không thay đổi chậm rãi hỏi. Phật ra viên mãn, là chỉ càng ngộ, cũng không giống như tu sĩ như vậy có thể phi thiên độ địa, có mang một viên lòng từ bi, chính là đi theo sư phụ cái kia trong 10 năm, tối đa dạy bảo cùng dặn dò. Tiểu đạo đồng đối với lật thiên nghi vấn, cũng không có chút nào giấu giếm đưa hắn biết đủ số trả lời. Xa như vậy bơi, lại là muốn đi đâu ở bên trong, chẳng lẽ cao tăng đám phạm là cảm ngộ viên mãn, liền đều đi xa sao? Gây tu sĩ, hỏi cuối cùng nghi vấn, mà có được, lại chính là một đoạn bí văn. Nhìn xem lật thiên có chút tò mò bộ ráng, tiểu đạo đồng hôm nay cũng không nên giấu giếm cái gì, chỉ sợ với hắn mà nói, cái kia đoạn có chút ly kỳ truyền thuyết, cũng căn bản không coi là bí mật gì, vì vậy nhẹ nói nói, mật tông Phật Môn, có một đoạn huyền ảo nghe đồn, giảng thuật thiên hạ cao tăng từ trước đích hướng đi Truyền thuyết Phật môn có thánh địa, nhưng mà chỉ có cảng ngộ viên mãn cao tăng, mới có thể cuối cùng tìm được, mà cái kia chỗ thánh địa phương hướng, chính là hải ngoại. Lật thiên thần sắc, đang nghe hải ngoại hai chữ về sau, lập tức trở nên ngưng chọc lên, rồi sau đó tiểu đạo đồng cũng nói tiếp, đây chẳng qua là mấy ngàn năm qua, trung thủ Phật môn một cái tin đồn, không ai có thể chứng minh là đúng hải ngoại thật sự có thánh địa, mà tìm kiếm cao tăng, cũng không gặp có người trở lại, hoặc giả tán dương thật sự đã tìm được thánh địa, năm đó sư phụ gặp ta tuổi nhỏ Không có cách nào khác chính mình sinh tồn, mới tại đi vào rừng chi tế, cho ta an bài một cái. Đường lui, từ đó ta cũng sửa Phật là đạo, đã thành thanh láo đệ tử. Tiểu đạo đồng đem chính mình chuyện cũ giảng thuật một lần, mà gây tu sĩ cũng lâm vào một hồi chầm tư, không lại cũng không lâu lắm, lật thiên liền không hề suy tư, mà là cùng tiểu đạo đồng tư biệt, tế ra phi hành cổ bảo, xa xa đi xa. Nhìn đối phương đi xa thân ảnh, tiểu đạo đồng lúc này mới thở dài ra một hơi. Đối với cái này vị bị sư tôn bức ra bản vân tu sĩ, có thể tận lực hóa giải hắn đoán hận, cũng là tiểu đạo đồng mục đích của chuyến này, không muốn làm cho lật thiên từ đó ghi hận đan thanh, coi như là là bản vật tông, tan ra một phần không biết tình thế nguy hiểm. Kỳ thật lật thiên trong nội tâm mặc dù có chút đau khổ, nhưng lại chưa từng ghi hận đan thanh tử, vì tông môn tương lai an nguy, lão giả cử động lần này cũng không có làm sai, chỉ sợ thay đổi là mình, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Hồng cử đã bay ra rất xa Mà Lương Chim Ưng bên trên tu sĩ, lúc này thần sắc lại càng phát ra cổ quái, thanh tú mi phong chói chặt, coi như đang suy nghĩ gì không hiểu bí ẩn. Tiểu Đạo Đồng trải qua, mặc dù có chút kỳ dị, đã trải qua Phật đạo hai môn, cũng không coi là kỳ ngộ gì, mà cái kia tại trong truyền thuyết tồn tại ở Hải Ngoại Phật Môn Thánh Địa, cũng không phải Lật Thiên lúc này chỗ nghi hoặc nguyên do, Phật Môn Thánh Địa, coi như là thật sự tồn tại ở hải ngoại, cùng đạo gia tu sĩ cũng không có quá lớn liên quan. Lật Thiên hôm nay nghi hoặc là Lao Tăng người lúc trước khuyên bảo tuệ không cái kia tám câu giản lời nói. nay sinh viên mãn, sắp đi xa, việc này cực khổ, không cần đi theo, tuệ không tuổi nhỏ, hồng trần chưa ngừng, lần nữa chọn sư, có thể chứng nhận hắn nói. Cái này tám câu giản ngôn kỳ thật cũng không khó lý giải, dùng lật thiên tâm tính từ lâu rõ ràng Lao Tăng muốn biểu đạt ý nguyện, không lại cuối cùng hai câu, lần nữa chọn sư, có thể chứng nhận hắn nói, cùng tiểu đạo đồng nói, tối hôm đó, đan thanh tử mới xuất hiện ở đằng kia chỗ miếu thờ trong lúc này thời gian trinh lệnh, lại cơ hồ là gần một cái ban ngày. Nếu là tiểu đạo đồng vừa rồi giảng thuật không có nhớ lầm, lao tăng người đang sáng sớm hoặc là buổi sáng đã từng nói qua lần nữa chọn sư, có thể chứng nhận hắn nói, mà tuệ không thứ hai đảm nhiệm sư tôn, liền tại buổi tối đã đến, chẳng lẽ, lao tăng kia người có thể dự đoán tương lai hay sao? Đừng nói là cách hầu như một cái ban ngày, coi như là hạ canh giờ có khả năng phát sinh chuyện gì, cũng tuyệt đối không phải các tu sĩ chỗ có thể đoán trước co như là nhân gian hóa thần, cũng không cách nào làm được, nếu như tiểu đạo đồng không có nói quảng, như vậy hắn đệ nhất đảm nhận sư tôn, liền tuyệt đối không là phàm nhân. Mật tông Phật môn, tuy rằng cùng đạo gia tu sĩ bất đồng, thực sự chuyển thừa trên vạn năm lâu, đối với Phật gia tình huống, gầy tu sĩ trước kia phải không biết, mà lúc này lại dưới đáy lòng sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Thúc dục lấy phi hành cổ bảo, lật thiên một đường đi về phía tây, hướng về ích Châu đại mạc phương hướng chạy như bay, tông môn nếu như trở về không được, Dứt khoát liền rời đi kinh châu, cũng là bất chút ít lo lắng, ít chút ít đừng tỉnh. Cự ưng trên lưng, gây thân ảnh khoanh chân mà ngồi, trong ngực lấy ra một cái màu đen kim loại bình nhỏ, rồi sau đó phân ra một đám linh lực, leo lên ở trên, sau đó, quỷ buộc tam thốn thân ảnh cũng tại sau lưng ngưng tụ mà ra. Tam thốn đạo nhân từ khi tu tập quỷ đạo, đã ngưng kết quỷ thể, nghỉ lại tại tụ hồn bình trong ngược lại là có thể, không lại nhưng cũng không cách nào tại để vào trong túi chữ vật Tu sĩ túi chữ vật chỉ có thể sắp xếp từ vật, lúc trước gâm hồn chẳng qua là một cái hồn phách, hôm nay hầu như có thể ngưng tụ thành thật thể tam thốn, coi như là nửa cái vật còn sống, có thể lại cũng không cách nào bị thu vào chữ vật đại, lật thiên cũng chỉ tốt đem tụ hồn bình thu trong ngực. Hắc hắc, chủ tử, cái kêu lão tạp mao thực là có mắt không trọng, liền hồn phách đều phân không rõ ràng lắm liền lung tung đổi người, đây là người nóng nảy tốt, đổi thành ta à đã sớm lại để cho hắn nếm thử đau khổ. Quỷ buộc Tam Thốn tuy rằng bị thu tiến tụ hồn bình, thế nhưng là một mực bị lật tiên mang tại trên thân thể, ngoại trừ không dám tùy ý hiện thân bên ngoài, đối với ngoại giới dị động, hắn cũng có thể cảm giác đến đại khái, mỗi lần bị chủ nhân gọi ra, liền tức giận nói ra. chương 370, trở về ốc Đảo. Cũng không để ý tới quỷ buộc phẫn hận, hôm nay chỉ có thể có thể so với trúc cơ tu sĩ Tam Thốn, coi như là đàn thanh tử đứng cái kia bất động lại để cho hắn đánh, chỉ sợ cũng không đả thương được người ta mảy may. Cái này Tam Thốn đạo nhân cũng chính là tại thoải mái thoải mái miệng. Trầm ngâm một lát, Lật Thiên nhàn nhạt mà hỏi, vừa rồi đối thoại, ngươi cũng có thể nghe xong cái rõ ràng, đối với mật tông Phật môn, ngươi còn có gì hiểu rõ hoặc là tiếp xúc? Gặp Lật Thiên hỏi thăm, Tam Thốn cũng thu hồi phẫn hận bộ dáng, biết vâng lời địa nhếch miệng cười cười, lịnh loạt giống như nói, "Thiên hạ ba châu, Tam Thốn những năm qua hầu như du lịch hơn phân nửa, đối với Phật môn cũng tiếp xúc qua không ít, trước kia vẫn còn hành trâu một chô miếu thờ trong ở nhờ qua mấy ngày." Không lại cái kia đám hòa thượng cả ngày ăn chay niệm kinh, rất là không thú vị. Nói xong, Tam Thốn trên mặt cũng mang làm ra một bộ khinh thường thần sắc, rồi sau đó tiếp tục nói, Phật môn đã tu luyện đời, cũng không giống như chúng ta đạo ra chỉ tu tiêu giao chân tiền, vừa rồi cái kia cái gì tuệ không đã nói ta cũng biết một ít, một ít khổ sở tu viên mãn cao tàng đám, hoàn toàn chính xác phần lớn đi xa tìm kiếm Phật môn thánh địa, không lại cái này thánh địa đến cùng ở nơi nào, nhưng là không còn người đã biết, chủ tử. Người đối với cái kia Phật môn chẳng lẽ cũng có chút hướng thú. Vừa rồi tuệ không đã nói, hắn đệ nhất đảm nhận sư phụ là cái kia miếu thở trong trụ trì phương trượng, nếu là hắn nhớ không lầm, vị kia lao tăng, chỉ sợ là có chút đặc thù năng lực, nếu không như thế nào lúc trước liền nói cho hắn biết, hội lần nữa chọn sư. Mi phong khẽ nhúng mày, lật thiên trầm giọng nói ra. Tam thốn nghe được chủ tử nghi vấn, cũng không kinh ngạc, ngược lại cười hấp hắc, nói, chủ tử, cái này người tiểu có chỗ không biết. Mật tông Phật môn tuy rằng không so được chúng ta đạo gia tu sĩ, không lại cũng tuyệt đối không phải phàm phu tục tử, có chút đắc đạo cao tăng, có thể trong người tu ra xá lợi, hơn nữa cũng biết một ít không tầm thường pháp thuật, chẳng qua là những đắc đạo kêu cao tăng đám có thể không thích trước mặt người khác khoe khoang, một khi cảm ngộ đến viên mãn, tự lấy, tìm kiếm thánh địa là cuối cùng mục tiêu. những cũng là này ta trước kia du lịch thiên hạ thì nghe nói mà thôi, ngược lại cũng chưa từng thấy qua chân chính cao tăng thi pháp. Không lại coi như là những đại hòa thượng kia thật sự có chút ít pháp lực, cũng không sánh bằng đạo môn chính là, không nói ba châu ngũ địa, chính là một ít cỡ nhỏ linh mạch, cũng không gặp bị cái đó tỏa chùa miểu chiếm đi. Nghe xong quỷ buộc giải thích, gầy tu sĩ khẽ gật đầu, không có ở đây ngôn ngữ, tam thốn khi còn sống tuy rằng tu vi chỉ tới cái đan, không lại phần này lịch duyệt nhưng là cực lớn, liền phật môn đều có chỗ tiếp xúc, xem ra bực này cùng loại du côn tu sĩ, tin tức ngược lại là thập phần linh thông. Nếu như quỷ buộc tam thốn cũng không cách nào chứng minh là đúng Phật môn những cao tăng kia có hay không có tu sĩ năng lực như vậy, lật thiên cũng liền phóng hạ nghi ngờ trong lòng, thế gian cao nhân ẩn sĩ số lượng cũng không ít, có lẽ tuệ không năm đó sư phụ cũng là một vị thâm tàng bất lộ cực, giả. Nguyên bản cũng cùng Phật môn cũng không liên quan, lật thiên cũng sẽ không ở suy nghĩ nhiều, thúc dục cự ưng, tại một tháng về sau, tiến nhập thích châu sa mạc. Bát ngát hoang mạc ở bên trong, hồng sắc cự ưng gào thét mà qua, bị buộc ra tông môn tu sĩ Độc thân đi xa, không muốn tại Kinh Châu ở lâu, Lật Thiên liền một đường đi về phía Tây, tiến nhập cái mảnh này đại mạc. Cảnh trí xung quanh đơn điệu không thú vị, cho đá mắt cắt vàng coi như vô biên vô hạn tại trong biển cắt chạy như bay nhiều ngày, một chỗ ốc đảo cũng xuất hiện ở phương xa. Đó là trong sa mạc một tòa tiểu hồ, hồ nước xanh biếc, chung quanh còn xây dựng lấy một ít dân cư, coi như một cái chấn nhỏ. Lâm ra Trấn năm đó Lật Thiên mượn nhờ Lâm ra bá dương đan vương mới có thể tiến dai đến kết đan kỳ cũng là thu âm quỷ tam thốn, cùng vị kia lâm ra tiểu thư địa phương. Như cũng giống như lần trước đi tới nơi này lâm ra trấn tương tự, chẳng qua lại án lấy một cái phương hướng tùy ý phi hành tu sĩ, lần nữa tới nơi này tòa ốc đảo, lật thiên đứng ở cự ưng trên lưng, lộ ra một nụ cười khổ, hai lần tùy ý phi hành, đều trải qua nơi đây, xem ra cũng là một cuộc duyên phận. Cũng tốt, dù sao không có chỗ để đi, ở nơi này ốc đảo định cư, cũng xem là tốt, tuy rằng cảnh trí đơn điệu, thực sự thập phần an t Cách xa tông môn tu sĩ, như là cách xa hồng trần, nhiều năm bận rộn cùng nguy cơ, vào lúc này cũng tạo ra một loại thiếu mệt mỏi, khiến cho lật thiên cũng muốn như vậy nghỉ ngơi một chút. Vĩnh viên không phần cuối tu tiên, tựa như một đạo vô hình gông siềng, đeo trên tu tiên giả trên người, mặc cho tu vi thông tiên, cũng không cách nào thoát khốn mà ra, nhất thời thanh yên tĩnh, cũng là được không dễ. Quyết định tâm tư, gây tu sĩ chậm rãi đánh xuống phi hành của bảo, tiếp cận ốc đảo thị trấn nhỏ mà đứng ở phía sau quỷ buộc lúc này lại thần sắc một hồi cổ quái. Năm đó Tam Thốn Đạo Nhân nhưng chỉ có bị lật thiên tại lâm gia phát hiện, rồi sau đó thiếu chút nữa bị diệt xác hôm nay vị này chủ tử lại tới đây, chẳng lẽ là muốn ở chỗ này định cư. Thu âm quỷ Tam Thốn tuy rằng cũng có vài chục năm, nhưng này đối với chủ tớ chân chính ở chung, cũng không có bao lâu, mà quỷ buộc Tam Thốn, vào lúc này lại hầu như có thể phỏng đoán ra lật thiên tâm tư. Tuy rằng đoán cái đại khái, Tam Thốn Đạo Nhân nhưng lại không hỏi thăm. Làm chủ tử muốn muốn đi đâu, cũng không phải hắn có khả năng tả hữu, coi như là lúc này thường ở, cũng không phải chuyện gì xấu, tránh khỏi vị này chủ tử ngày nào đó tâm tình một tốt, tại muốn đi mấy thứ gì đó hiểm địa, hắn cũng phải đi theo phạm hiểm. Ước gì lật thiên như vậy định cư tại đây ốc đảo, hắn tốt có thời gian tu tập âm thúc dạy bảo quỷ đạo, chẳng qua là tam thốn nghĩ lại, liền vẫn tiên trận cùng vạn yêu chi địa, vị gia này cũng như cùng nhà mình hậu viện qua lại một chuyến. Thiên hạ này ở dưới chỉ sợ còn sẽ không thừa cái gì so với cái này hai cái địa phương còn muốn đáng sợ hiểm địa rồi. Quỷ buộc tại cự ưng bên trên nghĩ ngợi lung tung công phu, lật thiên đã phi chống đỡ đến thị trấn nhỏ chính giữa, tại một hộ trong chấn lớn nhất Trạch viện bên ngoài ngừng lại, thu hồi phi hành của bảo, đẩy cửa vào. Trong trấn đều là phạm nhân, bất quá đối với từ trên trời ráng xuống thanh niên cũng không kinh hãi, chẳng qua là thần sắc mới lạ địa nhìn qua đạo thân ảnh kia, cho đến kêu biến mất tại lầm già chi chủ chỗ ở. Tiễn nhập Lâm gia về sau, gầy tu sĩ chậm rãi mà đi, trực tiếp hướng về hậu trạch đi đến, không lâu, liền tới đến một chỗ yên tĩnh sân nhỏ, đó là ban đầu ở Lâm gia cư trú lúc, Lâm gia chủ vì hắn an bài chỗ ở. Trong tiểu viện thu thập được sạch sẽ sạch sẽ, cũng không có người cư trú, như là không nhiều năm, Lật Thiên đi vào trong nội viện, nhìn xem nhiều năm trước chỗ ở, trong nội tâm cũng một hồi cảm khái. Năm đó ở nơi đây, từ kết đan sơ tiến giai đến trung kỳ, rồi sau đó liền cuốn vào hung hiểm phần ngũ địa chi tranh. Rõ ràng chuyện cũ như là ngay tại ngày hôm qua. Trầm ngâm sau nửa ngày, gây thân ảnh đẩy cửa vào, cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ linh thức cũng đem Lâm Phủ Bá phủ, cũng không lâu lắm, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Viễn Hải huynh đệ hai người liền vội nhanh chóng chạy đến, đi vào trong nội viện cũng không tại vọng động, mà là mừng rỡ hỏi, thế nhưng là ân công trở về. Cửa phòng từ trong đến ngoài bị một cỗ linh lực đẩy ra, rồi sau đó truyền đến từng tiếng nhạt đích thoại ngữ, đúng là Lật Mộ, quấy rầy Lâm gia chủ. Nghe được đã lâu thanh âm, Hai huynh đệ thần sắc đại hỷ, vội vàng đi vào trong phòng, đối với lật thiên không người thi lễ, nói, ân công, từ biệt 30 năm, Viễn Sơn cùng Viễn Hải có thể một mực tưởng nhớ, nếu có điều cần, ân công cho dù nói thẳng, hai huynh đệ chúng ta mạng đều là người cứu, tịch nhi hay vẫn là người đệ tử, lâm phủ chính là ngài lão nhà, lúc này cần phải nhiều ở chút ít đầu năm. Mặc dù là khách khí một phen, không lại lâm ra cái này hai huynh đệ đối với lật thiên thế nhưng là phát từ đáy lòng mang ơn. Năm đó nếu không phải vị này gầy tu sĩ, bọn hắn ca lưỡng mà mạng, cũng đã sớm bị mất tại sa mạc. Mỉm cười, lật thiên cùng đối phương chuyện phía vài câu, đem thủy chung cùng ở bên cạnh tam thốn đạo nhân cũng giản lược giới thiệu một phen, không lại lại không sách năm đó chính là chỗ này vị quỷ buộc làm hại người ta khuê nữ làm 10 năm ác ngộ. Đối với đi theo ẩn công bên người đạo nhân, lâm ra hai huynh đệ lúc trước cũng là một hồi nghi hoặc, tam thốn đạo nhân tuy rằng ngừng tụ quỷ thể, thế nhưng là cái này dung mạo nhưng bây giờ không quá giống người. Trắng bệnh trên mặt một đôi đôi mắt nhỏ ma chơi tựa như loạn chuyển, trên người còn tản ra từng trận âm khí, không lại nghe xong là ân công người hầu, liền cũng thoải mái, đừng nói là quỷ buộc, coi như là tu sĩ dẫn chính mình linh thú tại phường thị qua lại, cũng rất là bình thường. Không lại, chẳng qua là mang theo linh thú tu sĩ thông thường, mang theo quỷ buộc tu sĩ lại hầu như không có, hại người lệ quỷ trên thế gian có thể phát hiện không ít, thế nhưng là có thể một mình tu luyện quỷ thể có thể đã quá mức rất hiếm. Vậy cũng phải có chuyên môn đối ứng quỷ thân công pháp, có thể thấy được vị này ẩn công cũng là cái kỳ nhân. Gặp lật thiên giới thiệu chính mình, tam thốn đạo người nhất thời cùng lâm ra hai vị huynh đệ khách sáo, khi thì đạo Hữu khi thì huynh đệ, mấy câu giữa đến cùng cái này hai huynh đệ lăn lộn cái kẻ trộm quen thuộc, tốt như nhiều năm lão Hữu còn kém kẻ vai sát cánh rồi. Tam thốn cảnh giới cùng lâm ra hai huynh đệ cũng là tương tự, từ khi quyết định mang theo cái này chỉ quỷ buộc. Lật Thiên cũng không có ý định tổng đưa hắn thu tại tụ hồn bình ở bên trong, nếu như ý định tại đây ốc đảo thường ở, Lật Thiên cũng là có ý lại để cho hắn quen thuộc hạ hoàn cảnh, không nghĩ tới vị này quen thuộc tốc độ ngược lại là kinh người, chỉ sợ tại một lát nữa, đều có thể đem cái này lâm ra trở thành nhà mình chuyện viện. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lật Thiên lại đối với Tam Thốn đạo nhân sinh ra một tia hâm mộ, biết nói, xảo trá khéo đưa đẩy, tại tăng thêm nguyên bắc kiến thức cùng cực cao tâm trí, cái này chỉ quỷ bộ nếu là còn có người thân. Chỉ sợ tại tu tiên chi đổ, cũng có thể đi được xa hơn. Đang tại cảm khái lấy tam thốn đạo nhân tính tỉnh, ngoài cửa lại chuyển đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân vang. Không bao lâu, một cái thân hình có chút nhu nhược thiếu nữ chạy chậm lấy vào phòng ở bên trong, vừa nhìn đến là tiên, lập tức vành mắt mà đỏ lên, quỳ dạp xuống đất, dùng đại lễ thăm viếng. Sư tôn, thịch nhi bái kiến sư tôn. Đã sớm phát giác được người tới, tam thốn lúc này cũng biết ý địa ngậm miệng lại, cười hì hì đối với lâm gia hai huynh đệ nhẹ gật đầu Rồi sau đó hướng Lật Thiên bên cạnh thân vừa đứng, giống như là một cái trung buộc. Phân ra một đám linh lực đem đối phương nâm dậy, Lật Thiên cảm giác lấy thiếu nữ trong cơ thể trúc cơ kỳ linh áp, lộ ra một tia nụ cười hài lòng, nói, đứng lên đi, đã đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới, sắp đến hậu kỳ, bực này tốc độ tu luyện, cũng là không tính trưởng, vi sư lần này hội ở lâu không sai, có lẽ có thể giúp ngươi kết thành kim đan. Sư tôn lần này không đi sao? Vậy thì tốt quá! bị linh lực đẩy thiếu nữ căn bản không để ý đối phương muốn trợ náng kết đan, ngược lại đối với lật thiên lâu ở lại tin tức này hoàn hô tức ngảy lên, sau đó phát hiện thất thố, vội vàng đứng qua một bên, trên mặt đẹp lại bay lên nhất đạo đỏ hứng. Nhiều năm trước tại trong cơn ác ngộng xuất hiện thân ảnh, như núi an ổn thâm trầm, lâm tịch tại đây mấy chục năm ở giữa cũng thường xuyên nhớ, lúc vị này sư tôn lần nữa trở về, với tư cách lật thiên đại đệ tử, thiếu nữ tại trong lòng cũng là mừng rỡ muôn phần, có lẽ thường xuyên chứng kiến cái kia bộ gầy lại yên tĩnh thân ảnh, mới là một loại chân chính an bình. Lâm Tịch lúc này trong nội tâm cao hứng, là sư tôn có thể lâu ở lại đây ốc đảo thị trấn nhỏ, mà cha của hắn cùng thúc thúc, lúc này lại đều thần sắc biến đổi, vị này dùng nhất đạo hầu như vô dụng đan phương vì con gái đổi lấy tiện nghi sư tôn, lần trước lúc gần đi chẳng những để lại rất nhiều bảo bối đang dược, hôm nay trở về lại muốn trợ Lâm Tịch kết thành kim đan, đều muốn nhảy vào kết đan kỳ. Dựa vào có thể không riêng gì bản thân tu vi thiên phú, sư môn kinh nghiệm cùng đại lượng tu tiên tài nguyên cũng là không thể thiếu, có thể kết thành kim đan tu sĩ, lại có không người nào là dựa vào đại lượng linh đan linh thạch chồng chất lỗi. Xem ra lần này Lâm ra, có lẽ thực có hy vọng có thể xuất hiện một vị kết đan tu sĩ. chương 371, Lâm ra tiệt diệu. Cùng trở về lật thiên chuyện phía vài câu, Lâm ra hai huynh đệ vội vàng chuẩn bị hạ phong phú tiệt diệu, chân tàng nhiều năm linh tiểu đều bị từ lòng đất đào ra. Đây chính là Lâm Viễn Sơn tổ tông lúc tồn ở dưới Linh Tửu chân có mấy trăm năm vì lật thiên một câu giúp ngươi kết đ đàn hết sức coi trọng con gái thiên phú Lâm gia chủ cũng trong non việc nhà chồng chân quý nhất trăm năm linh Tửur chẳng qua là tại phân phó lấy người hầu chuẩn bị tiệc rượu về sau Lâm Viễn Sơn lại có chút kỳ quái tại cảm giác của hắn ở bên trong lật thiên trên người linh áp đã hầu như như ẩn như hiện nếu không phải cẩn thận cảm giác căn bản đều phát hiện không đến mảy may không dám dùng linh thức điều tra Lâm Viễn Sơn do dự một chút Hay vẫn là mở miệng hỏi, ân công, từ biệt mấy chục năm, người hôm nay tu vi thế nhưng là lần nữa tiền đến dai. Thứ cho ta mắt vụ vệ, người linh áp giống như cùng lần trước không lớn giống nhau. Đối với so với cảnh giới của mình cao hơn rất nhiều tu sĩ, hay vẫn là cứu mạng ân nhân, nữ nhi sư tôn, lâm gia chủ cũng sẽ không có đẻ xuống nghi vấn trong lòng, mà là trực tiếp hào phóng hỏi ra, dù sao lần trước lật thiên tại lâm gia cũng ở không ít cái đầu năm, có thể không coi là người ngoài. Nghe được Lâm gia chủ nghi vấn Gây tu sĩ cười nhạt một tiếng, nói, hoàn toàn chính xác lần nữa tiền đến dài, vừa mới đạt tới Nguyên Anh. Lật thiên lơ đang nói, có thể nghe được lâm ra hai huynh đệ trong thai, cái kia Nguyên Anh hai chữ tựu như cùng kiểu thiên kinh lôi, hai người đúng là thẳng vào đứng ở tại chỗ, sau nửa ngày không nói gì. Qua hồi lâu, tại quỷ bộc một tiếng cô ý thanh khục về sau, huynh đệ hai người mới phản ứng tới đây, vội vàng lần nữa không người nói, chúc mừng ân công, Nguyên Anh đại thành. Nguyên Anh kỳ. Đó cũng không phải là cao giai tu sĩ có thể so sánh, tu tiên giới đại tu sĩ bao nhiêu cái lôi ra, không phải đại tông môn bên trong hoạch tâm trưởng lão, hoặc là nhị lưu tông môn tông chủ, thiên hạ tuy lớn, thế nhưng là có thể đạt tới nguyên anh, kỳ tu sĩ cũng giải rắc không có mấy, toàn bộ ba châu cộng lại, chỉ sợ cũng chưa tới trăm người. Vị này Ân công lần trước rời đi lúc là kết đan trung kỳ, cái này từ biệt 30 năm, hôm nay trở về vậy mà nguyên anh đại thành, phần này tốc độ tu luyện cũng quá mức dọa người chút ít. Kinh hãi hồi lâu, lâm gia hai vị huynh đệ lại càng thêm mừng rỡ, nho nhỏ tu tiên gia tộc, có thể cùng cao dài tu sĩ nhờ và chút quan hệ coi như là may mắn. Hôm nay vị này cùng lâm gia thập phần thân cận thanh niên, lại đã thành nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Đây đối với lâm gia mà nói thế nhưng là rất là vinh hạnh, cũng là một loại vô hình che chở. Tu tiên giới đại tông môn giữa tuy rằng đã bình tĩnh, thế nhưng là mặt khác tiểu tông môn cùng một ít tán tu lại như cũ như thường ngày. Ngũ địa chi tranh biến cô chỉ ảnh hưởng cái kia mấy chỗ cổ xưa môn phái, còn lại tu tiên giả cũng như cũng là mạnh được yếu thua, lâm gia tuy nhỏ, nhưng cũng là tu tiên giới một phần nhỏ hình thế lực, nếu là gặp được một ít biến cô hoặc nguy cơ, dựa vào lâm gia chủ tu vi, có thể chưa hẳn có thể bình yên đương đối. Tại cả tộc di chuyển đến cái này ốc đảo trong mấy trăm năm, lâm gia đám tiền bối cũng không phải là Thủy Trung An Bình, Phạm là tu sĩ, đều không có ly khai cùng tu tiên giới tiếp xúc. Một ít hoặc lớn hoặc nhỏ phiền toái coi như là người không muốn gây, cũng có khả năng chính mình tìm tới đám, nếu là có lấy một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, dù là chỉ sách quan hệ, cũng là một phần không nhỏ uy hiếp, đối với thế lực thấp kém lâm ra mà nói, đều là một phần che chở. Cung kính thi lễ sau đó, lâm ra hai huynh đệ thịnh tình mời lật thiên tiến về trước đại sảnh dự tiệc, gây tu sĩ cũng vui vẻ tiến về trước, đối với linh hiểu, lật thiên thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt mà quỷ bộc Tam Thốn cũng như một cái lao ra nhân tựa như đi theo tại sau lưng, chỉ có điều vị này quỷ bộc nhìn qua đồng dạng đi ở lật thiên sau lưng Lâm Tịch, nhưng là không ngừng điệu nhất miệng. vừa mới Lâm Tịch quỷ lệ lúc nói ra đích sư tôn hai chữ, nhưng làm Tam Thốn lại càng hoảng sợ, Lâm Tịch bộ dáng hắn có thể nhớ rõ Thái Thành, không sai biệt lắm, có thể nói là nhìn đối phương lớn lên, chẳng qua là tại 10 năm trong cơ nắc ngộng, nhìn đối phương mỗi năm lớn lên. Lúc trước Tam Thốn đúng là lòng tràn đầy hoán hận không chỗ phát tiết Đành phải xâm nhập nữ hài nhi trong nộng, dùng ác quỷ hình thái dọa nàng, chẳng qua là một đám âm hồn, tại trong hiện thực Tam thôn có thể không có gì năng lực xúc phạm tới tu sĩ, trừ phi chờ hắn biến thành lệ quỷ. Thế nhưng là hôm nay nha đầu kia vậy mà đã thành chủ tử đệ tử, tại một lát nghi hoặc ở bên trong, Tam Thốn cũng đoán được nguyên do, chắc là đem chính mình thu phục về sau, lật thiên lại nhận lâm tịch, chỉ là mình hôm nay thân phận có thể đã lung túng, nếu để cho nha đầu kia biết mình liền là năm đó ác quỷ. Nàng trả thù không báo phục ngược lại không sao cả, một khi tại lật thiên chô đó khóc lóc kể lại năm đó chuyện cũ, có thể tránh không được một cuộc phiền thoái. Tại tiến nhập lâm ra về sau, lật thiên liền từ không đề cập tam thốn liền là năm đó tạo thành lâm tịch 10 năm ác ngộng âm hồn, điểm này cũng là vì để tránh cho song phương lung túng, tam thốn xem trọng thế nhưng là rõ ràng, cũng là không lo lắng vị này tâm địa thiện lương chủ tử, hội đối với chính mình như thế nào, chẳng qua là, một bên nha đầu kia thủy chung theo dõi hắn nhìn ánh mắt, lại lệnh khéo léo. Yên tâm 100% mắt mà Tam Thốn đạo nhân, là toàn thân cũng không được tự nhiên. Hai người đều thuận miệng tại lật thiên sau lưng, tiến về trước đại sảnh dự thiệp, mà đi đến một nửa thời điểm, Lâm Tịch lại nhịn không được đối với bên người vẻ mặt trắng bệnh, rất giống cái quỷ thắt cổ mà quái nhân thấp giọng hỏi, Ngươi là... Lâm Tịch giọng điệu cứng rắn cửa ra, Tam Thốn lập tức toàn thân run lên, đem hai cái khỏe miệng đều muốn liệt đến bên thai tử phía sau rồi, cố gắng làm ra cái so với khóc còn khó coi hơn hiền lành vui vẻ, vội vang nói Ta là người nô tài nhà, hát hát hát hát, tiểu đích tam thốn, là chủ tử trung buộc, về sau đại tiểu thư có cái gì phân phó, cho dù phân công. Khó nghe công vị tiếng nói cuối cùng còn lôi ra cái trường âm mà, nghe được lâm tịch cổ phía sau đều gió lạnh hứa ra, lung túng cười, đối với tam thốn nhẹ gật đầu. Gặp phu diễn qua, quỷ buộc tam thốn cũng thở dài một cái, lúc này cũng khôi phục nguyên bản hèn mọn bị hồi thần thái, tại trong lòng thầm đũ, cái này chưa thấy qua việc đời nha đầu, chính là lịch duyệt thiện. Liên nhà của ngươi thường ngươi 10 năm quỷ ra ra đều không nhớ rõ. Âm thầm buồn cười điệu theo Lật Thiên tiến nhập Lâm Gia đại sảnh, Tam Thốn đạo nhân vừa mới bước vào nghe ở bên trong, bên hai lại chuyển đến thiếu nữ giảo hoạt nói nhỏ, ta nhớ được ngươi, chúng ta tại trong ngõ gặp qua. Khóe miệng dần dần lôi ra một kia cười mỉa, Tam Thốn đạo nhân đủ dữ điệu tiến vào đại sảnh, xem ra chính mình cái kia trong 10 năm, cho nha đầu kia lưu lại ấn tượng quá sâu, cái này đều ngưng tụ thành thực thể, còn được nhận ra, trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể làm trái sự gây nghiệt không thể xuống A. Tiệc rượu tiệc ở bên trong, gây tu sĩ cũng là cực kỳ tận hứng, lâm gia chủ tự mình mở ra trăm năm linh tiểu quả nhiên hương vị thuần khiết đã lâu, lật thiên thế nhưng là uống liền mấy đàn, hô to hào tiểu. Nhiều năm chưa từng như thế trẻ chén, hôm nay gặp được cố nhân, ngược lại cũng có thể phải say một cuộc, chẳng qua là, lại liệt linh tiểu, cũng uống không say cái kia gầy thân ảnh, có lẽ, viên kia đã mạc tâm, chỉ có thể say ở đằng kia từng tràng tụ họp tán Ly Lâm ra trong đại sảnh trắng đêm ngọn đèn dầu, thẳng đến mặt trời rực rỡ cao chiếu, lật thiên mới cùng say mềm lâm ra huynh đệ từ biệt, quay trở về chỗ ở của mình, linh tiểu cũng không phải là bình thường rượu nhạt, là do linh thảo linh hoa luyện chế mà thành, thời đại càng là đã lâu cũng liền càng trầm, càng liệt, vô luận loại cảnh giới nào tu sĩ, uống đến quá nhiều, cũng vẫn như cũ sẽ như cùng phạm nhân giống như say mềm. Chẳng qua là đối với lật thiên cái này bức mạnh mẽ yêu thân mà nói, linh tiểu dốc sức chỉ còn lại có trong đó tinh thuần linh lực uống đến nhiều hơn nữa, cũng hầu như sẽ không say ngược lại. chương 372, thành lập động phủ. Đứng yên ở bên hồ, lật thiên nhìn lên thiên cung, yên lặng không nói gì, coi như tại nhớ lại, lại dường như tại mê man. Quỷ bộc tam thốn đi theo lật thiên sau lưng, có chút không có việc gì địa cùng đứng hồi lâu, gặp chủ tử đang tại xuất thần, liền nhàm chán mà đối với cách đó không xa một cái đến đây nước uống đại thản lần vừa trứng mắt, mà cái kia thản lằn giống như phát hiện cách đó không xa ánh mắt. Vì vậy quay đầu lại nhảy ra khỏi cái bánh bao lớn nhỏ bạch nhắn mà, sau đó liền như không có việc gì tiếp theo hướng nước đến. Cũng không thả ra khí tức lật thiền, đối với chung quanh động vật mà nói, chẳng qua là một người phản tục Nguyên Anh, kỷ tu sĩ đã có thể đem bản thể khí tức thu nạp đến mức tận cùng, nếu không phải dùng linh thức cảm giác, là phát hiện không đến mảy may, mà quỷ buộc tam thôn khí tức càng thêm đặc thủ Hắn cả người đầy quỷ khí cũng so với tu sĩ càng thêm vận dụng tự nhiên. Hôm nay tuy rằng chỉ có tương đương với trúc cơ tu sĩ tu vi, thế nhưng là thu nạp khí tức trình độ cùng chủ tử của hắn cũng không sai biệt nhiều. Phát hiện mình bị một cái thần lằn bỏ qua, tam thốn đạo người nhất thời thẹn quá hóa giận, đã nghĩ thả ra một cỗ quỷ khí, đem cái kia không biết tốt xấu xúc sinh dò chạy. Không đợi hắn có chỗ động tác, trước người tu sĩ cũng đã dường như tự nói mở miệng nói ra, tam thốn, ngươi xem nơi đây như thế nào. Nghe được hỏi thăm, tam thốn đạo người nhất thời bung tha cái kia đại thần lằn. Nịnh nọt địa trả lời, chứ không có gì linh khí, nơi đây đến cũng được xương tụng một chỗ thế ngoại đào nguyên, chủ tử, ngài làm ớn. Cũng không hiểu biết lật thiên yêu cầu vì sao, quỷ buộc không hiểu hỏi, mà gây tu sĩ lại trầm ngầm không nói, hồi lâu, mới chầm rãi nói ra, ta nghĩ tại đây ốc đảo, xây dựng một chỗ đậu phủ, sống không sai. chủ tử, nơi đây vắng vẻ điên lặng, tuy rằng thích ở hẳn cư, có thể chung quanh nơi này nhưng không có linh mạch, tại đây thành lập đậu phủ, chỉ sợ không ổn đâu. Đem mày Tam Thốn Đạo Nhân lúc này lại ngưng trọng nói ra. Đối với tu sĩ thành lập động phủ, Tam Thốn Đạo Nhân cũng thập phần hiểu rõ, không đề cập tới những đang ở kia tông môn tu sĩ, một ít ưa thích tiêu diêu tự tại tán tu, phần lớn là đem động phủ của mình thành lập tại một ít cỡ nhỏ linh thạch mạch khoáng phía trên, đem động phủ tọa lạc tại linh mạch phía trên, chỉ có như vậy, tính tu lúc mới có thể thu nạp nhiều linh khí hơn. Thiên hạ Ba Châu, lớn nhất 5 chỗ linh thạch mạch khoáng bị sưng vi ngũ địa, trừ lần đó ra Ba châu phía trên cũng tồn tại lớn nhỏ không đều linh mạch, không lại nhưng không có ngũ địa cái loại này quy mô. Tại ngũ địa cái loại này cỡ lớn linh mạch phía dưới, chính là một ít tính làm cỡ chung linh mạch, do tu tiên giới những nhị lưu kia hoặc tam lưu tông môn chiếm cứ, mà tán tu động phủ đều chọn lựa chút ít cỡ nhỏ linh mạch. Với tư cách một mình tu luyện động phủ, cỡ nhỏ linh mạch liền hoàn toàn có thể thỏa mãn một mình tu sĩ nhu cầu. Đương nhiên, chiếm cứ cỡ chung linh mạch cũng không phải không thể, chỉ cần vị này tu sĩ có thực lực cường đại. Tại Tam Thốn đạo trong mắt người, như lật thiên loại này đã đạt tới nguyên anh kỳ đại tu sĩ, tại ba châu bên trên chiếm cứ một cái cỡ chung linh mạch cũng không tính việc khó, nhưng mà làm gì coi trọng chỗ này không hề linh khí ốc đảo. Tam Thốn xin quên, cũng không phải là không đúng, không lại gầy tu sĩ giống như đã hạ quyết định, đối với quỷ bộ thản nhân nói, nếu như không có linh khí, tạo ra một cái linh mạch chính là, tại đây ốc đảo đáy hồ, liền định vì, là động phủ của ta, từ đó định cư, tu tiên mấy chục năm, trải qua phong vũ phiêu bản. Tam thốn ta cũng hơi mệt chút gây thân hình chiếu đến liệt Nhật đứng yên tam thốn đạo nhân nhìn không tới chủ nhân mặt lại có thể cảm giác được một cỗ thật sâu bất đắc di cùng ủrũ âm quỷ vì vậy nhẹ nhàng thở dài một tiếng không tại nhiều ngôn mà là bắt đầu tính toán thành lập một chỗ linh mạch một cái giá lớn thiên hạ linh mạch đa số tự nhiên mà sinh thực sự có cương ép dựng lên khả năng không lại một cái giá lớn nhưng là quá lớn kỳ thật quá trình không tính phức tạp chẳng qua là cần khổng lồ số lượng linh thạch số lượng ít nhất hơn và khối Hơn vạn linh thạch, cũng không phải là chỉ cấp thấp linh thạch, mà là trung giai linh thạch. Một vạn trung giai linh thạch, chính là trăm vạn cấp thấp linh thạch, chỉ có đem khổng lộ như thế số lượng linh thạch chôn sâu lòng đất, trải qua trên trăm năm diễn biến, mới có thể dần dần hình thành một chỗ cỡ nhỏ linh mạch, tại trong tu tiên giới, các tu sĩ thà rằng cùng hắn người tranh đoạt một chỗ có thể thành lập động phủ tiểu hình linh mạch, cũng không muốn tiêu phí bực này cực lớn một cái giá lớn tự hành kiến tạo. Tiểu hình linh mạch ngoại trừ có thể cung cấp tu sĩ tinh tu lúc hút lấy nạp linh khí, Đầu năm lâu rồi, cũng có thể có thể sản xuất một ít linh thạch quận bỏ, luyện hóa về sau liền có cấp thấp linh thạch, mà chiếm cứ một chỗ tiểu hình linh mạch trăm năm, chỉ sợ cũng thu thập không đến mấy trăm khối trung giai linh thạch, một lần hao phí hơn vạn trung giai linh thạch, cũng liền tương đương với lãng phí một cách vô ích một chỗ tự nhiên hình thành tiểu hình linh mạch mấy nghìn năm linh thạch sản. Xuất, khoản này mua bán, liền ngay cả phàm nhân đều có thể tính toán rõ ràng, mà vị này chủ tử giống như nhất định chỗ này đị thật đúng đều muốn hao phí trăm vạn linh thạch. Đối với mình thành lập linh mạch, lật thiên cũng hiểu biết trong đó lợi và hại, không lại ba châu tùy lớn, nếu để cho hán tuyển, chỉ sợ không có một châu có thể so ra mà vượt nho nhỏ này ốc đảo an bình. Trong túi chữ vật còn có 2.000 khối tả hữu trung dai linh thạch, khoảng cách thành lập linh mạch có thể chênh lệch lấy không ít, không lại kiếm lấy linh thạch điểm này, ngược lại là khó không được lật thiên. Từ ngày hôm nay lên, gây tu sĩ dùng 3 năm thời gian Đi tới đi lui ở hành châu đồng thụ trấn bên ngoài phường thị cùng sa mạc ốc đảo giữa, trong lúc cũng đi qua một lần tử Long Thành bên trong phường thị. Hôm nay tu vi cứ thế nguyên anh, tăng thêm phi hành cổ bảo chân phượng chi linh. Đối với tử Long Thành chủ, Lật Thiên cũng không hề quá mức sợ hãi. Lần trước nhìn tại bông thanh hàn quỷ cầu phân thượng, bông tha khúc hàn phi, nếu là vị kia thiếu thành chủ còn không biết thu liễm, Lật Thiên sẽ không để ý tốn nhiều một phen tay chân. Hắn có thể không tin ngắn ngủn vài thập niên, khúc hàn phi có thể đổi tới nguyên anh kỳ cảnh giới Dùng hôm nay tu vi cùng yêu thân, muốn giết mất một cái kết đan tu sĩ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đi tới đi lui ở phường thị, lật thiên vốn là thu thập các loại linh thảo tài liệu, rồi sau đó phản hồi ốc đảo lâm ra bắt đầu luyện đan, cuối cùng đem thành phẩm đan dược tại phường thị bán đi. Dùng long lân đỉnh dẫn xuất dị hỏa cường đại thành đan dẫn đầu. Tại hơn 3 năm về sau, nguyên bản 2.000 trung giai linh thạch cũng trực tiếp biến thành gần 2 vạn nhiều. Tu sĩ luyện đan, 10 hạt trong cũng chưa chắc có thể luyện thành dưới hạt hay vẫn là một ít thấp nhất giai đang dược, cấp bậc càng cao linh đan, thành đan dẫn đầu cũng càng nhỏ. Nói thí dụ như cao giai tu sĩ dùng đến để thằng tu vi tụ linh đan, dùng kết đan tu sĩ đến luyện chế lời nói, thập phần tài liệu đến cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể luyện ra 2 hạt, nếu nguyên anh tu sĩ ra tay, có lẽ có thể luyện thành 3 4 hạt. Nếu là có thể gia tăng kết đan tỷ lệ tỏa linh đan, coi như là nguyên anh tu sĩ ra tay, 10 lần cũng chưa chắc có thể luyện thành 2 hạt, đan dược cấp bậc, quyết định cuối cùng thành đan dẫn đầu cũng là nhất tiêu hao tài liệu cùng tài nguyên, đây cũng là vì sao luyện đan luyện khí tài liệu đều so với thành phẩm đan dược pháp bảo giá rẻ rất nhiều nguyên do. Luyện chế tỏa linh đan một phần tài liệu, thu thập đầy đủ khả năng cần tiêu phí 4-500 trung giai linh thạch, nhưng là phải muốn mua tiếp theo hạt thành phẩm tỏa linh đan, không có 3-4 thiên khối trung giai linh thạch, là căn bản không mua được, phần này cực lớn trên mức giá, cũng thành các tu sĩ đầu cơ, hợp ý chỗ, không lại có ít người dùng, cái này đã kiếm được rất nhiều linh thạch cũng có chút người đem vốn ban đầu thưởng cái tinh quang. Thành đan dẫn đầu chẳng qua là đại khái trị số, các tu sĩ cảnh giới bất đồng, thủ pháp bất đồng, cho nên thành đan dẫn đầu cũng liền khác nhau rất lớn, khả năng có người dùng thập phần tài liệu có thể luyện chế ra hai hạt, cũng tất nhiên có ít người liền một hạt đều không có luyện được. Loại này thành phẩm đan dược cùng luyện đan tài liệu ở giữa ngày đêm khác biệt, hôm nay cũng thành Lật Thiên rất nhanh kiếm lấy linh thạch một cái cách, dùng Long Lân trong đỉnh dị hỏa luyện đan, vô luận loại đan dược nào Đều cơ hồ có thể đạt tới hơn phân nửa thành đan dẫn đầu Nói cách khác, luyện chế hai phần tài liệu Ít nhất có thể luyện ra một hạt linh đan Không đến 4 năm thời gian Gây tu sĩ bằng vào loại này đáng sợ thành đan dẫn đầu Sinh sôi kiếm lấy hơn 200 vạn cấp thấp linh thạch Đây là lật thiên vì bất chút ít luyện đan thời gian Mà không có nhuộm bàn tay những cực phẩm kia linh đan Nếu không hao phí chút ít thời đại cùng tinh lực Mà là một mực như vậy luyện chế xuống dưới Lật thiên có khả năng tụ tập linh thạch số lượng Sẽ là một phần đáng sợ con số Chính là như thế Không đến 4 năm liền đã kiếm được hơn 200 vạn cấp thấp linh thạch Lệnh quỷ buộc Tam Thốn cũng là nghẹn họng nhìn chân chối Loại này kiếm lấy linh thạch tốc độ Du lịch thiên hạ Tam Thốn đạo nhân cũng là chưa từng nghe nghe thấy Cái này không phải luyện đan Rõ ràng cùng bánh nướng áp chảo không sai bịt lắm Cơ hội là luyện một lần thành một lần Ít có thất bại thời điểm Bực này thiên phú Chủ tử nếu không phải tại Ba Châu Từng cái phường thị đều mở lên một nhà đan dược cửa hàng Cái kia rõ ràng chính là tao đạp cái kia thần kỳ đan đỉnh cùng trong đó quái dị hỏa diễm. Tam thốn đạo nhân mặc dù đối với ở lật thiên luyện đan thiên phú cực kỳ rung động, bất quá khi lần thứ nhất nhìn thấy chủ tử luyện đan về sau, vị này quỷ buộc là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, cái kia khéo léo đan đỉnh tuy rằng nhìn như bất phạm, thế nhưng là trong đó hỏa diễm là quá qua đáng sợ. Đó là một loại trời sinh sợ hãi, lúc trước chẳng qua là âm hồn thời điểm, bị nốt tại trong đỉnh thật cũng không có phát giác như thế dị tượng. Chỉ cảm thấy lật thiên chỗ thuốc gia hỏa diễm cùng khắc liệt diễm không kém rất nhiều, đều có thể làm hắn cái này bức âm hồn chi thể tiêu tán. Thế nhưng là hôm nay ngưng tụ thành quỷ thể, lúc này mới có thể cảm giác ra cái loại này dường như đối với thiên địch giống như sợ hãi, giống như ở đẳng kia khéo léo đan đỉnh ở bên trong, có một vòng liệt dương. Nếu là cách rất gần, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hóa thành hư vô. Gây tu sĩ cũng không nghĩ tới, trong cơ thể mình biến hóa kỳ lạ dị hỏa, lại lệnh ngưng kết thành quỷ thể tam thốn như thế kinh sợ. Không lại cũng không suy nghĩ nhiều, phàm là quỷ vật, đối với hỏa diễm phần lớn sợ hãi, quỷ buộc tam thốn sợ hãi dị hỏa cũng thuộc lẽ thường. Tại một lần cuối cùng đem thành phẩm đan dược bán ra về sau, Lật Thiên cũng theo đó dừng lại, không có ở đây luyện đan, gần đây 4 năm thời gian, hắn đã đã có được gần hơn 2 vạn khối trung dai linh thạch, cũng chính là gần 300 vạn cấp thấp linh thạch, đối với kiến tạo linh mạch thế nhưng là vậy là đủ rồi, còn ứng với có không ít còn thừa. Lợi nhuận đã đủ rồi linh thạch, bước tiếp theo chính là khai quật động phủ. Lật Thiên tại ốc đảo đáy hồ, trước lựa chọn một cái phương vị, rồi sau đó dùng đạo pháp tại giữa hồ chỗ luồng ra một khối hình tròn đất trống, tách ra hồ nước, lại dùng lưỡng nghi độc diễm ăn mòn chi lực, tại đáy hồ sinh sôi đảo ra một cái thật lớn động phủ. Thành lập xuất động phủ về sau, Lật Thiên lại dùng cường lực đạo thuật đem 4 vách tường cố định, đáy hồ là sâu đậm xa tầng, nếu không phải dùng đạo thuật cưỡng ép phong kín, chỗ này động phủ cũng dễ dàng bị cắt đá nổi vào. Động phủ chia làm trong ngoài hai gian, phân biệt chiếm diện tích tầm hơn 10 trượng vuông viên như là hai hộ thật lớn tòa nhà, lúc bốn phía đều bị cố định phong sau khi chết, gầy tu sĩ lấy ra một ít mua từ phường thị tài liệu, tại động phủ cửa ra vào cùng đáy hồ giữa bày ra một cái cường lực phòng ngự trận pháp. Chương 373, tảng đá khôi lỗi. Bố trí tại lối đi ra trận pháp, là Lật Thiên mua từ Tử Long Thành một bộ thành phẩm phòng ngự loại đại trận, cái này một bộ trận pháp cần có tài liệu, liền hao tốn hắn trọn vẹn mấy nghìn khối trung giai linh thạch, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ không dám cam đoan, không lại tại Nguyên Anh phía dưới. Bộ này trận pháp đem không người có thể đơn giản phá vỡ, coi như là mấy vị kết đan hậu kỳ tu sĩ liên thủ không ngừng công kích một ngày, cũng hầu như sẽ không hư hao. Dựa theo Lật Thiên đoán chừng, có bộ này trận pháp ngăn tại cửa ra vào, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tại nửa ngày ở trong cũng chưa chắc có thể đơn giản xâm nhập. Trận pháp tuy rằng cường đại, cũng phải cần tiêu hao linh lực cũng là không ít, hôm nay đều muốn phát huy ra toàn bộ công hiệu, cũng muốn có đại lượng linh thạch trèo trống, cũng may động phủ ở chỗ sâu trong đã bị chôn vùi rơi xuống trăm vạn linh thạch. Đợi đến lúc chung quanh địa chất dần dần hóa thành linh quáng, cái này tòa trận pháp cũng liền có thể tự hành vận chuyển, mà không cần tiêu hao linh thạch. Trăm vạn linh thạch chôn vào lòng đất, trong động phủ cũng bắt đầu bước lên ra nhàn nhạt linh khí, thế nhưng là ít nhất cũng phải tại trăm năm về sau, mới có thể hình thành chân chính mạch khoáng. Khi đó chỗ này trong động phủ linh khí, đem so với bây giờ còn muốn nồng đầm gấp bội. Đứng tại chính mình mở xây dựng trong động phủ, gây tu si thỏa mãn gật gật đầu. Rồi sau đó đem một ít chiếu sáng dùng tài liệu luyện khí khảm nạm đến bốn phía thạch bích, bên ngoài ở giữa trong động phủ tại kéo lê đơn độc một khối địa phương, dùng để gieo trồng chút ít linh thảo linh dược. Tu sĩ trong động phủ, phần lớn có chính mình dược viên, không lại diện tích đều cũng không lớn, chẳng qua là trồng một ít ngày sau cần thiết linh thảo mà thôi, một ít tương đối cao cấp bậc linh hoa linh thảo, có thể không pháp đơn giản tới ghép. Gieo xuống chút ít luyện chế trung giai đan dược linh thảo, gây tu sĩ cũng sẽ không ở trồng giữ dược viên, mà là trở lại gian trong Đem bên ngoài gian phòng này, ngay tiếp theo dược viên động phủ cho rằng quỷ bộ can rớt chỗ. Tòa đến làm bằng đá trên giường, lật thiên lấy ra long lân đỉnh cùng một cái tràn đầy tài liệu túi chữ vật, bắt đầu luyện chế nổi lên từng khối màu xanh hòn đá, đó là được từ cổ tu di phủ đại lượng thanh phong thạch. Đảo mắt lại qua hai tháng, một cái hai trượng rất cao tảng đá khôi lỗi cũng bị luyện chế mà ra, cái này chỉ tảng đá khôi lỗi toàn thân đều là do thanh phong thạch cấu thành, bên ngoài thân hiện ra tầng một màu nâu xanh. Cách nhìn từ xa đến cùng một khối dài ra tay chân tảng đá lớn không sai biệt bao nhiêu. Luyện chế được tảng đá khối lỗi, lật thiên nhưng là một hồi bất đắc dĩ, đem những thanh phong kia thạch hoàn toàn luyện chế thành một cái khối lỗi về sau. Cái này chỉ khôi lỗi cái đầu nhưng có chút lớn hơn. khối lỗi có thể biến hóa đến so với bản thể nhỏ hơn gấp mấy lần lớn nhỏ. Trước kia người luyện chế hình khối lỗi không sử dụng thời điểm, cũng chính là lòng bài tay lớn nhỏ. Thế nhưng là cái này chỉ tảng đá khối lỗi luyện chế ra đến gần đây 2 trượng cao. Nếu là khôi phục chân chính bộ, dáng, cơ bản có thể bắt kịp một tòa núi nhỏ rồi. Hơn nữa lớn như vậy thể tích, đều muốn thu vào trong chữ vật đại, chiếm địa phương thế nhưng là quá lớn, gây chuyện không tốt còn phải cố ý chuẩn bị một cái không chống túi chữ vật, chuyên môn sắp xếp, phiền thoái không nói cũng không nên mang theo. Bất đắc dĩ lắp đầu, vốn định đem toàn bộ thanh phong thạch dùng tại một cái khôi lỗi trên người, lật thiên lại đánh giá thấp cái này chỉ khôi lỗi thân hình. Nếu như không lớn thuận tiện mang theo. Dật Tu Sĩ cũng sẽ đem chỉ khôi lỗi để ở một bên, rồi sau đó bắt đầu luyện chế một loại đại dung lượng khôi lỗi hạch tâm, mấy ngày sau, đem luyện chế hoàn thành khôi lỗi hoạch tâm luyện hóa tiến đã thành hình khôi lỗi trong cơ thể, Lật Thiên lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, thúc dục ra một cô linh lực, tổn trữ đến tảng đá khôi lỗi trong cơ thể. Khôi lỗi hoạch tâm tồn trữ linh lực dung lượng, cùng khôi lỗi thể tích cũng đại có liên quan, cái này chỉ đại hình khôi lỗi trong cơ thể bị thu xếp một cái đại hình khôi lỗi hạch tâm mà Lật Thiên cũng hầu như hao tổn không bản thân ba thành linh lực, mới đưa cái kế hoạch tâm tồn đấy. Hồi lâu sau, Lật Thiên thu hồi linh lực của mình, rồi sau đó lần nữa cẩn thận cảm giác lấy tảng đá khôi lỗi quanh thân. Qua sau nửa ngày, gây tu sĩ rút cuộc lộ ra mỉm cười, tại dùng linh thức cẩn thận cảm giác về sau, Lật Thiên cũng đại khái tính ra ra cái này chỉ tảng đá khôi lỗi chiến lược, coi như là không cần bản thân hắn thúc dụ, dựa vào khôi lỗi trong trung tâm linh lực, có lẽ cũng có thể cùng mấy vị kết đan tu sĩ chống lại mấy ngày Đương nhiên, cái gọi là chống lại, chỉ căn bản là phòng thủ, bước lên pháp bảo bỏ chạy cao dài tu sĩ, cái này chỉ khôi lỗi là cơ bản đuổi không kịp, không, có năng lực phi hành, cũng thủy chung là khôi lỗi chi thuật mệnh môn chỗ. Tuy rằng không cách nào chủ động xuất kích, có thể là dùng để trông coi động phủ đến là một cái thật tốt lựa chọn, mà hao Phi mấy tháng mới đưa tảng đá khôi lỗi luyện chế mà ra tu sĩ, cũng thật là có lấy ý nghĩ này. Đi ra động phủ, Lật Thiên tại ốc đảo đáy hồ trực tiếp đem tảng đá khôi lỗi biến hóa thành bình thường lớn nhỏ Tại một mảnh cực lớn quang mặt giữa, khôi lỗi cũng chậm dãi hiện ra chân thân, một cái gần 10 trượng cao lớn tảng đá lớn lại từ đáy hồ trực tiếp đứng lên, liền tiểu hồ mặt nước đều đi theo dâng lên vài thước. Tính di trên ốc đảo, một cái cực đại giữ tận tảng đá khôi lỗi đứng thẳng lên, hồ nước chỉ không có qua bên hông, khôi lỗi một nửa người đều lộ ở bên ngoài, giống như chỗ này trong hồ nhỏ toát ra đáng sợ hơn quái vật Đứng ở khôi lỗi đỉnh đầu, gây tu sĩ một hồi im lặng, cái này chỉ tảng đá khôi lỗi hình thể to lớn Hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi hắn tính ra, thật không nghĩ đến vậy mà cái này thật lớn. Nhẹ một chút rơi chân khối lỗi, lật thiên thúc dục kia chậm dai ép xuống thân suất ra, rồi sau đó trực tiếp ngồi ở giữa hồ, coi như là như thế, vẫn còn là tiểu hồ ở trung tâm lộ ra cái hơn một trượng phương viên sọ so não, giống như là trong hồ một tòa tảng đá hòn đảo. Nhìn xem toát ra mặt hồ hòn đá, lật thiên trầm ngâm một lát cũng sẽ không ở nhiều quản tảng đá khôi lôi đã là ngồi ở đáy hồ rồi, xuống chút nữa nặng sẽ phải gục xuống coi như trong hồ hơn nhiều cái đảo nhỏ, thật cũng không, cái gì không ổn. Đã đi ra giữa hồ, Lật Thiên trở về tới Lâm ra, gọi đệ tử Lâm Tịch, đem tiến vào đáy hồ động phủ phương pháp truyền thụ, rồi sau đó liền hỏi thăm về vị này duy nhất đệ tử tiến độ tu luyện. Mấy năm gần đây, gây tu sĩ Thủy Trung tại bận rộn kiến tạo động phủ, hôm nay dĩ nhiên không có gì về vặt, liền bắt đầu dạy bảo Lâm Tịch tu hành. Lâm Tịch tại Lật Thiên vừa mới trở lại Lâm ra chấn thời điểm, Tu Vi đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, sắp đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Liên tiếp mấy ngày, tại vị này tiện nghi sư tôn giới sự giảng giải, đối với chúc cơ kỳ công pháp lý giải cùng càng ngộ, lâm tịch cũng càng thêm thấu triệt, rồi sau đó dùng không đến một năm thời gian, liền vào dai đến trúc cơ hậu kỳ. Đối với cái này vị đệ tử thiên phú, lật thiên cũng là hết sức hài lòng, thủy hỏa linh căn cùng sinh tu sĩ, tại tu tiên giới vốn là ít thấy, mà hai loại đối lập thuộc tính cũng vì loại này thể chất đã mang đến đối với ở thiên địa linh khí, cùng công pháp cảm ngộ càng thêm nhạy cảm cảm giác. Tăng thêm một vị đại tu sĩ chỉ đạo, tiến giai cũng là thần tốc. Tại lâm tịch đạt tới trúc cơ hậu kỳ về sau, Lật Thiên tặng cùng đi một tí có thể tăng lên trúc cơ kỳ tu vi đăng dược, rồi sau đó mình cũng quay trở về độc phủ, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Liên tiếp 3 năm, Lật Thiên Thủy Trung chưa từng phóng ra độc phủ, mà là cả ngày nhắm mắt ngồi xếp bằng, quỷ buộc Tam Thốn cũng cùng chủ nhân giống nhau. Tại đây ốc đảo đáy hồ bế quan không xuất ra, 3 năm về sau, Tam Thốn đạo nhân cảnh giới, cũng hầu như tiếp cận cái đàn, Chỉ sợ dùng không được bao lâu, liền có cơ hội lại lần nữa trở lại kết đan cảnh giới. Âm thúc dạy bảo quỷ đạo chi thuật, kỳ thật cùng tu sĩ công pháp không sai biệt nhiều, chỉ là như thế nào đem linh khí chuyển biến làm cái này bức quỷ thể cần có âm khí, là mấu chốt nhất chỗ. Tại thân thể chưa chết thời điểm, tam thốn thì có kết đan trung kỳ tu vi, hôm nay tập được quỷ đạo, cảnh giới tăng lên cũng trở nên thập phần mau lẹ. chương 374, Con đường Tu Tiên 3 năm về sau Quỷ Bộ Tam Thốn sắp trở lại kết đan cảnh giới, mà Lật Thiên đệ tử Lâm Tịch cũng tá trợ lấy Lật Thiên dạy bảo kinh nghiệm cùng bản thân thiên phú, tăng thêm sư tôn tặng cho linh đan, trực tiếp tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ, hôm nay đang tại cùng củng cố cảnh giới. Trải qua 3 năm dốc lòng nội đạo, gây tu si tuy rằng cảnh giới không hề biến hóa, không lại cũng đã đem nguyên anh sơ kỳ cảnh giới cùng đặc thù hoàn toàn nắm giữ, phóng thích đạo thuật luôn xuất pháp thủy, cũng tu luyện đến thuận bồm xuôi gió. Không cần đọc lên phiền phức chú ngôn, Đối với trong khi đánh nhau chết sống tu sĩ, thật sự là một loại thật lớn như thế, đạo Pháp nguyền ảo vốn không có ở đây Pháp bảo phía dưới, không lại lại bởi vì thủ quyết cùng chú ngôn hạn chế, đang đối chiến ở bên trong, rất khó vì, là nguyên anh phía dưới tu vi tạo thành quá lớn trợ lực, một khi bên này chú quyết vừa lên, vậy liền Pháp bảo liền ảnh đi qua, thua thiệt, nhưng chỉ có bấm niệm Pháp quyết nghiệm chú một phương rồi. Nhưng mà một khi đến nguyên anh cảnh giới, đạo Pháp cũng đem phát huy ra càng lớn công hiệu đăng kỳ cao gia tu sĩ phần lớn rưi vào pháp bảo lợi hại mà đại tu sĩ đám bọn chúng tranh đấu trong lúc phần lớn xen lẫn đa dạng đạo thuật chỉ cần xuất thủ quyết là được phóng ra pháp thuật bực này rất nhanh thi pháp phương thức cũng thành đại tu sĩ đám bọn chúng một lớn trợ lực đã liền lúc trước thiên Linh tông hóa thần trưởng lão cùng ma tu đối địch lúc cũng là pháp bảo cùng đạo thuật đồng thời phối hợp mới có thể đạt được lớn nhất lực sát thương đối với đạo pháp gây tu sĩ thủy chung cũng không liên quan đến quá sâu không lại nếu như tu vi đạt đến nguyên hành Lật thiên cũng mà bắt đầu chăm chú ở tu luyện đạo thuật, chẳng qua là mấy năm qua này, hắn chủ yếu tu luyện nhưng là độ thuật. Linh khí chia là ngũ hành, tu sĩ độn pháp chính là thành lập tại đây ngũ hành phía trên, kim Mộc thủy Hỏa thổ, 5 loại thuộc tính đồn pháp, tu sĩ chẳng qua là đối ứng trong cơ thể mình linh cân đến tu tập, cũng tốt tại thi triển lúc có thể càng thêm dễ dàng trốn vào đến ngũ hành chính giữa. Trong cơ thể có một thuộc tính linh căn tu sĩ, tu tập một đồn chi thuật về sau, có thể trốn vào đến cây cối bên trong mà có được thổ linh căn bản tu sĩ, tức thì có thể đơn giản trốn xuống dưới đất, hành tẩu như thường. Tu tiên rơi cái gọi là ngũ hành, trên thế gian không chỗ nào không có, chẳng qua là loại này ngũ hành đột pháp. Mỗi người tu sĩ nhiều nhất cũng liền tu tập một hai chủng, hoặc hai ba loại, quá nhiều lời nói, chẳng những hao phí tinh lực, tại trốn vào cùng mình linh căn không hợp địa phương, cũng không cách nào vận chuyển tự nhiên. Đột pháp thi chuyển về sau, tu sĩ có thể giấu ở một ít núi đá hoặc mái nhà bên trong, không lại lại không thể đơn giản di động chỉ có theo bản thân tu vi tăng lên mới có thể tại cùng một loại thuộc tính trong hành tầu tự nhiên, không lại tốc độ cũng không cách nào quá nhanh. Ngũ hành đột pháp cũng tương đương với một loại cao dài khả năng tăng hình, vận chuyển tới cực hạn thời điểm, thậm chí có thể trốn vào đến trong không khí linh khí chính giữa, dùng cao dài tu sĩ linh thức đều không thể đơn giản do tháng biết, tuy rằng cũng có thể lưu lại một kia tung tích, thực sự so với lấy ẩn thân phù hiệu dụng mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Đối với ngũ hành đột pháp, Lật thiên tu tập cũng không phải là một loại, mà là 5 loại. Hôm nay thể chất đã tạo thành 5 loại linh căn cùng tồn tại ngũ hành thiên thể, đối với cảm giác trong thiên địa ngũ hành linh khí cũng càng thêm nhạy cảm, dùng để thi triển 5 loại độn pháp, cũng có thể nói là dễ dàng. Lúc đem cái kia 5 loại độn pháp hoàn toàn tu luyện một lần về sau, gây tu sĩ liền lần nữa xuất quan, lúc này, cùng lật thiên lúc trước đi vào ốc đảo thời gian, đã qua gần 10 năm, Nguyên Anh kỳ cảnh giới tăng lên, cũng không phải là chính là mấy năm có thể hoàn thành. Đối với hôm nay bản thân cảnh giới, Lật Thiên cũng không có định lúc này bế quan mấy chục năm không xuất ra, để mà cảm nộ. Long của hắn, còn không có hoàn toàn yên lặng, vô ưu đảo cái kia phong tại vạn năm băng tinh trong nữ tử, Thủy chung là Lật Thiên một kiện tâm sự. Trước đây ít năm đi tới đi lui tại tu tiên phường thị thời điểm, đối với ma độc mặt khác manh mối, Lật Thiên không hoàn toàn tìm hiểu, không lại lại không có chút nào manh mối, chỉ có yêu vương cung cấp cái kia một loại giải độc phương pháp, vẫn còn quá mức khó khăn. Dật thân ảnh bước ra động phủ, xuất hiện lần nữa tại giữa hồ hồn đảo, không lại lật thiên thần sắc nhưng là một hồi cổ quái. Khi hắn bê quan mấy năm này ở giữa, Lâm Tịch ngẫu nhiên tiến vào qua đáy hồ động phủ, phát hiện sư tôn thủy trùng tại tinh tu, cũng liền không có quái dở, mà khi lật thiên sau khi xuất quan, tại giữa hồ hòn đá kia khôi lỗi thò ra mặt nước, hình thành một tòa thạch đảo đỉnh đầu, lại nhiều hơn một tòa tinh xảo đỉnh nghỉ mát. Trong đỉnh bày đặt một chương bàn đá, hai cái ghế đá, đơn giản thực sự có khác một phen hàm súc thú vị. Giữa hồ nhiều da thạch đảo, cũng dường như một chỗ kết bạn truyền tiếm, đối với nguyệt uống rượu lịch sự tao nhã chỗ. Chẳng qua là chỗ này rất khác biệt khéo léo đỉnh, nhưng là xây dựng tại tảng đá khôi lỗi đỉnh đầu, cái này nếu để cho tảng đá khôi lối đứng thẳng dựng lên, uy vũ cực đại chắc chắn thân hình, trên đỉnh đầu lại đỡ đòn một tòa đình, giống như có chút chẳng ra cái gì cả. Cười khổ lắc đầu, Lật Thiên kết luận đây là vị kia Lâm gia đại tiểu thư gây nên, chắc hẳn Lâm tịch là nhận thức vi sư tôn ngại cái này tiểu hồ đơn điệu. Cô ý tại động phủ phía trên dựng lên một tòa khéo léo thạch đảo, rồi sau đó tự chủ trương mà cái này thạch đảo thêm cái lịch sự tao nhã đỉnh. Nếu như đỉnh đã dựng lên, lật thiên cũng sẽ không có mở ra tâm tư, vốn đối với khôi lỗi hình dạng liền không ở ý tu sĩ, ở điểm này ngược lại là tùy ý rất, đừng nói là cái đỉnh, coi như là tại tảng đá khôi lỗi trên đầu dựng lên một tòa lầu nhỏ, hắn cũng sẽ không chú ý. Khôi lỗi vốn là dùng để tranh đấu, hình dạng hoặc thân thể lại có cái gì liên quan chỉ cần có thể trong chiến đấu phát huy ra tác dụng là tốt rồi nhớ ngày đó tại bản vận tông lúc lật thiên luyện chế nhóm đầu tiên khối lỗi thế nhưng là liền đầu đều không có chẳng qua là tại trên thân thể thu xếp cái khối lập phương trở thành đầu mà thôi Lúc trước nếu không phải tài liệu có chút còn thừa chỉ sợ liền cái kia hộp vông bé bé lật thiên đều cho giảm bớt làm ra một đám không đầu khối lỗi chính là không biết trong chiến đấu thả ra có thể hay không trước đem đối thủ bị sợ nhảy lên ngôi ở đệ tử xây dựng ra trong đình Gây tu sĩ một hồi không nói gì, lúc này đã là trong đêm, gió đêm phơ phất một hồi giờ mát. Chân trời, là một vòng trăng tròn, tại thế tục ở giữa, tối nay cũng đại biểu cho đoàn viên, chẳng qua là cô tịch bộ ráng, lại một mình tại Hoang Vu Đại Mạc, dựng lên động phủ của mình, như vậy chuẩn bị thẳng khổ tu. Đối với ngưng nguyệt trong cơ thể ma độc, tuy rằng vị kia vô ưu đảo chủ còn có 200 năm tả hưu thọ nguyên, bất quá lúc đầu khởi vô ưu cũng là quyết định muốn rời bến một chuyến chủ ý chính là không biết lúc này động không nhúc nhích thân. Thân bí mà bao la hải ngoại, Lật Thiên hôm nay còn không muốn một mình tìm kiếm, mới vừa tiến vào nguyên anh tu vi, mặc dù có phi hành cổ bảo, cũng chưa chắc có thể ở trong biển rộng một mình phi hành mấy trăm năm lâu. Tại bên cạnh bờ nhìn như bình tĩnh biển rộng, càng đi ở chỗ sâu trong, tất nhiên càng thêm nguy hiểm, khi thì nổi lên cơn sóng gió động trời cùng ác liệt thành kỷ. Đối với tu sĩ mà nói, cũng là một loại trí mạng nơi hiểm yếu. Nếu như Khởi Vô Ưu quyết định đi đầu tìm kiếm hải ngoại, Lật thiên liền hơi chút yên tâm tự, nếu như tại mấy trăm năm ở giữa, tu vi của mình có thể có chỗ đột phá, như vậy một khi vô ưu đảo chủ không có phát hiện hải ngoại đại địa, như vậy tại dùng nguyên anh trung kỳ tu vi tìm kiếm một phen, cũng càng thêm dễ dàng một ít. Đối với hải ngoại đại địa thăm dò, lật thiên thủy trung tưởng nhớ ở trong lòng, tuy rằng ngưng nguyệt trọng thương là huyết ly gây nên, thế nhưng là gầy tu sĩ cũng một mực lòng mang ấy nấy. phu thể trùng sinh đến nay, lật thiên thủy trung chưa từng đối với mọi người từng có mắc nợ cũng tại huyết ly chi kiếp trong lúc, trước sau đã tạo thành hai cái người vô tội sinh linh trong thương, vừa chết một tổn thương, hơn nữa tìm không được giải trừ ma độc đoạn hồn hoa, Ngưng Nguyệt tính mạng cũng sẽ không bảo trụ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối với Nguyệt tính tỏa thân ảnh, coi như phát ra một cỗ nhàn nhạt thế lương. Cũng không lâu lắm, tại lật thiên sau lưng, quỷ bộ thân ảnh cũng chậm rãi hiện hiện, phát giác được chủ tử xuất quan, Tam Thốn cũng thu hồi công pháp, đi theo mà đến, không lại nhìn xem dưới ánh trăng đạo kia gãy mã thân ảnh cô đơn tam thốn trong lòng cũng là một hồi cảm thán. Vị này chủ tử thân thể tuy rằng nửa người nửa yêu, thế nhưng là tâm tính, chỉ sợ so với tu sĩ khác đều càng giống một người, chẳng qua là trải qua, quá mức nhấp nô đi một tí. Ngồi. Chẳng qua là nhẹ nói ra một chữ, Lật Thiên liền không hề ngôn ngữ, mà là lặng lặng yên nhìn lên lấy không chung trăng trọn. Đối diện trên mặt ghế đá, quỷ bộ đạt được phân phó, cũng liền an ngồi xuống, gặp Lật Thiên không nói chuyện, liền biết do vị này chủ tử chính đang suy nghĩ gì tâm sự. Vì vậy tam thốn đạo nhân từ trong túi chữ vật lấy ra một cái vò rượu, hai cái chén rượu. Ta quản lâm ra nha đầu kia muốn, hắc hắc, chủ tử người mời. Giót đầy một ly linh cửu, tam thốn hai tay dâng, dựa vào hắn hôm nay tu vi, cái này bức quỷ thể dĩ nhiên thập phần ngưng tụ, sử dụng túi chữ vật cũng có thể tùy tâm sử dụng. Đến tận đây, tam thốn đạo nhân mới chính thức cảm giác được chính mình lại lấy được tân sinh, mà không phải như là âm quỷ như vậy chẳng qua là một đám âm khí ngưng tụ thân ảnh. Tiếp nhận đối phương đưa tới linh cửu gây tu sĩ một cái khô xuống, rồi sau đó nhìn trời bên cạnh trăng tròn, chậm rãi hỏi, tam thốn, phàm là sinh linh, đều nên có được từ khi ra đời mà bắt đầu trí nhớ, vì sao thế gian này, có chút linh hồn, đối với trước kia chuyện cũ lại trống rông đâu. Nghe được lật thiên dường như tự nói giống như hỏi thăm, quỷ buộc đã trầm mặc một lát, rồi sau đó hỏi ngược lại, chủ tử, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, mất đi trí nhớ tu sĩ cũng có khới người. Không lại người theo như lời linh hồn, lại là giải thích thế nào, chẳng lẽ lại, người trí nhớ trước kia đã từng thiếu thốn. Khẽ gật đầu, gây tu sĩ nhẹ nói nói, thế gian này, biết rõ ta lai like lịch người, chỉ có yêu vương liệt phong cùng bản vân huyết ly, người đã phụng ta làm chủ, báo cho biết ngươi cũng không sao, chẳng qua là không nên chuyển ra bên ngoài là được. Chủ tự yên tâm, tam thốn cái này mệnh đều là người cứu, đừng nói là giữ vững vị trí cái bí văn, chính là muốn đầu của ta, tam thốn cũng không một câu hán hận. Nhìn như một phen lẫn vào lời nói, thế nhưng là tam thốn thần sắc nhưng là ngưng trọng dị thường. Ta vốn là du đãng trên thế gian một đám dương hồn, trong lúc vô tình bám vào này là vừa bị giết làm hại thân thể. Đến tận đây, liền sử dụng cái này thân hình tục danh, chạy nhân gian, rồi sau đó bái nhập bản vận tông, đã thành một người tu sĩ. Nhiều năm trước chuyện cũ, giống như ngay tại ngày hôm qua, cái kia chỗ vừa mới tỉnh lại đoạn lôi cốc, cũng giống như đang ở trước mắt, chẳng qua là người không biến. Mà viên kia đạm bạc chi tâm, lại đã trải qua quá nhiều nhấp nhô khó khăn chắc trở, hiểm cảnh sát cụ. Lật thiên, chẳng qua là hoài an thành lật phủ trong nhị thiếu gia, cũng tại mấy chục năm trước đã bị sát hại tại một chỗ hoang vu sân quốc, ta đỡ đòn cái tên này, thay thế hắn tiếp tục còn sống ở đời, lại thủy chung nhớ không nổi chính mình chuyện cũ kiếp trước, một cái linh hồn, căn bản không cách nào là không ẩn hóa mà ra, như vậy kiếp trước ta đây, lại đến tuột cùng là người nào vậy. Trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, Đạm mạc tu sĩ lần thứ nhất đối ngoại người giảng thuật chính mình mê man lai lịch, có lẽ chỉ có tam thốn loại này không thể tính là nhân loại quỷ buộc, mới có thể để cho hắn bông chút ít để phòng cùng cái kia thân gông xiềng trầm trọng. chương 375, Dương hồn chi mê. nhan nhạt nói nhỏ, nghe vào tam thốn trong thai lại có vẻ có chút cô tịch, liền trí nhớ đều không có linh hồn, chỉ còn lại có những trọng sinh chi kia sau trải qua chuyện cũ, có thanh nhàn, cũng có kỳ ngộ có hân hoan, cũng có nặng nề thê lương. Sau khi nghe xong lật thiên chân chính lai lịch, quỷ buộc tam thốn cũng rơi vào trầm mặc, hồi lâu mới ngưng trọng nói ra, chủ tử, dương hồn chi thể, ta cũng hiểu biết vài phần, đó là một loại không vào luân hồi cường đại hồn phách, không giống ta lúc đầu cái loại này âm hồn. Người sau khi chết, hồn phách phần lớn trốn vào lục đạo luân hồi, chỉ có tràn ngập án nghiệm linh hồn mới có thể ngăn cản luân hồi triệu hoán, giống ta năm đó như vậy, không lại dương hồn lại cùng âm hồn bất đồng, đó là tràn ngập mãnh liệt chấp nghiệm hồn phách, không vào âm không quay lại dương Tiểu lấy hồn nhiên linh hồn hình thái tồn tại ở thế gian, nếu là gặp được vừa mới chết thân thể, có nhất định được tỷ lệ có thể kèm theo bên trên kia thân, có thể chân chính chúng sinh, cùng thường nhân. Không khác, không lại, dương hồn chúng sinh, tiêu hao nhưng là bản thể linh hồn chi lực, dị vãng tại tu tiên giới cũng xuất hiện qua loại này ví dụ, nhưng mà cực nhỏ, thường thường chúng sinh dương hồn, cũng không cách nào trên thế gian còn sống quá lâu, nếu là có thai thân thể giải quyết hết nguyên bản chấp nhiệm cái này chỉ dương hồn cũng sẽ lập tức quy về hư vô. Coi như là Thủy chung không cách nào tản mất chấp nghiệm, cũng sẽ dần dần hao tổn linh hoạt kỳ hào hồn chi lực, từ còn chân chính tiêu tán. Dương hồn, vốn là một loại huyền ảo mà cường đại linh hồn, như thế nào hình thành, trên thế gian cũng là một điều bí ẩn. Chủ tử nếu như có thể còn sống lâu như thế, chắc hẳn cùng bình thường dương hồn cũng có chút bất đồng, không lại coi như là dương hồn. Tại trọng sinh chi về sau, cũng sẽ nhớ rõ kiếp trước hết thảy chẳng lẽ chủ tử đối với trọng sinh chi trước, một điểm trí nhớ cũng không có Giang Thuật chính mình biết về dương hồn đặc tính, Tam Thốn đạo nhân cũng có chút kỳ dị mà hỏi, trí nhớ chỗ trống chỉ có hai loại khả năng, một là bị người dùng đại pháp lực cưỡng ép xóa đi, loại thứ hai chính là tồn đời thời gian quá lâu, do đó tự hành phong ẩn. Trí nhớ có thể so sánh là một loại linh lực, lúc các tu sĩ trong cơ thể linh lực đạt đến thực hạ, cũng sẽ không ở hấp thu, nếu là quá nhiều tổn chữ, cũng có khả năng bị linh lực chống bạo thân thể, mà trí nhớ cũng giống như vậy, nếu như tu sĩ cảnh giới thấp kém mà trí nhớ lại đã lâu đến ngàn vạn năm mà nói, cũng sẽ bị bản thân cưỡng ép phong ấn, nếu không, đã lâu nhớ lại cũng sẽ một vốn một lời thể linh hồn tạo thành thật lớn tổn thương. Chẳng qua là, loại thứ nhất con người làm ra xóa đi trí nhớ, một ít cường đại tu sĩ đối với cảnh giới thấp kém tu sĩ hoặc là phạm nhân có thể làm được, mà loại thứ hai, nhưng chỉ là một loại trên lý luận tự hành phong ấn, tuy rằng cũng truyền lưu hậu thế, lại chưa từng có nhân thể gặp qua. Vạn năm linh hồn, cũng nhất định đối ứng lấy vạn năm thân thể. Trừ phi như bản vân tổ sư như vậy chỉ tồn lưu một đám hơi yếu tàn hồn, bám vào cổ bảo bên trên tồn lưu và năm, lần nữa làm người lúc mới có thể phát sinh cái loại này tự hành phong ấn trí nhớ tình huống, không lại bản vân tử cái kia một đám hơi yếu tàn hồn, nhưng căn bản không cách nào chúng sinh, coi như là đoạt xá đều không thể nào làm được. Chẳng lẽ lật thiên linh hồn trên thế gian phiêu lưu lâu, đã vượt ra khỏi này là bản thể trí nhớ cực hạn Tự trọng sinh đến nay, đối với trí nhớ trước kia, không có tồn lưu một kia Trong hồi ước hoàn toàn là trống giống. Quỷ bộ nghi vấn, bị lật thiên tri tiết báo cho biết, sau đó tam thốn trầm ngâm một lát, liền đem hai loại trí nhớ chỗ trống suy đoán nói ra, rồi sau đó đây đối với chủ tớ hai người, đã bắt đầu thời gian dài trầm mặc. Hồi lâu sau, gầy tu sĩ lại bật cười lớn, nói, không có trí nhớ thôi được, ở kiếp này trải qua nhấp nhô cũng đã không ít, thêm. Nửa chút ít kiếp trước nhớ lại, bất quá là nhiều tăng phiền áo, uống rượu, đem chén rượu rót đầy, gầy tu sĩ thẳng độc uống Quỷ buộc tam thốn lại không có lên tiếng, giống như tại nhớ lại cái gì chuyện cũ, qua sau nửa ngày mới phản ứng tới, như là đang định nọt địa một hồi cười mịa, cầm lấy lật thiên vì kia rót linh cửu, nhưng lại không uống xong, mà là có chút lộ vẻ do dự. Phát giác được quỷ buộc có chút khác thường, lật thiên buồn cười địa quát hỏi, ta đều không nghĩ nữa những phiền náo kia, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, không có trí nhớ, sẽ đem cả đời sống tốt chính là, không cần lo ngại. Lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười. Quỷ bộ Tam Thốn biết rõ đến chủ tử lời này là miệng không đúng tâm, chẳng qua là an ủi hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền kiếp trước là thú hay người đều không được biết, nếu đổi lại là ai, chỉ sợ cũng không có khả năng chân chính tiêu tan. Chi rồi một cái đem linh tiểu uống xong, Tam Thốn đạo nhân thưởng thức phẩm tiểu trong linh lực, ngượng ngập vừa cười vừa nói, chủ tử, nếu là bị tự hành phong ấn chi nhớ, đều muốn hoàn toàn tìm về hầu như không có khả năng, chỉ có bản thể khi nào chủ động mở ra cái loại này tiềm thức phong ấn mới có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước, không lại nếu là muốn biết được một ít vụn vật trí nhớ đoạn ngắn, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Trí nhớ đoạn ngắn. Nói nghe một chút. Lật thiên nghe nói tam thốn tựa hồ hiểu rõ chút ít có thể tìm về giải giác trí nhớ phương pháp, không khỏi tò mò hỏi. Loại phương pháp này cũng không phải là tu sĩ pháp thuật, mà là ta tại du lịch ba châu thời điểm, tại một chỗ man nhân trong bộ lạc học được thủ đoạn, lại nói tiếp cũng là đơn giản, chính là cảnh trong mơ, hát Chủ tử khả năng, có chỗ không biết, cảnh trong mơ tuy rằng huyền ảo, lại cùng trí nhớ có chút liên quan, cái kia chỗ trong bộ lạc vu sư, hội một loại từ người khác trong mộng cảnh xem xét nhớ lại phương pháp, kỳ thật đến cùng pháp thuật cũng không sai biệt nhiều, chẳng qua là dùng. Linh hồn chi lực mới có thể thúc dục cũng không cần linh lực. Năm đó ta thân là âm hồn thời điểm, bằng vào hồn lực lẹn vào đến lâm tịch trong ngộng, loại phương pháp này, linh hồn chi lực tương đối mạnh chút ít tu sĩ cũng cũng có thể làm đến. Lúc ấy người lúc đó chẳng phải đang ở trong ngộng đem ta cho chém giết sao, không lại cái kia chỗ trong bộ lạc vụ sư, lẻn vào người khác trong ngộng có thể không phải là vì hù do người, mà là vì dò xét người khác trí nhớ đoạn gắn. Tam Thôn nói đến đây, vì chính mình cùng Lật Thiên lần nữa rót đầy linh cửu tiếp theo diễn giải, cái kia chỗ man nhân bộ lạc, chìm cư lấy một tòa không nhỏ mỏ vàng, mỏ vàng cũng là chỗ này bộ lạc dựa vào mà sống tài nguyên, không lại hàng năm khai thác ra kim quán thạch, chắc chắn sẽ có mất đi. Bị một ít vì tư lợi tộc nhân giấu đi, vì giám sát tộc nhân, cái kia trong bộ lạc vu sư cũng liền hàng năm đi ngược chiều thải qua mỏ vàng tộc nhân thi triển một lần loại này bí thuật, đến xem xét là ai tại một năm nay trong trộm khoáng thạch. Lúc ấy ta cũng là xuất phát từ hiếu kỳ, mới dùng đại lượng vàng bạc từ cái kia vu sư trong tay đổi đến nơi này loại bí thuật, cùng xâm nhập cảnh trong mơ cùng loại, không lại lại cần cực kỳ nhạy cảm cảm giác cùng thể chết, học sau khi tới ta mới phát hiện. Bằng ta đây loại thể chất lại căn bản không cách nào thi triển, vì vậy liền không giải quyết được gì, dù sao cũng không có gì lớn dùng. Nếu là chủ tử thật muốn dò thám biết trí nhớ của mình đoạn ngắn, chỉ phải tìm được một cái cực kỳ mẫn cảm thể chất chi nhân, sử dụng loại này bí thuật, có lẽ có thể dò thám biết đến một ít giải giác trí nhớ, không lại người tu vi rất cao, phàm nhân sợ sợ là không được, ít nhất cũng phải là người tu sĩ, tốt nhất là cái loại này thủy hỏa đồng thể linh căn thể chất. Thủy hỏa đồng thể linh căn Tại tu tiên giới có thể không coi là nhiều, tam thốn đạo nhân gặp lật thiên bởi vì trí nhớ chỗ trống mà lộ ra có chút cô đơn, liền nói ra nhớ năm đó học qua loại này bí thuật trải qua, mà hắn vừa dứt lời, đối diện tu sĩ lại ánh mắt ngưng tụ. Nếu như ngươi loại này bí thuật thật đúng hữu hiệu, như vậy cũng không cần lại đi tìm người bên ngoài, lâm tịch chính là thủy hỏa đồng căn thể chất, chẳng qua là loại này bí thuật một khi thi triển, có thể hay không đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Lật thiên hôm nay thế nhưng là nguyên anh tu sĩ. Tuy rằng cái kia duy nhất đệ tử chính là thủy hỏa linh căn thể chất, thế nhưng là cảnh giới có chút quá mức thấp kém, dùng chút cơ kỳ thực lực điều tra nguyên anh kỳ đại tu sĩ, không biết có hay không sẽ phải chịu cắn trả. chương 376, Chí nhớ mảnh vỡ Nghe nói lâm gia đại tiểu thư chính là thủy hỏa linh căn đồng thể, quỷ buộc tam thốn cũng là khẽ giật mình, hắn tuy rằng tập được loại này bí thuật, nhưng căn bản không cách nào thi triển, mà thủy hỏa đồng thể linh căn thể chất tại tu tiên giới thế nhưng cực nhỏ không nghĩ tới vị này chủ tử duy nhất đệ tử chính là loại này thể chứ, cũng là đúng lúc. Điểm ấy chủ tử yên tâm, tại trong mộng cảnh thăm dò trí nhớ, căn bản không cách nào biết được toàn bộ, có lẽ chẳng qua là mấy cái đoạn ngắn, coi như là cấp thấp tu sĩ đối với đại tu sĩ thi triển cũng sẽ không đã bị cái gì cắn trả, không cần vận dụng linh lực pháp thuật, đều không tồn tại quá lớn nguy hiểm, chẳng qua là cảnh giới thấp kém, hoặc là linh hồn chi lực không quá cường đại, có thể do thám biết đến trí nhớ cũng liền có hạn mà thôi. Tàm thốn đạo nhân đập vào cam đoàn, không lại lại thần sắc biến đổi nói tiếp, dùng cảnh trong mơ tìm kiếm trí nhớ, thi thuật giả cơ bản sẽ không bị thường không lại loại này bí thuật cũng có nhất định được khuyết điểm nhỏ nhặt, có lẽ liền một điểm trí nhớ đều không thể cảm giác cũng thuộc về bình thường. Quỷ buộc đối với cái này loại bí thuật đến cùng có thể hay không cảm giác đến lật thiên trí nhớ, cũng không lớn khẳng định, dù sao cái kia chỗ man nhân trong bộ lạc vu sư chẳng qua là đối với phạm nhân sử dụng mà thôi, chính hắn cũng căn bản thi triển không xuất ra. Đối với thành công tỷ lệ cũng không dám cam đoan. Không sao, nếu như đối với thi thuật giả không có gì tổn thương, ngày mai liền theo ta đi lâm già nếu là lâm tịch đồng ý, ngươi liền đem loại này bí thuật chuyển cho nàng. Biết được có cơ hội tìm kiếm đến trí nhớ của mình đoạn ngắn gây tu sĩ lộ ra có chút chờ đợi, đợi đến lúc sắc trời mời vừa hứng sáng, liền mang theo quỷ buộc đi tới lâm tịch chỗ ở, rồi sau đó đem cái loại này bí thuật tin tức giảng thuật một lần. Nghe được sư tôn đều muốn chính mình do thám biết trí nhớ Nhu Thuận Lâm Tịch cũng không hỏi nhiều, mà là gật đầu xác nhận, chẳng qua là nhìn về phía Lật Thiên ánh mắt lại nhiều hơn một phần sầu lo, nàng mới biết được, nguyên lai vị này nhìn như thanh nhã đích sư tôn, vậy mà đã mất đi một đoạn trí nhớ. Là tu luyện trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn bị cường địch trọng thương, thiếu nữ mặc dù không có hỏi thăm, thực sự trong lòng lung tung đoán nghĩ tới, Lật Thiên cũng không đem mình là dương hồn trùng sinh trải qua nói cho cái này vị đệ tử, tránh khỏi nàng đi theo lo lắng nghi kỵ. Liên tiếp qua mấy ngày, Tam Thốn cũng đem chính mình tập được cái chủng loại kia không cách nào thi triển bí thuật dạy bảo cho Lâm Tịch, tại đối phương lại một mình tính toán mấy ngày, cho rằng hoàn toàn nắm giữ về sau, liền cùng nhau trở lại đáy hồ Động Phủ. Lúc trước để lại Tam Thốn tại Lâm Gia lật thiên trực tiếp từ trở về tới Động Phủ, hôm nay đang tại ngồi khoanh chân tính toạn, cùng đợi có khả năng vạch trần từ trọng sinh chi về sau, liền một mực làm phức tạp dưới đáy lòng bí ẩn. Đã được biết đến Lâm Tịch Dĩ nhiên đem bí thuật nắm giữ, gây tu sĩ cũng sẽ không ở trì mà là bắt đầu tản đi linh khí, dùng thân thể tinh tọa, chuẩn bị như vậy tiếp đi. Tuy rằng chuẩn bị thỏa đáng, thế nhưng là lâm tịch tại lật thiên trong động phủ trọn vẹn chờ một tháng lâu, vị này cũng không tu luyện, chỉ muốn ngủ đích sư tôn mới dần dần đã có bối rối. Mạnh mẽ thân thể, tại không cần vận chuyển linh lực thời điểm, cũng thủy trung bảo trì nhạy cảm cảm giác, nhiều năm chưa từng chân chính thiếp đi tu sĩ, tại tính tọa hơn tháng về sau, mới khó khăn lắm đi vào giấc mộng. Cảm giác đến lật thiên đã ngủ say, lâm tịch cũng bắt đầu nhắm hai mắt lại Phân ra một cô rất nhỏ linh thức, chậm rãi thăm dò vào đến sư tôn trong cơ thể, rồi sau đó vận chuyển tam thốn dạy bảo bí thuật, điều tra lấy trận này đã lâu cảnh trong mơ. Trong lúc ngủ mơ, Gầy Tu Sĩ giống như bước lên một mảnh ngũ sắc vân hải, vô biên vô hạn, coi như một mảnh đại dương mê ngông. Lật Thiên Lãng Lãng Yên chậm rãi mà đi, chạy tại đây mảnh không có một bóng người vân hải, trong nội tâm một mảnh linh hoạt kỳ ảo, giống như trận rảnh rôi đến thuận miệng bước, tùy ý mà nhàn nhã. Lãng Lãng Yên an tọa tại dương đá, Trong lúc ngủ mơ tu sĩ hôm nay mới tốt giống như tháo xuống trên người gông siềng, lộ ra nhẹ nhõm ăn nhàn, không lại một bên đồng dạng nhắm mắt tính tỏa thiếu nữ, lúc này sắc mặt lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Khi thì ngưng trọng, khi thì nghi hoặc, lâm tịch hai bên tóc mai đã bắt đầu hiện ra thật nhỏ mồ hôi, theo thời gian trôi qua, có chút đơn bạc thiếu nữ, thần sắc lại đã bắt đầu thống khổ cùng dãy ruột, trên người áo bảo cơ hộ bị mồ hôi ướt nhẹp, giống như nhìn thấy gì kinh khủng tình cảnh. Yên tĩnh trong động phủ Thầy cho hai người kề vai sát cánh mà ngồi, Tam Thốn đứng ở tại chỗ rất xa, Thủy Chung quan sát đến hai người dị động, chứng kiến Lâm Tịch thống khổ thần sắc, quỷ buộc thần sắc cũng trở nên có chút cổ quái. Theo lý thuyết hắn loại này, bí thuật coi như là đối với đại tu sĩ thi triển, chỉ cần lật thiên không chống lại, tiêu cũng không đối với thi thuật giả tạo thành tổn thương gì, thấy thế nào tình hình này, Lâm Tịch giống như bị cái gì áp chế, hoặc là nói là bị cái gì giật mình đã đến giống nhau. A. Tam Thốn đạo nhân nghi hoặc cũng không tiếp tục bao lâu, Lâm Tịch liền phát ra một tiếng thét kinh hãi, rồi sau đó mở ra thủy trung đóng chặt hai mắt, miệng lớn thở hồn hển, trong mắt lấy làm kinh ngạc. Kinh hô vừa lên, lâm vào cảnh trong mơ tu sĩ cũng đồng thời bỗng nhiên tỉnh lại, lúc Lật Thiên cảm giác đến bên người đệ tử cái kia bộ bị bị thương bộ dáng về sau, lập tức phân ra một cỗ linh lực đem bao bọc, tra xét Lâm Tịch đến cùng tổn thương ở nơi nào. Kinh hãi một lát, Lâm Tịch cảm giác đến Lật Thiên bao trùm nàng linh thức, lúc này mới phản ứng tới đây. Lắc đầu, tiếng nói khô khốc nói, Tịch Nhi không có việc gì. Sư tôn không cần lo lắng, đúng, đúng bị một loại hình ảnh làm kinh sợ mà thôi. Cũng không cảm giác đến đệ tử trong cơ thể hơn nhiều cái gì thương thế, nghe xong lâm tịch nói, lật thiên cũng sẽ thu hồi linh thức, không lại thần sắc lại một hồi kỳ quái, đợi đến lúc đệ tử khí tức dần dần vững vàng một ít, mới mở miệng hỏi, thế nhưng là nhìn thấy gì? Nghe được sư tôn hỏi thăm, thiếu nữ lần nữa thở dốc mấy ngụm, rồi sau đó thần sắc mặt ngừng trọng đáp, có chút mơ hồ hai cái thân ảnh, hai câu nói, về sau chính là một mảnh vô tận liệt Diễm Nghe được trả lời thuyết phục, gây tu sĩ thần sắc càng thêm cổ quái, mà quỷ buộc tam thốn cũng đi tới phụ cận, vội vàng mà hỏi: "Thấy rõ hai người kia hình dạng đến sao? Bọn hắn nói vậy là cái gì?" Đó là hai cái còn nhỏ bóng lưng, giống như hai cái hài tử, ngồi ở bờ biển, chỉ có thể mơ hồ nghe được bọn họ hai câu đối thoại. Lâm Tịch vừa nói, một bên nhìn phía sư tôn, trầm giọng nói: "Trời phía trên, hội là cái gì cảnh trí? Nguyện phía sau, lại hội là màu gì?" Mơ hồ hình ảnh cùng mơ hồ đích thoại ngữ. Lâm thịt từ trong cũng không tìm được cái gì trí nhớ manh mối, thế nhưng là bên cạnh cái kia bộ gầy thân ảnh nghe thế hai câu đến từ chính trí chí nhớ chỗ sâu lời nói về sau, lại là khẽ ru lên, một cấu nguyên anh kỳ khủng bố uy áp đống nhiên bắn ra, trong chốc lát lại hiện đầy cả tòa động phủ. Ngưng Nguyệt bị vô ưu đảo chủ phong ấn lúc trước mơ hồ mà không biết ý gì đây này lầm bẩm vậy mà tại chính mình trí chí nhớ của kiếp trước trong xuất hiện lần nữa, gầy tu sĩ lúc này như là ngũ lôi hoanh đỉnh, giật mình ngay tại chỗ trong cơ thể khổng lồ uy áp cũng không tự chủ được tán phát ra. Không biết qua bao lâu, bị cái này cổ kinh khủng uy áp trói buộc được không nhúc nhích được mảy may lâm tịch cùng tam thốn, mới dần dần cảm giác được quanh thân áp lực bắt đầu nhỏ đi, rồi sau đó thời gian dần trôi qua tiêu tán vô tung. Hai người nhìn nhau nhìn xem, về sau đồng thời nhìn về phía cái kia bộ gầy thân ảnh, không biết lật thiên vì sao tại biết được hai câu này đến từ trí nhớ chỗ sâu lời nói về sau, tại sao lại có lớn như thế phản ứng. Nhẹ nhàng phất phất tay, Gây tu sĩ lần nữa nhắm lại hai con người, mà lâm tịch cùng Tam thốn cũng biết ý điệu như vậy rời đi, tuy rằng trong nội tâm đồng dạng nghi hoặc, cũng không dám quấy giày lật thiên đều muốn yên tĩnh tư tâm thần. Lúc quỷ buộc cùng đệ tử thối lui ra khỏi đọc phủ, lật thiên cũng thủy trùng tại trên giường đá ngồi xếp bằng không nói, nhắm mắt chẩm tư. Lâm tịch theo như lời hai câu nói, có lẽ không phải là của mình cảnh trong mơ, mà là được từ cái kia bị phong ấn đã lâu trí nhớ, lúc trước cũng không lý giải ngưng nguyệt cái kia hai câu nói trong hàng nghĩa, Không lại lúc sắp chết đây này lầm bẩm nhất định là yêu nữ trong cuộc đời này chân quý nhất nhớ lại. Hoặc là, là đúng vị kia gọi là trời tu sĩ, thường xuyên đã từng nói qua lời tâm tình, chẳng qua là, tu sĩ trời, tại đại hôn đêm đi không từ giã mấy trăm năm về sau, hồn bài cũng đã vỡ vụn, bị âm dương nhị lao dùng giả dối hồn bài chỗ thay thế. Chẳng lẽ, linh hồn của mình, cùng ngưng nguyệt đã chết phu quân có gì loại liên quan, hoặc là nói, mình chính là 500 năm trước vị kia tu tiên giới kỳ tài. khuôn mặt thanh tú lên Khi thì ngưng trọng, khi thì nghi hoặc, trọn vẹn 10 ngày, lật thiên đều thủy trùng tại động phủ tinh tọa, suy tư về lâm tịch do thám biết trí nhớ về sau mang đến rung động tin tức. Bờ biển, hai cái hài tử thân ảnh, xuất tử ngưng nguyệt đây này lầm bẩm Tính di trong động phủ, phát ra một tiếng nặng nề thở dài, lật thiên không cách nào kết luận kiếp trước của mình chính là ngưng nguyệt chi phu, không lại lại có rất lớn tỷ lệ, cùng vị kia gọi là trời tu sĩ, có một ít liên quan. Hồn bài vỡ tan, tu sĩ đã chết rồi sau đó hồn phách không tiêu tan, hóa thành dương hồn du đáng thế gian, về sau tại đoạn lôi cốc nhập vào thân chúng sinh. Kết nối chính mình trùng sinh trải qua, lật thiên lại đạt được loại này đáng sợ suy đoán, nếu là mình quả nhiên là ngưng nguyệt tại đêm tân hôn rời đi phu quân, như vậy năm đó chính mình lại là đi nơi nào, vẫn lạc tại nơi nào. Đại hôn đêm, không có cực kỳ trọng yếu đại sự, coi như là tu sĩ cũng sẽ không bước xuống tân hôn nương tử mà độc tự rời đi, trừ phi sớm đã biết, chuyến đi này, liền không cách nào trở về Nếu không, cũng sẽ không liền một câu cũng không lưu. Được từ trí nhớ chỗ sâu lời nói, cũng không có giải thoát lật thiên mê man, gầy tu sĩ ngược lại càng thêm nghi hoặc, nghi hoặc lấy chính mình chân thật thân phận, nghi hoặc lấy cái kia từng có kiếp trước. Nếu như lâm tịch cảm giác đã đến không phải kiếp này trí nhớ, đây cũng là chứng minh chính mình tất nhiên có kiếp trước, Thủy chung không cách nào biết được mình là ai tu sĩ, lúc này đối với thân thế do thám biết cũng càng thêm bức thiết. trọn vẹn trầm tư một tháng. Gây tu sĩ xuất hiện lần nữa tại giữa hồ chỗ đình đá, Thủy Trung đợi chờ ở chỗ này quỷ buộc cùng lâm tịch lập tức đứng dậy thi lễ, cũng không dám hỏi nhiều. Khi biết được cái kia hai câu nói lời nói về sau lật thiên trong cơ thể bột phát ra khủng bố huy áp, đối với bọn hắn mà nói là một loại rung động, nhưng đối với lật thiên vốn người mà nói, lại là một loại thật sâu kinh hãi. Làng lạng yên đứng ở dưới đỉnh, Gây tu sĩ nhìn lên thiên khung, coi như chỗ đó cất giấu cái gì thiên đại che giấu lại Thủy chung không cách nào thấy rõ mảy may, hồi lâu Mới mở miệng nói, tịch nhi, chỗ này thạch đảo là vì sư luyện chế một cái khối lỗi, uy lực không tầm thường, tại gặp được cường địch thời điểm có thể thúc dục ngăn địch, dưới hồ động phủ giao cho ngươi quản lý, ngày thường ngươi có thể trong động phủ siêng năng tu luyện. Nghe được lời nói này, lâm tịch thần sắc biến đổi, cả kinh nói, sư tôn, ngươi nhưng là phải đi, tịch nhi tủy ngươi cùng đi. Có chút khoát tay háo, lật thiên bật cười lớn, nói, đích thật là muốn đi xa, không lại ngươi không cần đi theo, thay ta quản lý tốt động phủ chính là... Tránh khỏi vi sư trở về thời điểm Phát hiện cái này vất vả khổ cực Kiến tạo động phủ bị người khác chiếm đi Vậy cũng liền không ổn Xuất ra ý dùng sinh tu sĩ Nhìn như bình thản bề ngoài ở chỗ sâu trong Bắt đầu khởi động lấy nặng nghề sao động Lâm tịch đều muốn mở miệng lần nữa Lại trực tiếp bị lật thiên cắt ngang Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn Húng chi ta chỉ là tạm cách Chỗ này động phủ hao phí quá nhiều linh thạch Ngày sau ta cũng chắc chắn lần nữa trở về Nói xong Lật thiên lấy ra mấy bình đan dược giao cho đệ tử trong tay, nói: "Ngươi hôm nay cảnh giới cư thế chúc cơ hậu kỳ viên mãn, những linh đan này có thể giúp ngươi đột phá kết đan chi dụng, ngày mai vi sư liền lên đường, hy vọng ta lần nữa trở về thời điểm, có thể chứng kiến một vị kết đan đại thành đệ tử." Chương 377: Quyết ý. Có chút gầy yếu thiếu nữ, nhận lấy sư tôn ban cho linh đan, lại không hề sắc mặt vui mừng, thanh lệ trên mặt mang theo nồng đậm không muốn, coi như một đứa bé đều muốn lưu lại sắp đi xa trưởng bối. Sắp trời sắp thả sáng, Lật thiên đem thúc dục tảng đá khôi lối pháp quyết dạy cho lâm tịch về sau, liền dẫn quỷ buộc tam thốn, khống chế cự ưng, xa chỗ sát xa, xa, sau lưng, chỉ còn lại có thanh lệ nữ hài nhi, một mình đứng ở thạch đảo trong đỉnh, hồi lâu, hồi lâu. Tại đã được biết đến một phần trí nhớ đoạn ngắn về sau, Lật thiên mặc dù không dám đoán chắc kiếp trước thân phận, không lại lại thừa nhận chính mình tất nhiên có một cuộc kiếp trước, mặc kệ tại ở kiếp trước trong mình rốt cuộc là người phương nào, cũng mặc kệ thiện hay ác, có thể tìm tới linh hồn khởi điểm vào lúc này cũng thành gầy tu sĩ chấp nghiệm. Không biết dù đã trên thế gian bao lâu linh hồn, một khi thừa nhận kiếp trước chi thuyết, liền dường như như là đã tìm được về nhà phương hướng, cảnh giới tăng lên đã đã thành thứ yếu, hôm nay Lật Thiên nhất chú ý là kiếp trước của mình chi mê. Cái kia ở kiếp trước qua lại, có hay không cùng vô ưu đảo cái kia khối dấu ở trong phòng nhỏ vỡ tan hồn bài, có chỗ liên quan đầu. Đấy lòng đã bắt đầu dao động, hôm nay nỗi lòng đối với tính tu cũng không lớn thích hợp, rước quát như vậy ly khai. Tìm kiếm vậy nhất định tồn tại lúc trước. Hùng sắc cư ương bay qua Bắc Ngát biển cát, hướng phương Bắc bước đi, tại hơn 10 ngày sau, gầy tu sĩ liền xuất hiện ở Tử Long thành phạm vi, tại một tòa bên ngoài thành trên không ngừng lại, rồi sau đó chậm rãi hạ thấp. Đi xuống phi hành cổ bảo, Lật Thiên tại đây tòa che kín quân sĩ Vân Thành trong chậm rãi mà đi, hướng về thành trung tâm, này tòa đứng ở một khối trống trải chi điệu tấm bia đá đi đến. Vân Thành, Tử Long thành bốn tòa bên ngoài thành thứ nhất, cũng là năm đó gặp được vị kia nữ tướng quân Trô. Mà cư hàn. Đứng ở trong thành này, tòa cô tịch tấm bia đá bên cạnh, gây tu si thấp giọng nhỉ non lấy cố người có tên chữ, chẳng qua là, cái kia âm thanh khinh ngu kêu gọi, cũng rốt cuộc chuyển không đến người chết trong hai. Nhiều năm gặp gỡ, bay tán loạn thành từng mảng mơ hồ hình ảnh, rất sau khi ngưng tụ thành một bước hiên ngang thân ảnh, xa xa đi xa, chợt có quay đầu, cũng rốt cuộc thấy không rõ cái kia trường xinh đẹp dung nhan. Vì một đám quỷ luyến, liền có thể không thèm để ý sinh tử sao? La Si Tỉnh, hay vẫn là cố chấp Là kiên quyết, hay vẫn là dứt khoát, thon dài bàn tay, phật qua cái kia khối cô tịch tấm biểu đá, như là xoa đạo kia xa cách từ lâu thân ảnh, thẳng táp, vi vũ, giống như vị thanh lệ chiến thần. Đó là vân thành bình tướng đám trong suy nghĩ vinh viện nữ thần, cũng là lật thiên đấy lòng nhất đạo khắp huyết vết sẹo. Hảo hảo còn sống. Ta biết rồi, yên tâm. Trâm thấp tự nói về sau, gây bóng người một bước bước lên cự ứng, tại trong thành tất cả bình tướng quái dị trong ánh mắt phá không đi xa, dần dần biến mất ở phía chân trời Nguyên Anh kỳ tu sĩ, xuất nhập vân thành dĩ nhiên như giống trên đất bằng, tại vân thành trong tu vi rất đến cũng chính là kết đan kỳ tướng quân, dù sao không phải ma vợ, mà khác đại tu sĩ coi như là ngẫu nhiên trải qua, đối với vân thành cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thất. Vốn liền vì phân lưu ma triều xây dựng 4 tòa bên ngoài thành, trong đó ngoại trừ binh tướng bên ngoài, căn bản cũng không có tu sĩ gì tranh đoạt dị bảo hoặc là tài nguyên, đối với cái này vị chẳng biết tại sao dừng lại tại tiền nhiệm tướng quân trước mộ bia tu sĩ. Lúc này trong thành tướng quân cũng không có bất kỳ hỏi thăm. Lúc Lật Thiên thân ảnh đã biến mất ở phía chân trời về sau, canh giữ ở một tòa trên tường thành một vị trọng giáp đô úy, lại nhẹ giọng tự nói lấy, "Lật huynh, lên đường bình an." Năm đó ở Ma Triều công hãm Vân thành chi tế, cái kia bộ dùng sức một mình liền sinh sôi ngăn chặn toàn thành ma vật gầy thân ảnh, đến nay còn nhớ tại vị này đô úy trong nội tâm, cố nhân mặc dù tại, thế nhưng là tướng quân của hắn, lại sớm đã tiêu tán trên thế gian. Trước khi chuẩn bị đi, Lật Thiên thăm nữ tướng quân mộ địa, lại giảm không đi cái kia phần ấy nấy tình cảnh, rồi sau đó khống chế phi hành cổ bảo, thẳng đến gần biển, đi tới vô ưu đảo bên trên. Từ biệt hơn 10 năm, lúc Lật Thiên xuất hiện lần nữa tại vô ưu đảo thời điểm, cũng đang trùng hợp gặp đợi chờ tại đảo bên cạnh âm dương nhị lão Lật tiểu tử, ha ha, cái này hơn 10 năm không thấy, xem ra tu vi của người lại tinh tiến không ít, chỉ sợ qua không được bao lâu, tiểu có tiến giai nguyên anh trung kỳ khả năng, quả nhiên thiên phú hơn người cùng ta năm đó là bực nào tương tự. Âm Thúc nhìn thấy Lật Thiên đã đến, lập tức cười ha ha, mà một bên dương bà trong ánh mắt cũng tràn đầy tưởng nhớ, không lại không đợi Lật Thiên mở miệng, sau lưng quỷ buộc lại đột nhiên trôi ra, Bạch quỳ rạp xuống Âm Thúc trước người, vỡ ra miệng rộng, lên tiếng gào thét nói, "Ông nội, người có thể tưởng tượng chết ta, nhiều năm không thấy, ông nội cùng mãi mãi người nhị lao có thể vẫn mạnh khỏe, bất hiếu tôn nhi những năm gần đây này chưa từng tại nhị lao trước người cố gắng hết sức hiếu, thật sự là bất hiếu nha." Ô, ô, ô. Quỷ buộc hàn giọng chu lên, mang theo từng cố một chua sót, vốn một bộ hậu bối bái kiến trưởng bối tình cảnh, lại để cho hắn diễn dịch đạt được như là đưa tăng, nghe được âm dương nhị lao là dở khóc dở cười, khỏe miệng một cái kỉnh phong run dậy. Cũng không để ý tới tam thốn chân tình biểu diễn, Lật Thiên đối với nhị lao không người thi lễ, bái kiến về sau, mới hỏi thăm về nhị lao vì sao chờ ở đảo bên ngoài. Nghe được Lật Thiên hỏi thăm, hai vị lao giả thần sắc cũng, cũng đều ngưng trọng lên. Mà lật thiên cũng được biết một phần trầm trọng tin tức, vô ưu đảo chủ, tại đây hơn 10 năm tìm cách về sau, dĩ nhiên quyết định khởi hành tiến về trước hải ngoại. Không đến 200 năm thọ nguyên, khởi vô ưu chỉ sợ chuyến đi này, đem khó hơn nữa trở về, có lẽ đối với cái này vị đảo chủ mà nói, vẫn lạc tại biển rộng mình ông, cũng tốt hơn chơ mắt nhìn mội mội chết đi. Tên là vô ưu đảo chủ, làm sao thì thật chính vô ưu qua, vốn là người yêu bỏ mình, sau đó duy nhất mội mội cũng thân chúng kỳ độc, nếu là tìm không thấy giải dược chắc chắn hồn quy địa phủ đạt được đảo chủ sắp rời bến tin tức lật thiên cũng chầmặ lại rồi sau đó vừa muốn mở miệng ở phía xa khởi vô ưu thân ảnh chính trầm rãi đi đến đảo chủ lần này rời bến có thể có năm chắc tìm được hải ngoại đại địa hướng khởi vô ưu túi người hành lễ lật thiên mở miệng hỏi. Khẽ bắt đầu vô ưu đảo chủ thản nhiên nói trừ phi hoa thần Nếu không không ai có năm chắc tại bát ngát biển rộng bên ngoài tìm được trong truyền thuyết đại địa không lại liền này chờ săn Ngưng Nguyệt đã chết Ta người ca ca này cũng làm không được, thọ nguyên gần, không ngại như vậy tìm kiếm một phen cái này bắt ngát đại dương mình ông, cũng không ngủng công ta khởi vô ưu sống tại hải đảo cả đời này. nhan nhạt đích thoại ngữ, lại mang theo đối với không biết thật sâu sợ hãi, việc này không hề nắm chắc đảo chủ, tại Ba Châu không cách nào tìm được mất hồn cây cỏ, đành phải quyết định rời bến, về phần có thể hay không tìm được hải ngoại đại địa, liền nhìn ngưng nguyệt mệnh số rồi. Đảo chủ việc này, chuẩn bị khống chế loại nào phát bảo. Lật Thiên thần sắc không thay đổi mà hỏi: "Ngưng Nguyệt Băng Nguyệt Đao dùng bị ta thu, lần này tìm kiếm hải ngoại, liền khống chế đây đối với mũi băng nhọn, hôn tạp tiến linh bảo tàn phiến cao dài pháp bảo, kia phi hành tốc độ cũng so với chỉ một cao dài pháp bảo rất nhanh." Vô Ưu đảo chủ nói xong, một đôi hình bán nguyệt hình dáng loan đao cũng đã hiện hiện mà ra, chẳng qua là vốn nên đạp tại ở trên yêu dị nữ tử, lại sớm đã bất tỉnh nhân sự, ngủ say tại vạn năm hàn băng bên trong. Ngưng Nguyệt pháp bảo, tại hạ lúc trước cũng đã gặp, uy lực tuy rằng thật lớn, Thế nhưng là luận tốc độ, lại không sánh bằng tại hạ một kiện gì bảo. Gây Tu sĩ vừa dứt lời, Hồng sắc cự ưng cũng tùy theo xuất hiện ở trước mặt mọi người, rồi sau đó tại một hồi tình quang lượn lờ bên trong, lại chuyển biến làm toàn thân liệt diễm chân phượng hình thái. Cảm nhận được phi hành dị bảo tản ra đến khủng bố linh áp, đã liền Vô Ưu đảo chủ cũng lộ ra thần sắc kinh hãi, lật thiên cái này phi hành dị bảo cự ưng bộ dáng, vô ưu đảo đại tu sĩ đám đều đã từng thấy qua, thế nhưng là loại này chân phượng hình thái, lại là lần đầu tiên chứng kiến. Phi hành của bảo, chân phượng chi linh đạo thứ hai biên hóa, bàn vân tổ sư chi vật, cái này dị bảo tốc độ phi hành tại ba châu hầu như không người có thể so với, dùng nó thăm dò hải ngoại cũng xác nhận một lớn trợ lực, không lại, lại không thể mượn ở đạo chủ, bởi vì tại hạ đều muốn như vậy thăm dò hải ngoại, hôm nay đến đây, cũng là hướng chư vị tạm biệt. Gây tu sĩ lộ ra ngay kinh khủng phi hành cổ bảo, cũng nói ra một phen khiếp sợ mọi người lời nói, một phần trí nhớ đoạn ngắn, tuy rằng lộ ra không có ý nghĩa, lại lệnh Lật Thiên như vậy quyết định xa phó hải ngoại, tìm kiếm trong truyền thuyết đoạn hồn hoa, cũng tìm những mất đi kia nhớ lại. Cùng Ngưng Nguyệt sẽ chết lúc đây này lẩm bẩm nhất trí, câu kia Lâm Tịch tại chính mình nhớ lại ở chỗ sâu trong nghe được lời nói, đến cùng tại giảng thuật cái gì, cái kia hai người sóng vai ngồi ở bờ biển Hải Tử, lại rốt cuộc là ai? Bí ẩn bị đẩy ra một kia khe hở, cũng lộ ra trong đó càng thêm âm trầm sương mù dày đặc, biển rộng bên kia, có hay không thật sự có lấy như là ba châu giống như đại địa. Ngưng Nguyệt vận mệnh lại là hay không có thể được đến cứu rồi Chỉ nhớ phần cuối, vô luận là thai ách, hoặc là nắng ấm, nếu như cùng phong ấn tại băng trong nữ tử có quan hệ, dù là chẳng qua là một câu không thể giải thích vì sao nhẹ lời nói, nhưng cũng là kiếp trước con đường duy nhất, tìm được đoạn hồn hoa, rồi sau đó cứu tỉnh Ngưng Nguyệt lại hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có lẽ có thể biết được cái kia hai câu nói lời nói chân chính hàng nghĩa. Trời phía trên, hội là cái gì cảnh trí, Nguyệt phía sau, lại hội là màu gì Vì câu này nỉ non, Lật Thiên như vậy quyết định thăm dò hải ngoại, chẳng qua là nên đón, lại chính là một mảnh ngắc độ. Không cách nào biết trước tương lai, có lẽ trải rộng bụi gai, không cách nào phỏng đoán vận mệnh, tựa như một tòa giữ tận lao lung, thiên đạo chi hạ, thế gian sinh linh tất nhiên án chiếu lấy cái kia phần sớm đã quy hoạch tốt quỹ tích vận chuyển, vô lực chống lại, cũng nhìn không tới tầng kia vô hình công xưởng, mà gây tu sĩ, nhưng mà làm kiếp trước bí ẩn, đem dùng cái này bước yêu thân, lần nữa bước vào đến không biết mê cung. Trường 378, lên đường. Lật thiên một phen lời nói, đem vô ưu đảo chủ cùng âm dương nhị lao nghe được đồng thời khẽ giật mình. Sau nửa ngày mọi người mới phản ứng tới, khởi vô ưu lúc trước mở miệng hỏi, lật đảo hưu, hải vừa không hiểm, ngươi đã giúp vô ưu đảo mấy lần đại ân, ngưng nguyệt thương thế ta đã sớm nói, cùng ngươi không tiếp tục nửa phần liên quan, coi như là nàng đã chết, cũng tuyệt đối không có người hội hoán hận ngươi mảy may. Khởi vô ưu cho rằng lật thiên ý định rời bến, Là vẫn còn ý lấy lúc trước bị yêu thú khống chế lúc tạo thành tội nghiệp mà âm dương nhị lao cũng đồng thời mở miệng khuyên bảo, tu vi cứ thế nguyên anh hậu kỳ đảo chủ đều không có vài phần năm chắc tại trong biển rộng tìm được hải ngoại đại địa, một cái vừa đến nguyên anh tu sĩ, coi như là người mang dị bảo, việc này cũng không thua gì bước vào đến thế gian nơi hiểm yếu. Tại hạ không riêng vì ngưng nguyệt, còn vì ta một phần của mình bí ẩn, lật thiên này ý đã quyết, đảo chủ cùng nhị lao không cần khuyên bảo. Mỉm cười, gầy tu sĩ bình tĩnh nói. Đảo chủ đại nạn buông xuống, chỉ có cảnh giới đạt tới hậu kỳ viên mãn, mới có thể lần nữa nhiều ra chút ít thọ nguyên, tìm kiếm đoạn hồn hoa manh mối, tại hạ tất nhiên toàn lực ứng phó, có lẽ chuyến đi này sẽ mấy trăm năm, hy vọng trở về thời điểm, còn có thể cùng đảo chủ cùng nhị lao gặp nhau. Chắp tay ôm quyền, gây tu sĩ định ra rồi lời hứa, rồi sau đó tại ba vị đại tu sĩ phức tạp trong thần sắc, mang theo quỷ bộ phá không đi xa. Tiến lên phương hướng, là trên thảo nguyên linh Sơn Thành. Tại đây chỗ tu tiên giới lớn nhất trong phường thị dừng lại mấy ngày, Lật Thiên lần nữa trở về tới bờ biển, nhìn qua hải thiên tương tiếp đích phần cuối, đứng yên không nói. Linh Sơn phường thị một nhóm, Lật Thiên mua đại lượng linh đan, chủ yếu là một ít khôi phục thương thế hoặc là phụ trợ loại đăng dược, không lại nhưng đều là cao dai trí lưu, vì thế cũng hao tốn đại lượng linh thạch. Lúc này đây rời bến, chỉ sợ trăm năm ở giữa cũng khó khăn dùng phản hồi, Lật Thiên cũng không khỏi không nhiều chuẩn bị một ít đăng dược, để phong bất chắc. Yêu dị mà tuyệt thế nữ tử ngủ say tại hàn băng bên trong, mà gầy tu sĩ cũng chấp nhận này đi xa, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết linh dược cùng mình kiếp trước một tia dấu vết. Đứng yên hồi lâu, thẳng đến chân trời chiều tà sắp chìm vào mặt biển, lật thiên mới tự nói giống như nói, việc này quá mức gian nguy, hao phí năm tháng cũng không biết sẽ thêm lâu, có lẽ mấy trăm năm đều không thể ngừng, ngươi nếu không phải nguyện đi theo, có thể tự hành rời đi, hoặc phản hồi vô ưu đảo cùng âm thúc nghiên cứu quỷ đạo họ trở lại trong sa mạc ốc đảo động phủ thẳng Tiềm tu. Nhan nhạt đích thoại ngữ, nói là cho sau lương thấp bé quỷ buộc, Lật Thiên tự biết lần này rời bến, tất nhiên gặp được đủ loại hiểm huống, coi như là Tam Thốn không muốn mạo hiểm, cũng là nhân chi thường tình, hắn cũng không có bất kỳ trách tội tâm tư. Hắc hắc, gia, người là chủ tử của ta, người đi chỗ nào, Tam Thốn đều cùng, từ khi bị người cứu này quỷ mạng, Tam Thốn liền đem chính mình trở thành cái bóng của ngài, coi như là chủ tử đã chết, bóng dáng cũng sẽ không một mình ly khai hèn mọn bị hồi đạo nhân, hay vẫn là cái kia bộ công vịt giống như khó nghe tiếng nói, thế nhưng là trong lời nói lại không có có do dự chút nào. Khẽ gật đầu, gầy tu sĩ bật cười lớn, nhẹ dọn quát, tốt, ngươi đã nguyện làm bóng dáng vậy liền an phận dấu ở phía sau, như thành pháp nhân, lật thiên cùng ngươi nâng gốc luôn hoàn, như thành chân tiên, ở đằng kia thiên khung phía trên, cũng liền có người một trâu ngồi vị. Thời mở quát nhẹ vừa lên, một cái hồng sắc cự ưng liền vô cánh mà ra, mang theo đây đối với chủ tớ bay về phía biển rộng ở chỗ sâu trong, bay về phía cái kia luân phiên trời chiều, rủ xuống phương hướng. Bạt ngát trên mặt biển, gió êm sóng lặng, ở phía xa chân trời, một cái toàn thân liệt diễm, như là chân phượng phi hành của bảo, dỗng nhiên sẽ qua, không lâu, liền biến mất ở khác một bên phần cuối. Mênh ngông trong biển rộng, Lật Thiên đã phi hành một năm có thừa, mà cảnh sắc chung quanh cũng vẫn như cũ đơn điệu làm cho người khác phiền muộn, cho đã mắt đều là bích lam thủy vực, tại vừa mới rợn bến thời điểm, Trên bầu trời còn ngẫu nhiên có chút chim biển bay lượn, thế nhưng là một năm về sau, trên mặt biển không trùng, ngoại trừ mây trắng, sẽ thấy không có vật gì khác. Trên mặt biển thành cựu, theo càng thêm xâm nhập, cũng trở nên thay đổi trong ngáy mắt, trước một khắc hay vẫn là gió êm sóng lặng có lẽ sau một khắc tiếp theo sóng lớn thao thiên cái kia bị vòi rồng xoáy lên hơn trăm trượng cao sóng lớn, nếu là bị vô trúng, chính là tu sĩ cũng có khả năng tán thân trong đó. Phi hành cổ bảo trên lưng, gây thân ảnh hờ hững đứng thẳng. Đợi đến lúc trong cơ thể linh lực sắp hao tổn không, liền đắp xuống trên mặt biển, dùng đạo pháp đem nước biển đóng băng, ngưng tụ ra một khối hơn một trượng lớn nhỏ lơ lửng ở đảo, ngồi xếp bằng ở trên, khôi phục linh lực, lúc linh lực khôi phục về sau liền lần nữa phá không dựng lên, xa chỗ xa xa. 3 năm, 5 năm, 10 năm, năm, ba châu phía trên, cùng dĩ vãng cũng không có bất đồng, các tu sĩ đều tại khổ tâm tu luyện cảnh giới, vì tu tiên tài nguyên mà bận rột, mà cái kia bộ nhạt ra mọi người ánh mắt gầy thân ảnh vừa đi chính là 50 năm. Xuất hiện ở hải 50 năm về sau, lật thiên cũng hầu như bay vọt mấy trăm vạn rằm xa, nhưng như cũ lưỡng lử tại bắt ngát biển rộng, không có phát hiện bất luận cái gì lục điện. Càng đi hải vực ở chỗ sâu trong, nước biển liền càng phát ra âm trầm, mà sâu bên trong, cũng tồn tại rất nhiều thế nhân chưa bao giờ thấy qua sinh vật, cực lớn loài cá, hải mã yêu thú, có một lần lật thiên thậm chí chứng kiến một cái trăm trượng lớn nhỏ bạch tuộc nổi lên mặt nước, không lại tại đây mảnh mênh ngông bắt ngát trên mặt biển Lại không còn có bất luận cái gì một cái hải đảo Tuy rằng có thể dùng pháp thuật đem một khối nước biển chuyển biến làm băng cứng Nhưng lại không cách nào tồn lưu quá lâu Dùng để khôi phục linh lực cũng là đầy đủ Có thể nếu muốn nghỉ ngơi và hồi phục chút ít thời đại lại là không thể nào đấy Mang theo linh thạch đầy đủ tiêu hao Trên đại dương bao la ngũ hành linh khí cũng thập phần sung túc Thế nhưng là sinh linh thân hình cùng tinh lực Cũng không phải vĩnh cửu đều rồi rào Thời gian dài chạy đi Cũng cần ngừng nghỉ ngơi Nếu không Mấy chục năm đối mặt với cùng một bức tranh mặt, coi như là tu sĩ, cũng có thể có thể có tan vỡ một ngày. Nếu không phải lật thiên bộ dạng này yêu thân mạnh mẽ, càng không ngừng phi hành 50 năm lâu, bất luận kẻ nào loại tu sĩ hầu như đều không thể kiên trì. Buồn kẻ vận chuyển, đối với tu sĩ cảnh giới cùng tâm thần mà nói, cũng là một lần cực kỳ đáng sợ tôi luyện. Gây thân ảnh vẫn như cũ như là như là nham thạch đứng đang phi hành khổ bảo phía trên, không lại lật thiên sắc mặt trong lại mang theo thật sâu mỏi mệt, tại đây 50 năm ở giữa. Hầu như có một nửa thời gian, là thúc dục ra chân phượng chi linh đạo thứ hai biến hóa dùng để chạy đi. Mà dựa theo lật thiên hôm nay đoán trưởng, coi như là vô ưu đảo chủ tự mình phi hành trong năm, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đến tới như thế chi khoảng cách xa. Dùng 50 năm chạy như bay, hầu như vượt qua nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trăm năm phi hành khoảng cách, phần này thành quả, cũng là thành lập tại bàn vần tổ sư món đó dị bảo phía trên, chân phượng chi linh hỏa phượng trạng thái, cũng có thể là ba châu phía trên tốc độ nhanh nhất. Pháp bảo hoặc linh bảo, cường đại nhất chính là kêu công kích tuy lực, mà tốc độ lại cũng không tăng trưởng, nếu là không có chân phượng chi linh, lật thiên coi như là tu vi lại tiến hai dai, cũng không dám tùy tiện xông vào biển sâu. Xa xa hải thiên đụng vào nhau, lại thủy chung không cách nào chứng kiến phần cuối, vì buộc tam thôn sớm đã ẩn thân tiến tụ hồn bình ở bên trong, dùng quỷ thể hiên lặng tu luyện, dù sao hắn ở bên ngoài cũng không giúp đỡ được cái gì, đến không bằng tăng lên cảnh giới của mình, tại gặp được tình hình nguy hiểm thời điểm có lẽ có thể đối với lật thiên còn có chút trợ lực. Trải qua cái này 50 năm tính tu, Tam Thốn đạo nhân cảnh giới cũng một lần nữa hồi đến kết đan, mặc dù chỉ là kết đan sơ kỷ, so với trúc cơ cảnh giới có thể mạnh quá nhiều. Tại thân người thời điểm, Tam Thốn thì có kết đan trung kỳ tu vi, xem ra lại muốn tu luyện, khoảng cách kết đan trung kỳ, cũng không quá đáng là vấn đề thời gian. Cảnh giới tăng lên về sau, quỷ buộc tâm tình cũng là tốt, tại cảm giác đến tụ hồn bình bên ngoài cũng không dị động về sau. Liền trực tiếp ngưng tụ ra bản thể, xuất hiện ở lật thiên sau lưng, đối với tụ hồn bình phong ấn, gầy tu sĩ cũng đã sớm cải bỏ, mặc cho kia tùy ý xuất nhập. Tại lật thiên trong nội tâm, tam thốn chẳng qua là quỷ buộc, cũng không phải linh thú, cũng không cần phải đạt được chủ tử triệu hoán mới có thể phát hiện thân, ngày bình thường cũng theo hắn tự do hành động. Âm quỷ chi thể quỷ buộc, tuy rằng tu vi cùng cảnh giới đều cùng nhân loại tương tự, thế nhưng là cái này bản thể là quá qua làm cho người ta sợ hãi. Cũng chính là gặp được lật thiên như vậy tính cách hiền hòa chủ tử, đổi thành người khác, chỉ sợ cũng giống như linh thú như vậy, ngày bình thường đều muốn kia giam cầm, trở thành đối địch lúc một cái thủ đoạn. Linh thú có thể nhận chủ, nhận chủ về sau theo tu sĩ tâm niệm hành động, mà âm quỷ chi thể cũng không có nhận chủ cái này vừa nói, toàn bộ dựa vào tam thốn tâm niệm tu sĩ khác nếu là thật sự có cái này một cái quỷ buộc, chỉ sợ cũng là lúc nào cũng phong bị, dù sao lòng người khó dỏ, hướng chi là một cái quỷ đâu. lật thiên hiền hòa cũng thể hiện ra kia rộng lượng một mặt, nếu như tam thốn đạo nhân quy tâm, vậy liền giống như là bạn thân đối đãi dùng người thì không nghi ngờ người, húng chi là sau này đều đi theo ở bên cạnh quỷ buộc. Tam thốn đạo nhân đối với lật thiên tâm tư, sớm đã hiểu rõ, vị này trả trộn ở tu tiên giới nhiều năm côn đồ tu sĩ, trải qua qua lại cũng rất nhiều, vốn là tâm kế hơn người, lại đã trải qua người quỷ hai đời, đối với phần lớn tu sĩ phẩm hạnh, cũng hầu như nhìn xem liền có thể xem thấu. Nhìn trước mắt lộ ra có chút thân ảnh cô đơn, tam thốn đạo nhân trong mắt cũng lộ ra một tia cảm ơn cùng vui mừng, tuy rằng tự nhận là buộc, đi theo như vậy một vị tâm tính thuần hậu, lại toàn thân dị bảo chủ tử, có thể cũng đáng được, chẳng qua là quỷ buộc cái kia bộ hèn mọn bị hồi cười mịa lại như cũ không biến. Hắc hắc, chủ tử, những năm này tu luyện, tam thốn cảnh giới đã đạt tới kết đan, người nếu là cảm thấy thiếu mệt mỏi, ta liền thay người thúc dục của bảo, hơn 50 năm còn không phát hiện hải ngoại đại địa bóng dáng Chúng ta một chuyến này cũng không biết còn muốn tìm kiếm bao lâu, cái này biển rộng mênh ngông, làm sao lại liền cái hải đảo cũng không có chứ. Bất đắc dĩ nhét miệng, quỷ bộ quanh chân mà ngồi, sờ lên dưới thân bị đạo pháp ngưng kết thành băng nổi, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn về lật thiên trước người khéo léo đan đỉnh. Gây tu sĩ cũng không ngôn ngữ, mà là hết sức chuyên chú địa luyện hóa lấy cái gì, qua hồi lâu, mới thu hồi trong đỉnh hòa diễm, sau đó lại từ đan đỉnh trong lấy ra một cái nhỏ trùng hợp khối băng trong đó còn giống như có tầng một nhàn nhạt, nhạt bỏng ráng. Đem khối băng thu hồi, lật thiên tâm niệm vừa động, tại đan đỉnh trong đống nhiên bay ra một cố cực kỳ thật nhỏ khối không khí, màu sắc nhưng là thuần trắng, giống như căn bản băng kia. Đem màu trắng khối không khí thu nhập trong cơ thể, cảm giác chỉ chốc lát, lật thiên mới lầm bẩm ảnh tầm, càn ly băng diễm, lại lấy một lần, loại thứ ba thiên cực chi viêm cũng là có thể đại thành. Nghe được thiên cực hai chữ, quỷ buộc tam thôn thần sắc cũng động vội vàng hỏi Chủ tử hôm nay thế nhưng là đã có hai loại. Hôm nay cực chi viêm tên tuổi có thể quá mức cổ xưa, 5 loại kỳ hỏa cũng đã sớm thất truyền, nếu là có thể đem 5 viêm hợp nhất, uy lực của nó thế nhưng là thập phần khủng bố A Ngươi cũng biết thiên cực chi viêm. Ta chỉ luyện hóa ra hai loại, qua chút ít thời đại, chờ ảnh tâm lại tụ hợp tụ tập ra càn cách băng, loại thứ ba cũng có thể có thể luyện hóa cho ra rồi. Gây tu sĩ nhàn nhạt nói ra, sắc mặt nhưng là một hồi mỏi mệt, không tại nhiều ngôn, mà là nhắm mắt tính toạn. Đợi đến lúc dưới thân băng nổi sắp hòa tan thời điểm, lần nữa thúc dục phi hành của bảo, phá không đi xa. Chương 379, Vô tận hải vực. Đứng ở Lật Thiên sau lưng, Quỷ Bộc nhìn chung quanh một vòng chung quanh Vô tận hải vực, sắc mặt cũng không khỏi được ngưng trọng lên. Hán cái này bức quỷ thể có thể lặn vào tụ hồn bình trong tu luyện, có thể lật thiên nhưng vẫn không chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi và hồi phục thời gian, nếu là ở như vậy phi hành vài thập niên, coi như là chủ tử thân thể có thể gánh vắt được, cái này thậm chí cũng sẽ phải chịu tổn thương. Thúc giục cổ bảo phi hành cũng không so với thẳng tiềm tu, vậy cần thời khắc phân ra linh lực, như là thúc dục pháp bảo, vài năm khá tốt, cái này liên tiếp chính là 50 năm, cũng liền lật thiên cái này bức thân hình mạnh mẽ, vì chạy đi mới không ngủ không nghỉ, nếu là đổi thành mặt khác nguyên anh tu sĩ, mệt mỏi cũng đều cho mệt chết đi được. Đã phát giác được lật thiên mỏi mệt tri ý đậm, tam thốn nếu như đạt đến kết đan, cũng có thể đem dưới chân cái này phi hành cổ bảo thúc dục mấy canh giờ, không lại điều kiện tiên quyết là cự ưng hình thái. Nếu là cái loại này hỏa phượng giống như bộ dáng, chỉ sợ lập tức có thể đem trong cơ thể hắn linh lực rút sạch. Lo lắng lấy chủ tử quỷ buộc, vừa muốn lần nữa đưa ra thay Lật Thiên thúc dục cổ bảo đích thoảng ngữ, phi hành trong cự ưng bỗng nhiên chính là ngừng lại, rồi sau đó lại ngừng ở giữa không trung. Gặp cự ưng dừng lại, Tam Thốn lập tức nhìn qua hướng tiền phương, tại tại chỗ rất xa trên mặt biển, vậy mà nổi lơ lửng một tòa đảo hoang, mà chỗ này đảo hoang chung quanh, nước biển lại hiện ra từng trận đỏ thẫm. Đảo hoang cách quá xa, Quỷ buộc chẳng qua là mơ hồ thấy rõ cái đại khái, mà ở lật thiên trong mắt, nhưng là một cái khác bức cảnh tượng. Mạnh mẽ yêu thân, ngay tiếp theo thị giác cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm, tại gây tu sĩ thị lực ở trong, này tòa đảo hoàng cũng căn bản không phải cái gì hải đảo, mà là một khối lưng xác quy lưng lột xác Cự ưng chẳng qua là dừng lại một lát, liền lần nữa đi về phía trước, không lâu liền đi tới phát sinh dị tượng địa phương, dưới cao nhìn xuống, tam thốn đạo nhân lúc này cũng thấy do cái kia nguyên lai tưởng rằng là đảo hoàng chân thật ch Màu nâu xanh chính lưng lột sắc lên, trải rộng lấy đạo đạo vết rách, thật giống như bị cái gì cự thú trào nứt ra, mà ở cái này lưng sắc chung quanh dưới mặt nước, lại tụ tập vô số cự xà bộ dáng hải thú, chính đang công kích lấy sắc trong bản thể, khi thì nhất đạo nồng đậm tơ máu ở trong nước xì ra. Nguyên lai là một cái bị thương rùa khổng lồ, đang tại bị mặt khác hải thú sơi tái. Phi hành cổ bảo liền dừng lại tại rùa khổng lồ trên không, mà lật thiên linh thức cũng bao phủ hạ xuống, cảm giác lấy trên biển hai loại dị thú cấp b Không lâu về sau, khuôn mặt thanh tú bên trên lại mang ra một đám thần sắc cổ quái. Tại lật thiên cảm giác ở bên trong, phía dưới rùa khổng lồ cũng không phải là cái gì giã thú, mà là một loại yêu thú, kêu cấp bậc đại khái tại cao dài tả hữu, mà chung quanh những rắn biển kia, lại cũng đều cơ hồ có thể đạt tới cao dài. Rùa khổng lồ tuy rằng đem bản thể đã thu vào mai rùa, thế nhưng là dán biển ỷ vào thân thể linh mận khéo đưa đẩy, khi thì thăm dò vào rùa khổng lồ có rút lại tứ chi cửa động, không ngừng công kích xé. Chỉ sợ không lâu sau, cái này chỉ chịu chế đại quy, phải bị gặm ăn không còn. Cũng không đối với hải thú sơi tái có gì ngoài ý mớn, lệnh Lật Thiên cảm thấy cổ quái, là rùa khổng lồ bộ dáng cùng khí tức. Cái loại này tái nhuật màu sắc, tuy rằng chỉ lộ ra mặt biển hơn phân nửa lưng xác lại cùng Lật Thiên đã từng thấy qua một loại dị thú tương tự, vân quy. Lần nữa dùng linh thức đem rùa khổng lồ bao bọc, Lật Thiên cẩn thận địa cảm giác hồi lâu, lúc này mới kết luận, cái này chỉ chẳng biết tại sao rơi vào mặt biển rùa khổng lồ Đích thật là Vân Quy không thể nghi ngờ, năm đó hái vô căn cây cỏ thời điểm, đối với Vân Quy khí tức, lật thiên thế nhưng trí nhớ khắc sâu. Trên mặt biển rùa khổng lồ thật là Vân Quy không thể nghi ngờ, nhưng đúng là một cái Vân Quy ấu thú, cũng không phải trưởng thành Vân Quy, nếu không cũng sẽ không chỉ có cái này vài chục trượng lớn nhỏ, trong cơ thể linh áp cũng sẽ không chỉ tới cao gia yêu thú tình trạng. Đi ở mây trên trời Quy, cũng đều mấy trăm trượng lớn nhỏ, hơn nữa đều có được nguyên anh tả hữu thực lực, cái này chỉ rơi xuống tại mặt biển cũng nhất định là ấu quy không thể nghi ngờ. Kết luận đến cái này chỉ ấu quy là bị thương về sau mới rơi xuống đến mặt biển, gầy tu sĩ liền cũng thoải mái, rồi sau đó nhìn qua bị hải thú dần dần sơi tái vân quy, mi phong nhưng dần dần khóa lên. Cùng là cái này bắt ngát trong biển rộng khách qua đường, lật thiên hôm nay không có gặp được quá lớn nguy nan, thế nhưng là cái này chỉ còn nhỏ vân quy, lại sắp bị xé xác ăn không còn. Nhìn xem vân quy trung quanh không ngừng thoát ra tơm máu, gầy tu sĩ một hồi không đành lòng, loại này tính tình ôn hòa Chỉ dùng mây mù là thức ăn sinh linh cũng cuối cùng chạy không khỏi bị xé xác An vận mệnh sao trước ngực ngưng huyết phách trong một đám linh lực bị chậm rãi tàn đi đứng ở cự ưng bên trên gầy thân ảnh lên đỗng nhiên buộc phát ra một cố đậm đặc yêu khí hình thành một loại cường đại uy áp trực tiếp bức hướng mặt biển đem vân quy hấu thú chung quanh Hải thú lung bao ở trong đó hiện ra huyết sắc dưới mặt biển dán biển yêu thú chính che già mang mọc địa công kích tới rùa khổng lồ đột nhiên một mảnh đáng sợ khí tức mãnh liệt mà đến đem mấy chăm chỉr dán biển hoàn toàn áp chế Tại này cố kinh khủng uy áp bên trong, tràn ngập vô tận sát khí cùng thu bạo, như là đến về phần một loại viễn cổ hùng thú. Cảm nhận được đáng sợ y áp, rán biển đám lập tức ngừng thế công, rồi sau đó nhao nhao đánh xuống đáy biển, chậm dại thối lui. Đối với so với bản thân cường đại quá nhiều tồn tại, loại này thành đàn yêu thú cũng cũng đều lựa chọn tránh lui, cùng cường đại tồn tại tranh danh ăn, cũng không phải là tác phong của bọn nó. Cảm giác đến hải thú rút đi, gây tu si thu hồi y áp, rồi sau đó một bước bước lên vân quy phần lưng dùng một cô linh thức trai nhìn đối phương thương thế. Quỷ bộ cũng theo nhảy đến cực lớn Mai Dùa về sau, mới lạ địa vây quanh biên giới dạo qua một vòng, về sau vậy mà cao hứng bừng bừng mà cười nói, Chủ tử, cái này chỉ đại Mai Dùa bên trên địa phương thế nhưng là khá lớn, còn sẽ không chìm nghìm đáy biển, chúng ta không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày này, nhiều năm buôn ba tại đây hải vực, ta xem người cũng thật sự mỏi mệnh rất. Tam Thốn nói xong, lại bắt đầu tự chủ trương địa quy hoạch, Dọc theo mai rùa bên trên trái đi vài bước phải đi vài bước, còn không ngừng địa so so hoa hoa, giống như tại xem xét cái đó cái địa phương hình thành một ít, tốt dựng lên cái tạm thời chỗ ở. Không để ý đến quỷ buộc, lật thiên mà là cảm giác lấy dưới thân cái này chỉ vân quy thương thế, hồi lâu sau, mới đưa linh thức thu hồi, rồi sau đó đứng ở mai rùa đầu, dùng đơn chân nhẹ nhàng điểm hai cái. Theo hai lần nhẹ một chút, hai cố nồng đậm uy áp cũng theo lòng bàn chân rơi vào tay vân quy bản thể, tại không lâu về sau. Lật Thiên trước người trên mặt biển lại bắt đầu nổi lên từng trận bọt nước, một cái thú vật đầu cũng chậm rãi nâng lên. Cực đại đầu lâu lên, hai cái mắt to như là đèn lồng, chẳng qua là tại vần Quy thú vật trên đầu, lại trải rộng nước cờ đạo vết máu thật sâu, chắc là bị những hải thú kia cắn xé sở trí. Đang tại quy hoạch lấy nghỉ lại điệu Tam Thốn nghe được tiếng nước vừa vang lên, cũng tùy theo nhìn lại, tại phát hiện trên mặt biển thò ra một cái lớn đầu về sau lập tức sợ tới mức khẽ giật mình, hắn gặp Lật Thiên nhảy lên cái này mai rùa, cũng liền cùng đi qua. Còn tưởng rằng đây là chỉ bị hải thú ăn sạch lao rùa biển đâu rồi, không nghĩ tới lại vẫn không chết. Ôi ba! a ngươi đổ con rùa, nguyên lai còn chưa có chết đâu. Quắt to một tiếng, Tam thốn ngưng tụ ra toàn thân linh lực, hai tay cũng bắt đầu bóp ra pháp quyết, chuẩn bị như vậy thì pháp công kích. Vân quy ấu thú, không cần động thủ, nó sẽ không đà thương người. Thanh đạm đích thoại ngữ từ lật thiên trong miệng chuyển đến, Tam thốn đạo nhân đành phải ngượng ngùng địa thu hồi pháp thuật. Thần sắc cổ quái điệu đánh giá đến cái kia trải rộng vết thương thú vật đầu đến. chương 380, tạm thời trụ sở. Vân Quy chi thuyết, tam thốn đạo nhân vẫn thật là chưa nghe nói qua, không lại nếu như lật thiên nói loại này yêu thú sẽ không đả thương người, hắn cũng sẽ không ở đề phòng, mà là tò mò nhìn chầm chầm vào cái kia cực lớn thú vật đầu. Tàn khốc thú vật trên đầu, hai cái cự nhãn gắt gao nhìn chầm chầm vào mai rùa bên trên gầy thân ảnh, cho đến hồi lâu, cái này chỉ còn nhỏ Vân Quy mới phát hiện ra một tia đau đớn thần đ Tại trên người của đối phương, cự thú không có có cảm giác đến một kia địch ý, trên biển những quái xà kia rời đi, chỉ sợ cũng là cùng cái kia bộ gầy thân ảnh có quan hệ, nếu như đứng ở lưng người trên loại không có ý tứ động thủ, Vân Quy cũng liền dần dần buông lỏng xuống, thế nhưng là rất nặng tương thế, lại tốc độ khác nó thống khổ dị thường. Nhìn về phía sau lưng cái cổ dần dần quay lại, Vân Quy đối với bầu trời phát ra một tiếng nặng nề gầm rú, coi như trong ngực nhớ kỹ đám mây hương vị. Gầm chậm rãi chuyển biến làm gạc ghét, vốn là ấu thú Vân Quy co như là hải thú thối lui, bị trọng thương thân thể chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu, mà khi cái kia há to mồm dần dần khép lại thời điểm, vài viên đan dược cuối cùng bị người trực tiếp ném vào trong miệng. Đông nhiên quay đầu, cự thú cảm giác lấy trong miệng đan dược phát ra nồng đầm dược lực, trong ánh mắt lại dần dần lộ ra một tia ôn hòa, rồi sau đó đối với cái kia bộ gầy thân ảnh nhẹ nhàng gầm thét một tiếng, như vậy chìm vào mặt biển. Quỷ bộ tam thốn thần sắc, vào lúc này cũng trở nên cổ quái, Lật Thiên ném ra ngoài dược cho cự thú ăn. Loại làm này tại nhân tộc là không thể lý giải, trừ phi là của mình linh thú, nếu không không có bất kỳ tu sĩ nguyện ý tiêu hao chính mình linh đan, tới cứu trợ sẽ chết yêu tộc. Có lẽ là cái kia bộ yêu thân, lại để cho vị này chủ tử nhìn thấy ôn hòa yêu tộc, liền sinh ra một tia không đành lòng, nếu là lật thiên thực đem mình làm một cái yêu vợ, vậy bọn họ cái này chủ tớ hai người thì càng thêm cổ quái, yêu thú chủ tử, tăng thêm cái âm quỷ nô tài, cái này tổ hợp, tưởng tượng muốn đều cảm thấy phát thấm. Quỳ bốc khỏe miệng kéo ra một loại cổ quái cười khổ, tam thốn ở trong lòng phòng đoán lung tung, lật thiên cũng không biết, hắn chẳng qua là tại đây bắt ngát trong biển rộng vận chuyển quá lâu, nhìn thấy một cái gặp rủi ro Vân quy không đành lòng mà ra tay cứu trợ. Khôi phục thương thế linh đàn tại trên thân thể còn có thật nhiều, nếu không phải để ý cái này chỉ ấu thú, có lẽ nhiều năm sau cái này trên mặt biển cũng, cũng chỉ còn lại có một cái cực lớn sắc không. Vân Quỳ dĩ nhiên lần nữa đem tứ chi co rút lại, mượn nhờ những linh đan kia dược hiệu chậm rãi khôi phục thương thế, mà Lật Thiên cùng quỷ bội cũng theo đó dừng lại tại Mai Dụ, dù sao nơi đây địa phương khá lớn, dùng để tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục cũng đúng lúc không lại. Phương viên hơn 10 trượng cực lớn Mai Dụ, giống như tòa tiểu viện, gầy tu sĩ tại mấy chục năm không ngừng phi hành thuật về sau, cái này mới có một ít bước lên lục địa cảm giác. Buồn vẻ lưu trình là một loại đối với tâm tính khủng bố tôi luyện, coi như là đạm bạc tu sĩ, lúc này cũng một thân mệt mỏi. Lặng lặng yên xếp bằng ở Mai Dụ lên, Lật thiên bắt đầu yên lặng khôi phục, khôi phục trong cơ thể linh lực, cũng khôi phục trong nội tâm thiếu mệt mỏi. Liên tiếp mấy ngày, chủ tớ hai người đều tại vần quy trên lưng dừng lại, chẳng qua là liệt nhật vào đầu. Lật trời mặc dù không sợ hãi, nhưng âm quỷ chi thân Tam Thốn nhưng có chút không lớn tự tại, tu tập quỷ đạo về sau. Tuy rằng có thể ở vào ban ngày hành Tẩu như thường, thế nhưng là tại dưới Thái Dương thời gian dài nghỉ lại, Tam Thốn là toàn thân đều không thoải mái. Không ngừng chạy đi khá tốt, hôm nay một khi dừng lại. Cái loại này nóng rực cảm giác càng là một loại dày vò, chờ đến trong đêm mới có thể hòa hoãn vài phần. Tại ngày thứ 10 thời điểm, quỷ buộc Tam Thốn thật sự là có chút không kiên nhẫn cái kia không che không ngăn cản liệt nhật, thẳng đi đến mai rùa biển lên dưới, nhìn nhìn dưới chân biển rộng, lại quay đầu lại xem xét chính nhắm mắt nghỉ ngơi là tiên, do dự một lát, lại chậm rãi tiềm nhập trên biển. Tam Thốn cũng không phải là muốn tại trong biển hóng mát, mà là muốn lặn xuống đáy biển, tìm kiếm chút ít san hô các loại thực vật. Sau đó tại mai rùa bên trên rựng cái giản dị phong xá Đi vào rừng thời điểm Cái này chủ tớ hai người Tuy rằng mang đã đủ rồi linh thạch đang ăn rược Cũng không mang theo cái gì kiến trúc phong ốc tài liệu Dù sao tam thốn cũng rảnh rỗi được Không có việc gì Tại mặt trời đã khuất hắn cũng không nên ngưng thần tu luyện Đến không bằng lẹn vào đáy biển Chạy một phen So với việc nhân loại bản thể Hắn cái này bất quỷ thể đối với lặn xuống nước Càng là thuận tiện đến cực điểm Nhân loại tu sĩ bỏ vào trong nước còn phải nín hơi Hắn nhưng là liền hô hấp đều cho giảm đi, âm quỷ cũng không có cần hô hấp không khí cái này vừa nói. Tiêm nhập trên biển, tam thốn đạo người nhất thời cảm giác một hồi sảng khoái, càng đi ở chỗ sâu trong, ánh sáng cũng liền càng tối, hắn đảo ngược mà càng thêm tự tại. Hầu như lặn xuống hơn một canh giờ, tam thốn đạo nhân lại vẫn không có đụng phải đáy biển, xem ra cái này biển sâu là quả nhiên đủ sâu, cũng không phải là tại gần biển lúc có thể so sánh, mặc dù không có phát hiện đáy biển, quỷ buộc cũng không có cái gì sợ hãi. Dù sao vô sự, dứt khoát liền một lặn xuống ngọn nguồn, còn cũng không tin hôm nay sợ không tới đáy biển. cung biển rộng so sánh hang hái quỷ buộc, đi ngang qua gần nửa ngày thời gian, lúc này mới khó khăn lắm hạ xuống đáy biển, chẳng qua là trong một sâu địa phương, bốn phía đã một mảnh đèn kịp, như là đêm khuya. Cũng may hắn thân là quỷ thể, đối với hát ám hoàn cảnh có trời sinh ưu thế, coi như là tại biển sâu dưới đáy, Tam Thốn cũng có thể thấy rõ chung quanh của mình, không lại nơi xa trong bóng tối thực sự thấy không rõ bao nhiêu trạng qua là mơ hồ có thể cảm giác một ít hình dáng. Đáy biển cũng không bằng thẳng, giống như đạo đạo mương máng, không lại lại lạc trên lệch thật lớn, có chút thậm chí nhìn xem đều nhìn không thấy đáy, xung quanh loài cá cũng cực nhỏ, phần lớn là một ít hình thể cực lớn hải ngư, bộ dáng cổ quái chậm rãi bơi qua. Tại đáy biển dò xét một lần, Tam Thốn đạo nhân ghi nhớ vừa mới rơi xuống vị trí, rồi sau đó hướng về một cái phương hướng tìm kiếm, chưa có chạy bao lâu, vẫn thật là phát hiện một ít đáy biển tự vận, như là san hô Lại màu sắc đen kịt, đem một mảnh màu đen san hô từng gốc cây rút lên, cũng không lâu lắm, tam thốn liền góp nhặt không ít, liền trong túi chữ vật đều cơ hồ giả bộ cái chân đấy. Vô vô bên hông túi chữ vật, tam thốn đạo nhân tại đáy biển biểu lộ làm ra một bộ hài lòng thần sắc, nhưng thực vật này có lẽ đủ dựng lên một tòa giản dị phong bỏ, đầy đủ bọn hắn hai chủ tớ người an dấp chi dụ. Đáy biển thập phần âm lãnh, dừng lại lấy đã lâu về sau, tam thốn dùng âm quỷ chi thể cũng có thể cảm giác được một phần không khỏe Vì vậy cũng sẽ không ở đi xa, mà lại như vậy đều muốn nổi lên mặt nước. Dương phong bỏ tài liệu đã đã đủ rồi, cảm thấy mỹ mãn quỷ buộc cũng bắt đầu chậm rãi nổi lên, bất quá khi hai chân của hắn vừa vừa rời đi đáy biển không đến một trượng, ở phía xa trong bóng tối, lại bỗng nhiên mở ra một đôi cự nhãn. Giống như một đôi cỡ lớn phong đăng, vậy đối với cực lớn hai mắt so với ma bản còn lớn hơn lấy gấp đôi, ngay tại quỷ buộc tam thốn sau lưng, sáng lên hai cố lạnh lùng nghiêm nghị hàn mang. Thân thể đã bắt đầu nổi lên. Tam thốn đạo nhân dung đùi đắp ý thằng đắc ý Lây sắp dựng lên phòng bỏ không lại lại cảm giác có chút khác thường, tốt như chính mình đang bị vật gì nhìn chầm chằm vào giống nhau đó là một loại cảm giác cổ quái coi như chính mình rơi vào một mảnh bắt ngát háám không lại tam thốn bản thân chính là ấm quỷ đối với háám có thể cảm giác hài lòng chẳng qua là ở trên lơ lửng ở trong quá trình Tam thốn thủy chung cảm giác cái mảnh này yên tinh thủy vực càng ngày càng lạnh lại để cho trong lòng của hắn có chút sợ hãi phía sau lưng cũng lạnh một đấy Dưới chân dãy biển đã trở nên cực kỳ mơ hồ, Tam Thốn đạo nhân nổi lên đại khái mấy trăm trượng tà hữu, nhưng mà cái loại này quá dị cảm giác lại thủy chung tại trong lòng bắt đầu khởi động, một viên không lớn đầu lâu cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi, nhìn phía sau hắc ám. Không nhìn con khá, cái này vừa nhìn phía dưới, Tam Thốn đạo nhân thiếu chút nữa dọa cái hồn phi phách tán, liền ở phía sau hắn không đến vài chục trượng khoảng cách, một đôi cực lớn đôi mắt chính gắt gao theo dõi hắn, cự nhãn sau vô tận trong bóng tối, còn giống như cất giấu một cái cực đại ấm ảnh. Lệnh âm quỷ kinh khủng, không riêng gì đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Cự Nhãn, còn có cặp kia trong đôi mắt lạnh lùng sắc cơ. Ngay tại lúc đó, một cô đáng sợ khí tức theo nước chạy bắt đầu khởi động, cũng đem Tam Thốn chậm rãi bao bọc. Đó là một loại mạnh mẽ yêu khí, hầu như không thua gì cái kia vị gầy chủ nhân. Yêu thú, hơn nữa còn là một cái cường đại yêu thú. Trong một chớp mắt, Tam Thốn đạo nhân cũng kết luận này xong Cự Nhãn thân phận, không lại trà trộn hậu thế ở giữa Du Cô Tu, gặp được nguy hiểm ứng đối so với tu sĩ khác đều càng thêm lão luyện cũng không có thả ra cái gì linh lực, ở đằng kia chỉ cự nhãn nhìn chăm chú, âm không có quỷ vọng động mảy may, không lại chậm rãi nổi lên nhưng lại không đình chỉ, cái này chỉ sâu dưới biển đột nhiên xuất hiện cường đại yêu thú, đã căn bản không phải tam thốn đạo nhân hôm nay có thể một mình đối phó tồn tại, nếu là hiện tại liền liều cái chết sống, rất rõ ràng, hắn cái này âm quỷ chi thể đem lần nữa biến thành một đám âm hồn, đến lúc đó có thể sẽ không có thể ngưng tụ, chỉ có thể chờ tiêu tán. cương viện tại mặt biển, tam thốn đạo nhân tâm tư điện giữa Cũng định ra rồi ứng đối phương thức, chỉ cần đối phương bất động, hắn liền mượn sức nổi từ từ đi lên, mỗi đi lên trên cao một trượng, cách thoát hiểm cũng liền tới gần một phần. Vô luận cái này chỉ hài thú như thế nào cường đại, chỉ cần có thể lại để cho trên mặt biển cái kia bộ gầy thân ảnh cảm giác, có thể tránh được một kiếp này. Khoảng cách Hôm nay mấu chốt nhất, chính là cách mặt biển khoảng cách. Tam thốn đạo nhân trong nội tâm lúc này mới bắt đầu hối hận không thôi, vì làm cho chút ít kiến tạo phòng ốc tài liệu. Hắn lặn xuống cũng thực sự quá sâu đi một tí, mà Lật Thiên vẫn còn tĩnh tâm nghỉ ngơi bên trong, vị kia mệt mỏi chủ tử cũng sẽ không thủy chung cảm giác lấy phương vị của hắn. Theo chậm rãi nổi lên, Tam thốn đạo nhân tâm cũng hầu như nhắc tới cổ hở mà, hai cái thật nhỏ quỷ nhãn nhìn không chuyển mắt điệu nhìn chằm chầm vào đối diện cặp kia so với thân thể của mình cũng phải lớn hơn ra một vòng mà lớn con mắt, cứ như vậy vừa hướng năm lấy, một bên tiếp cận lấy trên mặt biển cứu tinh. Đại biển dị thú, lúc phát hiện cái này âm khí lượn lờ quái nhân về sau, cũng không khởi xướng tiến công, giống như đang kỳ quái địa cảm giác lấy đối phương bản thể, không có huyết nục sinh linh, tại trong mắt của nó thế, nhưng là hiếu kỳ cực kỳ, không lại cũng chăm chú giới hạn trong hiếu kỳ mà thôi. Lúc xuyên thấu qua mặt biển ánh mặt trời dần dần rõ ràng sáng lúc thức dậy, hầu như hiện ra cả thân ảnh cự thú cũng rút cuộc đã tiêu hao hết kiên nhẫn, giống như cái kia đến chí thiên không chống ánh sáng đối với nó là một loại mãnh liệt kích thích, cái này chỉ dị thú cũng bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Hai cái lớn dưới mắt Nhất đạo sơn động miệng rộng trầm rãi mở ra, lộ ra trong đó như là lưới dao rặm rặm răng nanh, tại một hồi y mắng gào thét bên trong, dị thú chung quanh nước biển cũng nổi lên một cổ mãnh liệt chấn động, rồi sau đó vặn vẹo cực đại thân hình, hướng lên trước mắt nhỏ bé quỷ vật một cái nuốt đến. Tại hung thú vừa mới có chỗ dị động đồng thời, tam thốn trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra ra toàn bộ linh lực, mượn cái này cổ lực đạo, thấp bé thân ảnh vậy mà nhanh như mũi tên nhọn hướng về mặt biển gấp bắn đi. Dưới chân là bổ nhào về phía trước mà qua cực lớn hắc ảnh. Tam thốn đạo nhân trong nội tâm một hồi phát lệnh, không lại thấp bé quỷ trên hạ thể lơ lửng ở tốc độ so với vừa rồi nhanh gấp mấy lần, từ đáy biển khoảng cách mặt biển hầu như còn có một nửa độ cao, chỉ cần lao ra mặt nước, đảm nhiệm cái kia hung thú tại như thế nào cường đại, cũng đem không làm gì được hắn mảy may. Đáy nước sinh vật, có thể đuổi không kịp có thể phá không mà đi tu sĩ, tuy rằng tam thốn hôm nay còn không có hộ thân pháp bảo, không lại dùng quỷ thể nhẹ nhàng, trên không chung dừng lại nhất thời cũng là có thể đơn giản làm được, ngay tại quỷ bộ tránh qua. Tránh né hung thú miệng khổng lồ, dốc sức liều mạng nổi lên, không có cắn được con mồi cự thú cũng dĩ nhiên thay đổi thân thể, tốc độ cực nhanh lần nữa tới lui tuần tra mà đến. chương 381, biển sâu hung thú. Phát giác đến cực lớn hung thú tốc độ lại nhanh như vậy, tam thốn thần sắc lập tức lạnh lẽo linh lực thúc đến càng thêm vội vàng thêm vài phần. Mặc dù đã đem linh lực thúc đến đến mức tận cùng, đối phương cắn tới miệng khổng lồ lại càng ngày càng gần, chẳng những không thể kéo ra khoảng cách, ngược lại sắp bị một nuốt Tại hung thú gần như đem thấp bé quỷ thể nuốt vào trong miệng thời điểm, đồng nhiên một hồi hắc quang thoáng hiện, tam thốn đạo nhân vậy mà hư không tiêu thất, tại sau một khắc, đã xuất hiện tại cự thú đỉnh đầu mấy trượng xa bên ngoài. Ngưng kết quỷ trên hạ thể một hồi ảm đạm, tam thốn đạo nhân tại nguy cơ phía dưới, vận dụng âm thúc đã từng chuyển thụ qua một loại pháp thuật, dùng trong cơ thể tinh thuần âm khí làm dẫn, trốn vào hư không, có thể ở trong nháy mắt chuyển chuyển qua mấy trượng bên ngoài, theo tu vi tăng lên, bỏ chạy khoảng cách cũng đem trên diện rộng gia tăng Nhưng mà loại này huyền ảo đột pháp, cần phải, nhưng lại là tiêu hao trong cơ thể âm khí, nếu là sử dụng nhiều lần, đem âm khí hao tổn không, như vậy cái này bức quỷ thể cũng đem đồng thời tan thành mây khói. Một cái giá lớn trầm trọng pháp thuật, làm cho tam thốn đạo nhân đã tránh được một lần bị cắn nuốt vận mệnh, mà lúc này cách mặt biển cũng đã không xa, ít đến trăm trượng khoảng cách. Nhìn xem trên mặt biển tầng tầng sóng cả cùng bắn vào trong nước ánh sáng, quỷ buộc lúc này hoài niệm nhưng lại là cái kia trói trang mặt trời sáng do. Liên tính toán tại dưới Thái Dương mặt bị nướng thượng một năm, cũng tốt hơn bị một chỉ khủng bố ác thú đổi giết. Trong nội tâm thầm mắng lấy tay mình thiếu nợ, không có chuyện lèn vào cái gì đáy biển, còn tưởng rằng đây là gần biển đây này, đáy biển phần lớn đều là tôm tép nhai nhép, nơi này chính là khủng bố biển sâu, tồn tại chút ít cường đại yêu thú cũng thuộc lẽ thường. Hai lần bổ hụt, cực lớn hung thú lúc này cũng dĩ nhiên nổi giận, lần nữa thay đổi lấy cực đại thân hình, vậy mà từ đuôi đến đầu, hướng về Tam Tôn Táp tới. Một há to mồm cũng tốt giống như một cái đen kỳ sơn động bình thường, tại đáy biển bỗng nhiên nuốt đến. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, mặt trời cũng đã dần dần tây nghiêng, ánh sáng được biển cả một mảnh đỏ thấm, Tu sĩ gầy gò lặng lặng yên an tọa tại vân quy trên lưng, không có tu luyện, chỉ ở ngưng thần ngồi xuống, khôi phục lấy mọi mệt tâm thần. Một khối mai rùa, cũng tốt hơn dùng đạo pháp hình thành băng nổi, ít nhất cái này chỉ vân quy nổi mặt biển thời điểm, cùng chân chính hòn đảo cùng loại, cũng không như là băng nổi như vậy theo sóng phiêu dãng. Bao nhiêu năm rồi, lật thiên một mực không có đạp vào qua lục địa, bây giờ cái này chỉ bị thương vân quy, cũng thành một loại an ổn ký thác. Đối với mặt đất, nhân loại luôn luôn lấy một loại trời sinh thân cận, coi như là một bộ yêu thân tu sĩ, đã ở mấy chục năm về sau, cảm giác được cực độ mỏi mệt. Đó là một loại đến từ chính cô độc sợ hãi, không có đặt chân chi địa, quanh năm phiêu bạc sáu, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ so lật thiên vẫn nếu không có thể. Nhân tộc, Thủy chung là quần cư sinh linh. Người với người lúc này cũng có được ngàn vạn lần liên quan cùng tình cảm, liền tính toán ở ẩn người tu ừ. hành môn, cũng không cách nào cả đời đều một mình một người, không cùng với khác đồng tộc kết giao. Cảm khái lấy biển cả bắt ngác, cùng nhiều năm bôn ba, lật thiên chậm rãi dương đôi mắt, trong mắt cũng hiện lên một kia mệt mỏi thần sắc, nhưng mà sau một khắc, cái kia tơ mỏi mệt liền tiêu tán vô tung, mà chiếm lấy, là một mảnh thấu xương hàn mang. Bên người cách đó không xa trên mặt biển, bắt đầu nổi lên trận trận gọn sóng hình như tại đáy biển có cái gì đó đang tại cấp tốc thoát ra tu sĩ gầy gò đem trong cơ thể linh khí vận chuyển tới cực hạ một cú khổng lồ linh thức cũng đỗng nhiên thỏ ra nhưng mà không đợi vẻ này linh thức lẻn vào mặt biển một đạo thân ảnh gầy nhỏ đã từ trong nước biển bỗng nhiên thoát ra tam thốn đạo nhân vừa vừa rời đi mặt nước một chỉ cực lớn bóng mở cũng đồng thời phá sóng và khởi bình tĩnh trong biển rộng đột nhiên chấn động khởi cực lớn sóng biển dùng bóng mở thoát ra địa điểm làm trung tâm khu ánh điệu đánh tới hướng bố phía Lật thiên dưới thân vân quy cũng bị cái này cỗ sóng biển đập ở bên trong, cơ hồ bị bao phủ nước vào ở bên trong, mai rùa thượng càng lại như là hạ nổi lên mưa to đại vũ. Tam thốn đạo nhân vừa mới độn ra mặt biển, liền phát hiện dưới chân miệng rộng theo sắt tới, mặc cho hắn dốc sức liệu mạng lên không, vậy mà cũng không hề thoát khỏi dấu hiệu, và cự thú thân hình cũng hoàn toàn bạo lộ trong không khí, một mực rút lên cao vài trục trượng, lại vẫn không có lộ ra phần đôi. Dùng thăng đến không trung đến thoát khỏi hung thú kế hoạch rơi vào chỗ trống. Mặc dù có thể thời gian ngắn dừng lại tại giữa không trùng, thế nhưng mà Tam Thốn đạo nhân nhưng không cách nào đem khoảng cách thăng được rất cao, hơn 10 trượng cũng đã là cực hạn bây giờ dưới chân chính là há to mồm sắp đem hắn thôn phệ. Trong mắt một mảnh lo lắng, Tam Thốn đột nhiên quay đầu tìm kiếm lấy vân quy thượng chủ nhân, trong miệng càng lạ như giết heo lớn tiếng gào thét nói, chủ tử, cứu, mạng a tiếng gọi ẩm ý vừa lên, tại hung thú chấn khởi cái kia mảnh đánh ra đến vân quy sóng lớn bên trong. Một đạo thân ảnh gầy gò dĩ nhiên nổ bắn ra mà ra, như là một chỉ hình người yêu thú, mượn gần như đem Vân Quy Điểm xuống biển mặt đại lực, dùng thân thể bay vụt mà đến, tại một mảnh bọt nước bên trong, thò ra một cánh tay, rồi sau đó nắm chỉ thành quyền. Bành! Nặng nghề oanh kích thanh âm, như là một thanh đại truy, đập trúng một mặt cự cổ, tại tiếng vang vừa lên, Lật Thiên thân ảnh liền bị phản chấn lực đạo sụp đổ được bắn ngược mà quay về, cái con kia cực lớn hung thú tức thì bị một kích này chi lực, hoành lấy đánh bay gần 10 trượng rất xa. Bịch một tiếng nện khởi một mảnh cực lớn bằng nước, rơi xuống trên biển. Gặp chủ nhân ra tay, Tam Thốn lập tức đại thở một hơi, rồi sau đó cấp cấp chạy về vân quy trên lưng, cùng vừa mới đứng vững tu sĩ sóng vai mà đứng. Chủ tử, Tam Thốn liều lĩnh, lô mãng, vốn định tìm chút ít trên biển thực vật kiến một tòa phòng xá, lại suýt nữa bị xuất sinh kia cho ăn rồi. Quỷ bộc rốt cục gặp được chỗ dựa, lúc này nhìn qua trên mặt biển chính dây rũa lấy thay đổi thân hình cự thú, tức giận nói, còn bên cạnh tu sĩ gầy gò Thần sắc lại chậm rãi ngưng trọng lên. T E Vn. Cự thú bị một kích văng tung tóe, lại không hiếu thụ đến quá lớn tổn thương, tại trên biển vùng vẫy một lát cũng liền khôi phục kiên tĩnh, cực lớn thân thể tiềm nhập đáy biển, ở trên mặt nước chỉ chừa lấy nửa chỉ cực đại đầu lâu cùng một đôi nguy hiểm mục, một cô cùng nguyên anh tu sĩ tương tự uy áp cũng chậm rãi phong thích mà ra. Cảm giác đến cự thú trên người linh áp, Lật Thiên trong lòng cũng là trầm xuống, tại đây sâu trong nước, có khả năng sinh tồn cũng tất nhiên là một ít cường đại yêu vận, cảm giác lấy đối phương chuyển đến uy áp, lại cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tương tự, Lật Thiên lúc này cũng nhắc lên toàn bộ linh lực. Đạt tới Nguyên Anh cấp bậc lại còn không có hóa hình, liền chỉ có một loại nguyên do, cái này chỉ cự thú trong cơ thể, cung kế thừa Hồng Hoang thời kỳ những dị thú kêu huyết mạch, hắn chiến lực cũng đem đáng sợ hơn. Chậm rãi nâng lên hai tay, hai loại thiên cực phía giẫm bị Lật Thiên thúc dục mà ra, hình thành hai cái đầu hổ bộ dáng trôi nổi tại bên cạnh thân, và trong cơ thể trong Nguyên Anh Tiểu kiếm màu vàng cũng bắt đầu có chút rung rung, bị chủ nhân linh lực bao khỏa. Với mới một kích chi lực, dùng lật thiên bây giờ yêu thân cường hoành, vậy mà không có đối với hung thú tạo thành cái gì tổn thương, có thể thấy được loại này dị thú thân thể cũng là dùng cường hoành tăng trưởng, đã cự lực hiệu dụng không lớn, cái kia lợi dụng đạo pháp cùng linh bảo công phía. Cực lớn rét lạnh hung thú, vốn là bị tam thốn dẫn cách mặt biển, bây giờ lại gặp một cái càng thêm đối thủ cường đại, lúc này mặc dù cái kia chìm vào trên biển thân thể nhìn như yên tĩnh Nhưng mà ở đằng kia song cực đại nguy hiểm trong mắt, lại che kín lấy lạnh lùng sắc cơ. Trên biển bá chủ đã hoàn toàn bị nhỏ bé các sinh linh trọc giận, chiếu đến cái kia mảnh như máu ánh nắng chiều, tại đây mảnh vô tận trong hải vực, đem đại triển hung y. Chương 382: Linh bảo ngăn địch. Dưới chân Mai rùa đã bắt đầu có chút rung rung, hình như gặp phải thiên địch đang tại nhiếp nhiếp phát run, Lật Thiên ngưng trọng trong thần sắc càng thêm hiện ra một tia cổ quái. Dưới thân cái này chỉ vân quy mặc dù chỉ là ấu thú Nhưng cũng là một loại có được hồng hoang huyết mạch dị loại, cũng có thể có thể bay lên trời, liền tính toán trước mắt cự thú có thể đạt tới nguyên anh tu sĩ thực lực, cũng không nên bị vần quy sợ hãi như thế, chẳng lẽ? Suy đoán dưới chân vân quy khắc thường, lật thiên trong mắt lóe lên tình mang chẳng lẽ cái này vân quy trên lưng trọng thường, chính là bị cái này chỉ biển sâu cự thú sang chế? Hành tại mây trên trời quy, bị ẩn thân biển sâu cự thú công kích, loại này sát suất chỉ sợ quá ít đi một chút. Đám mây cùng biển cả cách xa nhau sợ đến có mấy vạn trượng, trên biển dị thú vẫn có thể bay lên trời đi không được. Cổ quái thân sắc, cũng không có ảnh hưởng đối với ở trước mắt cự thú cẩn thận, mặc dù lật thiên có chút khó hiểu, thế nhưng không có quá mức suy nghĩ sâu xa. Trước mắt cự thú vừa mới bị chính mình một kích sau đó liền tiềm nhập trên biển, lại thủy trung lộ ra mặt nước nửa cái đầu sọ, lạnh lùng đối nghịch, xem ra là sẽ không dễ dàng rời đi. Bị tam thốn dẫn xuất, rồi sau đó bị gặp cường địch. Biển sâu cự thú chẳng những không có như vậy rời đi ý tứ, ngược lại trong cơ thể tản mát ra khí tức càng thêm nồng đậm, tại sao nửa ngày, cái này chỉ cực lớn hung thú, càng đem trên mặt nước nửa cái đầu sọ cũng chậm dãi chìm vào trên biển. Trên mặt biển một mảnh nhạt nhạt trời chiều, dưới nước hung thú thân thể khổng lồ tại càng ngày càng mở sắc trời ở bên trong, mấy có lẽ đã thấy không rõ hình dáng, nhưng mà một cỗ hung sát chi khí lại thủy trùng quay trùng quanh tại vân quy trùng quanh, tu sĩ gầy gò cũng kết luận cái kia hung thú cũng chưa như vậy rời đi Thế lực ngang nhau thực lực, lại để cho Lật Thiên không thể không kéo căng tâm thần, nếu là đổi thành một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hắn còn không đến mức như thế, thế nhưng mà cái kia cự thú tháo chạy ra mặt biển sau đó, liền thân hình đều không có hoàn toàn lộ ra, có thể thấy được là một chỉ so với giới chân vân quy vẫn muốn cực lớn yêu vật, hơn nữa da dày thịt béo, thân hình cường hoành trình độ, cũng gần như cùng hắn cái này bức yêu thân tương tự. Bát ngát vùng biển, gặp phải như vậy một chỉ khó chơi hung thú, trừ như vậy phá không rời đi. Nếu không thật đúng là một hồi phiền thoái. Nhìn nhìn dưới chân Vân Quy trên lưng cái kia mấy đạo thật sâu vết chảo, Lật Thiên khe khẽ thở dài, nếu là như vậy rời đi, cái này chỉ đang tại khôi phục thương thế Vân Quy ấu thú, chỉ sợ là được này biển sâu hung thú phát tiết mục tiêu. Chuyển của tôi nét. Trời chiều đã đem hoàn toàn hạ xuống mặt biển, một vầng loan nguyệt tiếp nhận ban ngày hào quang, nhưng mà lại bỏ ra một mảnh trắng bệnh sắc lạnh. Trên mặt biển sóng nhẹ phập phồng, một mảnh không tịch, chỉ là vẻ này hung sát chi khí lại càng ngày càng đậm. Là sát cơ ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm, vào ban ngày hung thú cũng lần nữa trồi lên mặt biển, bất quá lần này trồi lên sau đó, cự thú hình như phát cuồng châu rừng bình thường, một đôi cự nhãn lại hiện ra hồng mang, trực tiếp nhảy ra mặt biển, đánh về phía vân quý phần lưng. Chờ đợi sát cơ đã đến gần, tu sĩ gầy gò vung lên một tay, trước người hai cái đầu hổ liệt diễm bị thúc dục đến mức tận cùng, đón đánh tới ác thú đánh tới, là cả hai đụng vào nhau sau đó, chẳng những không có chống lại cự thú tấn công lại hình như loênh lên một tòa vạn năm sông băng bình thường, vậy mà không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Ánh mắt Ngưng tụ, bản không có ý định dùng hai loại thiên cực chi viêm có thể đem dị thú chém giết tu sĩ, lúc này trong nội tâm càng là lạnh lẽo, đây chính là xích huyết cùng lưỡng nghi ngưng tụ ra đầu hổ, chính là một chỉ nguyên anh yêu tu ngành kháng một lần, cũng sẽ không dễ chịu, như thế nào cái này chỉ cự thú lại như là không có chuyện bình thường, đánh tới tốc độ cũng càng thêm hung ác. Nội giận cự thú tháo chạy cách mặt biển. Tại bên ngoài hơn 10 trượng như là một cỗ như cơn lốc đánh tới, lật thiên gặp thiên cực chi viêm cơ bản không có hiệu quả, cũng liền không tại thúc rủ, mà là nhổ thân nhảy lên, lên không mấy trượng độ cao, lại không có gọi ra cổ bảo phi hành. Tại lật thiên nghĩ đến, cự thú đánh tới mặc dù mánh liệt, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng mà chỉ cần nẹ tránh, cũng cũng không sao trở ngại, tháo chạy ra mặt biển hung thú là đối với hắn đánh tới, về phần dưới chân gần như trầm tại trên biển vần quy, lại cũng không là cái này chỉ ác thú mục tiêu. Tại Lật Thiên có chỗ động tác đồng thời, Tam Thốn đạo nhân cũng hộ Tống chủ tử đồng thời nhảy lên, dưới chân, cự thú thân hình bổ nhào về phía trước và qua, như là một đạo màu đen cắt bồi bình thường, rất nhanh hoa đi, chỉ là, là tăng lên tới giữa không trung thân thể sắp theo trọng lực hạ xuống song, Lật Thiên mới kinh dị địa phát giác, con cự thú kia thân hình vậy mà còn không có hoàn toàn tại Vân Quy trên lướng qua. So Vân Quy vẫn muốn rộng thùng thình biển sâu hung thú, hắn thân thể chiều dài, thật không ngờ đáng sợ, giống như một chỉ cự long bình thường. Mang theo bọt nước gào thét sau nửa ngày còn không có nhìn thấy nó phần đôi. Một lát lơ lửng còn có thể làm được, nếu là thời gian dài chút ít. Lật thiên liền tính toán bây giờ đã bước vào nguyên anh, cũng tất nhiên bắt đầu rơi xuống. Bất quá khi thân thể vừa mới chầm xuống, một chỉ cự ưng màu đỏ đã bị hắn gọi ra, vương vàng kéo lại chủ nhân thân hình. Bên người tam thốn cũng một bước nhảy đi lên. Đứng tại cổ bảo phi hành phía trên, lật thiên lúc này cũng là kinh hại không thôi, cái này biển sâu hung thú thể tích. Vốn là thế nhưng mà bị chính mình coi thường, nếu là trên đất bằng, một cái như vậy quái vật khổng lồ, chính là bằng vào lấy cái này bức thân thể khổng lồ, cũng đem làm cho người ta sợ hãi không thôi, xem ra sâu trong nước, hoàn toàn chính xác so lục địa muốn càng thêm hung hiểm, hải thú cường đại, cũng hoàn toàn vượt ra khỏi tu sĩ dự kiến. Dưới chân sẹt qua hải thú thân thể đã bắt đầu dần dần nhỏ đi, chứng minh đã tiếp cận phần đuôi, là lật thiên vừa định có chỗ vận dụng thời điểm, từ hải thú thoát ra trên mặt nước lại đông nhiên một hồi sóng biển quay cuồng hình như một cái cực lớn đang tại cấp tốc hiện lên. Một điểm cổ bảo phi hành, cự ưng màu đỏ lập tức cất cao và lên, nhưng mà sau một khắc, một mặt như là tiểu sơn cực lớn thú đôi đã nhắc lên một mảnh sóng lớn, gào thét lên đánh tới. Cũng không có phòng bị đến hải thú cái đuôi lật thiên lúc này có thể ăn thiệt thòi lớn, còn muốn tưởng trốn cũng là không còn kịp rồi, hải thú thế công tốc độ quá nhanh, mở ra cổ bảo phi hành đạo thứ hai biến hóa cũng cần trong nháy mắt thúc dục linh lực. Tránh cũng không thể tránh phía ph Tu sĩ gầy gò trong miệng quát nhẹ một tiếng, vung lên một cánh tay, lần nữa dùng quyền đụng vào nhau, và dưới chân lại đột nhiên bắn ra ra một cỗ đại lực, đón lấy cái này cố lực đạo, lật thiên không lùi mà tiến tới, vẹn vẹn thoát ra. Quỷ bộc tam thôn thủy trung cẩn thận địa quan sát đến dưới chân hải thú, vừa mới tại đáy biển hắn có thể thiếu chút nữa được cho nuốt, bây giờ cái đó vẫn có thể không cẩn thận vạn phần, gặp dị tượng nổi lên, lật thiên dùng thân thể chống đỡ, hắn liền lập tức trùn xuống thân thể, cả người đều nằm đến trên lưng Cổ bảo phi hành bị lật thiên sung lượng cho đáng hướng về phía một bên, rồi sau đó lay động sau nửa ngày mới ổn tại giữa không trung, và thân ảnh gầy gò cũng tại một tiếng bạo liệt giống như nổ vang ở bên trong, trực tiếp bị hải thú cái đuôi lớn cho đập bay, ngảy ra xa vài chục trượng sau đó, ngã rơi xuống trên biển. Vốn là nết lên cái đuôi lớn bị lật thiên một quyền cũng nện đến lom dưới đi, theo hải thú thân thể khổng lồ trượt vào trong nước, tam thốn đạo nhân khỏe miệng co lại, chăm chú nhìn hướng lật thiên rơi xuống mặt biển. Trong cơ thể linh lực cũng bị hắn nâng lên cực hạn, mặc dù chỉ có kết đan tu vi, thế nhưng mà một khi chủ tử gặp nạn, hắn cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Nước biển dưới ánh trăng lộ ra càng thêm tinh mịch, là hung thú chìm vào đáy biển sau đó, trên mặt nước cũng lập tức trở nên một hồi yên lặng, như là mưa to tiến đến khi trước, cái kiêng ngưng tụ ở trong trời đất nặng nề lành ý. Đang tại Tam Thốn là lật thiên lo lắng thời điểm, tại trong mặt nước, một điểm kim mang như là tinh đấu sáng lên, sau đó rượu ra một mảnh hoa quang. Tại một mảnh màu vàng trong vầng sáng, thân ảnh Grey God đạp trên một thanh trải rộng phồn văn trường kiếm, đã phá nước mà ra. Trên người nước đọng bị trong nháy mắt buốc hơi khô, Lật Thiên thần sắc cũng càng thêm lạnh lùng, biển sâu hung thu thực lực, đã không cách nào dùng nguyên anh sơ kỳ phán đoán, có khổng lộ như thế cường hoành thân thể, chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ gặp phải, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Bất đắc dĩ phía dưới, trong cơ thể linh bảo bị thúc dục mà ra, bây giờ ỷ vào nguyên anh tu vi, Lật Thiên đối với diễn dương kiếm sử dụng cũng càng thêm linh động thêm vài phần, mặc dù không cách nào thời gian dài sử dụng linh bảo đánh nhau, có thể cũng không giống kết đan thời điểm, thế ra một lần đã bị quật ngã rồi linh lực, do đó làm bị thương thần thức. Ánh vàng rực rỡ linh bảo, biến hóa thành gần chượng lớn nhỏ, chở tu sĩ gầy gò bay lên trời, như là giống như sao băng xẹt qua mặt biển dạ không, và theo sát lấy phía sau, một chỉ cực lớn dị thú cũng lần nữa thoát ra mặt biển. Biển sâu hung thú vốn định dùng cái đuôi lớn đem đối thủ trọng thương, không nghĩ tới lại bức ra đối phương bảo vật. Bây giờ càng là thẳng tắp thăng ra mặt biển, giống như muốn ngự không phi hành bình thường, mắt thấy nhân loại nhỏ bé muốn chạy trốn, tháo chạy ra mặt biển cự thú lập tức phát ra một hồi trầm thấp gào thét, vang vọng phủ cận vùng biển.